Người đại diện có chút kinh ngạc, Khúc đại ảnh đế không phải luôn luôn không kiên nhận ứng phó lão nhân kia. Lúc này liền nhìn đến Trưởng Ly khẽ miệng có chút mỏi mệt gợi lên, ta tự mình cùng hắn nói, chặn đứt hắn niệm tưởng. Đem nói rõ ràng, đỡ phải lão nhân kia không dứt lan lộn. Người đại diện lại lần nữa gật đầu, nàng cảm thấy chính mình đã hiểu Khúc đại ảnh đế ý tưởng, lại cảm thấy chính mình tựa hồ có chỗ nào không nghĩ kỹ. Nàng cho rằng Trưởng Ly theo như lời sự tình là lần này kịch bản sự kiện, hoàn toàn không nghĩ tới Trường Ly muốn nói chính là lui vòng sự. Trường Ly tùy tay cầm lấy kia hai cái đóng dấu ra tới, có vẻ phá lệ rắn chắc cái bản, hơi viên hai hạ, trên mặt châm chọc liền chậm rãi biến mất. Khóe miệng phẳng bình, giống như từ đầu tới đuôi đều không có cái gì cảm xúc. Một phần kịch bản là giảng có bao nhiêu trọng nhân cách nhân vật chính tham dò tinh thần thế giới chuyện xưa, không khí càng thiên hướng với u buồn tự hỏi. Một khác phân kịch bản giảng chính là một cái thay đổi rất nhanh. Kẻ thất bại cuối cùng chính mình trong tay nắm hết vậy. cũng từ bỏ chính mình nhân cách cùng sinh mệnh chuyện xưa, không khế thiên hướng với kịch liệt đối kháng, cùng thống khổ dãi rửa. Hai cái kịch bản đều là phim văn nghệ, đều như là buôn đoạt giải đi. Nếu Trương Ly thật sự tham diễn, nhất định muốn trả giá cực đại tâm lực, tinh thần trạng huống nói không chừng cũng sẽ ra vấn đề. Hắn nhẹ buông tay, kịch bản liền rơi xuống trên mặt bàn, chợt lại nâng lên tay, gác lại ở trên trán. Hắn là thật sự có chút mệt. Mỗi dung hợp một cái thần hồn nhỏ, hắn thần hồn đều sẽ hoàn thiện một phần. mà thân hồn dung hợp sở mang đến, trừ bỏ thật sâu mỏi mệt khốn đốn ở ngoài, còn có chán ghét. Người đại diện kinh tiểu theo bản năng thả lỏng hô hấp, đối với cái này so nàng ít đi một chút cố chủ, nàng là có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều là càng kích. Nàng một cái bằng cấp, kinh nghiệm, quan hệ đều không xuất chúng người, có thể ở hắn bên người một lưu chính là nhiều năm như vậy, cũng ít nhiều khúc đại ảnh đế duy trì. Tuy rằng nàng biết, khúc đại ảnh đế ở sau trường thành, sợ dĩ sẽ điểm nàng trở thành người đại diện là muốn phản kháng lao khu tổng. Nhưng một phần tiền lương như thế chi cao công tác rơi xuống nàng cái này, năm đó còn vừa mới tốt nghiệp đại học học sinh trên đầu, vẫn là không phải do nàng không cam kích. Cũng là vì này một phần thưởng thức chi tình, người đại diện mới đỉnh khúc lão quẻ điên uy hiếp, một đường đi tới hiện tại. Cho dù là trong thời kỳ mang thai, cũng vẫn như cũ tận lực hoàn thành chính mình đỉnh đầu công tác, không cho trường Ly thêm phiền. Kỳ thật trường Ly cũng không cần kinh tiểu như thế ra sức, nàng mang thai Chính mình liền vừa vận nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng khía một hơi kia lão quẻ điên. Đóng phim vẫn là chuyện này, tuy rằng hắn có đôi khi sẽ bởi vì cưỡng bách chứng diễn kỡ, đi tận tâm làm tốt, mà khi hắn cưỡng bách chứng tốt hơn một ít thời điểm, hắn liền thập phần chậm chễ, thường thường nghĩ nên như thế nào lười biếng. Về tới kia một đống tuy rằng không tính lại, nhưng tư mật tính lại so với tốt hơn phòng ở lúc sau, Trương Ly liền thuận tay một cái thanh thính quyết, a, không đúng, này một đời hắn còn không có tu hành. Cho nên hắn thành thành thật thật đem chính mình xử lý hảo, sau đó hướng trên giường ngủ đạo, hôn mê lên. Nay một ngủ, chính là 3 ngày 3 đêm. Tuy rằng ước chừng 3 ngày không có ăn cơm, nhưng trường ly tinh thần lại không kém, so sánh với ngủ say trước kia, trạng thái còn muốn tốt một chút. Mắt mày quanh quẩn mỏi mệt đã toàn bộ tiêu tán, cả người giống như tẩy đi bụi bặm bích ngọc giống nhau, lộ ra một ít bình yên cùng thanh thản. Hắn tư thái lười nhác ngã vào trên ban công, ở trong phòng TV Chuyên phát tin đúng là Trưởng Ly tham dự kia một tiết mục báo trước. Hắn không cần tưởng liền biết chính mình biểu hiện khẳng định không thể nào hảo, rốt cuộc hắn cũng không có cái gì tổng nghệ cảm, ngay cả cái bản cũng chỉ là đông cứng ứng phô tới. Thần phong từ từ thổi, ánh mặt trời cũng không có bắn tới này một mặt tới, phòng bên trong mang theo hàn ý từ từ bao trùm, làm trên ban công phòng mấy bồn nhiều thịt mặt trên đều chảy ra một ít tiểu bằng nước. Cơ nhiên còn chưa có chết. Trưởng Ly biếng nhác nhìn nhìn kia mấy bồn nhiều thịt, sinh cơ tràn đầy. hiện nhiên lớn lên vừa lúc đâu. Chẳng qua bộ dáng liền không như vậy đẹp, giai rộng lá cây trở nên mẹp, liền giống như bị chụp thành bánh nướng màn thầu. Non miện tân lá cây không có tiết chế trưởng, hoàn toàn không cụ bị cái gì mỹ cảm. Này không giống như là một chậu nhiều thịt, đảo như là một chậu cỏ dại, ân, lá cây có chút kỳ quái cỏ dại. Không có gì ý tứ. Trường Ly lại rời đi tầm mắt, mây tiếng mọc lên ở phương đông, tuy rằng không ở hắn bên này thăng, nhưng mây tiếng xác thật có thể cho hắn mang đến chút chỗ tốt, liền chờ một chút. Kỳ thật cũng không phải để ý nhiều mê tía, chỉ là lười đến động mà thôi. Rất tốt năng sớm, nhảy tới nhảy đi làm cái gì, giống hắn giống nhau lười biếng ngốc không hào sao. Mà bị hắn quên chính là, hắn đến nay còn không có cấp khúc lao đầu hồi đáp. Chương 711 trầm âm. Liên tiếp mấy ngày, Trường Ly đều ngốc tại trong nhà, hoàn toàn đem khúc lao kẻ điền quên đến sau đầu, thẳng đến lao kẻ điền phái trợ lý tới tìm hắn. Mấy ngày nay sát thật quá thật sự nhàn nhã, Trường Ly tâm tình rất không tồi. Tạm thời không nghĩ cùng lão quẻ điên cái nhau, phá hư tâm tình, cho nên hắn trực tiếp đuổi rồi trợ lý. 40 tuổi trên dưới, áo mũ chỉnh tề trợ lý một chút cũng không ngoài ý muốn, không đại thiếu gia ở có độc lập tư bản lúc sau, liền không thiếu khí khúc lão tổng. Nghĩ nghĩ khúc lão tổng ở nhà cũ lại muốn rút không ý hoa hồng làm mực trái cây, hắn liền nghĩ có phải hay không lại tìm người bổ một đám hoa non. Ừm, mỗi lần trường ly khí lão quẻ điên thời điểm, lão quẻ điên liền sẽ rút hoa hồng làm mực trái cây, cũng không ăn liền nhìn chúng nó một chút hư thối. Cùng lúc đó, hắn đã đến kia một kỳ tiết mục cũng nhanh chóng bá ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, khán giả bị trường ly cái kia tươi cười kinh diễm. Rốt cuộc, khúc đại ảnh đế diễn nhân vật liền không có mấy cái bình thường, hoặc là không cười quá, hoặc là cười rộ lên thấm người hoảng, giống hắn như vậy đứng đứng đắn đắn cười, thật sự là khó được có một chuyến. Phế binh luận cũng có chút ý tứ. Rốt cuộc bình thường cười một hồi, nhưng ta như thế nào cảm thấy đây là giây tiếp theo liền phải trở mặt tết tấu. Xong rồi, ta cảm thấy ta bệnh hỏng rồi, nhìn đến hắn như vậy bình thường cười, tự cư nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. A ha ha ha ha ha, cười thật mẹ nó đẹp, dây tiếp theo là muốn giết người vẫn là muốn mổ thi. Uy, các ngươi đủ rồi, Khúc lão bản như vậy đứng đắn cười một lần dễ dàng sao? Không phải ta thổi, Khúc lão bản kỹ thuật diễn treo lên đánh những cái đó tiểu thịt tươi tiểu hoa đán, nhân ra Hắc Hoa hoặc là dựa Nhã Tuyến, hoặc là dựa Mỹ Đồng, nhưng hắn chỉ cần nhẹ nhàng câu một câu khẽ miệng, chúng ta liền biết Hắn là muốn giết người vẫn là muốn phóng hỏa? Uy, phía trước quá mức, Khúc lão bản Hắc Hoa còn dùng đến câu khè miệng, ngươi là xem thường ta Khúc lão bản a. Chính là, nhân gia đó là Hắc Hoa sao? Đó là tự nhiên ra kỳ tích. Bởi vì Trương Ly hàng năm một bộ lạnh lẽo bộ dáng, cùng khoảng đại chu bái bì lão bản một cái tư thế, cho nên bị các fan lấy một cái biệt hiệu, Khúc lão bản. Người đại diện cầm này, đó bình luận cho hắn xem thời điểm, Trương Ly bĩu môi, khinh thường nhìn lại. Hắn đều phải lui vòng. Phết bình luận với hắn mà nói không có gì ý nghĩa, liền tính là trước kia hắn còn tính toán hỗn vọng, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao hắn có tiền sao, liền tính người xem không mua chứng, làm theo có phim đóng. Nghĩ đến chính mình không tính toán hỗn vọng, hắn liền có chút ngao nghè dục dịch, này luân tạp hắn di động xã giao tài khoản, có phải hay không có thể tiêu. Nghĩ nghĩ này trong đó phức tạp chính tự, hắn vẫn là cảm thấy tính. Thừa một lần gạch bỏ cũng rất phiền toái, khi đó hắn là nhàm chán hốt hoảng, mới từng bước một hoàn thành chính tự. Lúc này đây, hắn đồng dạng nhàn đến hốt hoảng, lại là lười đến động. Trong đại sảnh TV thượng đang ở truyền phát tin kia một kỳ thiết mục, làm thay thế bổ sung khách quý, Trường Ly chỉ tham gia 4 kỳ thiết mục, mỗi một kỳ đều có bất đồng tư thái. Đệ nhất kỳ hắn lãnh đạm, xem cái nào tuyển thủ đều như là người qua đường, đệ nhị kỳ hắn tản mạn, cấp ra bình luận tích tự như kim, đệ tam kỳ hắn ôn hòa, xem cái nào tuyển thủ đều như là xem tiểu bằng hữu, đệ tứ kỳ hắn mỏi mệt, đối mặt người chủ trì vấn đề rướn khoác một cái tươi cười có lệ qua đi. Chính hắn cũng không biết chính mình là như thế nào đáp ứng đương giám khảo, hình như là đầu óc vừa kéo liền đáp ứng rồi. Dù sao cũng không như thế nào lấy tiền. Rốt cuộc chỉ là phim ảnh trong vòng người, cùng ca hát không thế nào đáp biên, tiết mục tổ thịnh hắn tới, phần lớn là hy vọng hắn đương một cái gia tăng bức cách bình hoa, hắn như vậy, còn đúng là như bọn họ nguyện. Nhưng người xem nhóm lại đem hắn này bốn kỳ biểu hiện tổng hợp lên, từng cái phụ thảo. 233333 Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu nhàm chán, thất thần đều đi đến chân trời đi, vẫn luôn nhìn cái kia qua lại hoàng đèn, không biết ánh đèn sư diện tích bóng ma tâm lý có bao nhiêu đại. Cười chết, tổng cảm giác khúc láo bản giống như dây tiếp theo liền phải ngủ qua đi. Khúc láo bản, người như vậy không làm thất vọng tiết mục tổ sao. Trường ly khó được phát huy bù, ngay cả có đôi khi tuyên truyền tin tức đều có thể quên, hắn các fan vô tảo nhưng phun, đều bị nghẹn đến mức có chút biến thái. Nay không, phá lệ tham gia một đài game show. Các fan phun tạo phun thượng tiền, chỉ kém không đem game show chính chủ cấp đặc quyền. Vẫn là một ít các gã tỷ phản miễn cưỡng đem lực chú ý cấp kéo lại, khúc trưởng Ly Lãnh, hắn các fan cũng vật, ngay cả các gã tỷ phản giống như cũng cảm nhiễm loại này đặc tính, mắng chửi người đều mắng đến không như vậy tiêu ngoạo. A Di Đạt Phật, nga, không đúng, là vô thượng tiên tôn. Không biết bọn họ biết trưởng Ly lui vòng là cái cái gì phản ứng. Vui vẻ thoải mái phơi nắng trưởng Ly chậm rì rì nghĩ vấn đề này, có lẽ, khả năng sẽ hoàn toàn vặn. Nhan nhã nhật tử qua hơn phân nửa tháng, rốt cuộc có người xem bất quá đi, một cái quần tính có liên hệ bằng lưu đem hắn kéo ra tới, đi tham gia một cái yến hội. Màn hình di động thỉnh thoảng sáng lên, mặt trời đã cao ở giữa, còn ở ngủ nướng trường ly hoàn toàn không có phát hiện, nghỉ ngơi thời gian, hắn di động luôn luôn khai tiếng âm. Ngạo hơn phân nửa đêm, đem trò chơi thông quan trường ly cho dù biết có người gọi điện thoại cho hắn, cũng lười đến tiếp. Thẳng đến hắn hoàn toàn tỉnh dậy thời điểm, đã là buổi chiều 2 điểm. Bị ngăn ở tiểu khu ngoại ô rược văn đều bị ma không biết giận, ở bị trường Ly lánh tiến tiểu khu thời điểm, còn một cái kính oán giận, ngươi một người ngốc tại nơi này không tiến không ra, là ở rương nắm sao? Trường Ly, nắm nào đắc tội ngươi, ngươi như vậy bố chi nó. Hắn tà Âu Dược Văn liếc mắt một cái, sau đó nói, ta liền loại cái nắm lại làm sao vậy? Âu Dược Văn nhỏ giọng phun tào một câu, ta xem ngươi sớm hay muộn cũng muốn biến thành một viên nắm. Ở nhìn đến Trường Ly trên ban công tứ tung ngang dọc nhiều thị thời điểm, Hắn đều có chút kinh ngạc, không phải, người đây là dưỡng, cái gì ngoạn ý nhi? Nay từng đó xấu không giác rửi ngoạn ý nhi, còn có thể kêu nhiều thì sao? Kia đại lá cây lớn lên, kia hành loạn lớn lên, so giờ lật tiếp giả hoa còn muốn xấu. Nói thật, Âu Dược Văn gia hoa hoa thảo thảo đều có người xử lý, hắn chưa từng thấy quá dài đến như vậy không chú ý nhiều thịt. Trương Ly, cái gì kêu ngoạn ý nhi, ngươi so nó lớn lên còn không bằng ngươi biết không? Âu Dược Văn, nhân thân công kích quá mức a. Nhìn này ngắn gọn sáng ngời nhà ở, nhìn trống trải phòng khách, nhìn không nhiễm một hạt bụi ban công, Âu Dược Văn muốn nói cái gì đó, lại không biết nói cái gì hảo. Thượng Phun Tảo đã bị ngạnh sinh sinh đe ép đi xuống. Hắn tự mình mời trưởng Ly đi một cái yến hội, mang theo xem mắt tính chất yến hội, trưởng Ly vốn dĩ không muốn đi, nhưng Âu Dược Văn nói hắn muốn tại đây chàng yến hội phía trên thấy chính mình xem mắt đối tượng, vẫn là quyết định đi. Xem Âu Dược Văn xem mắt, chẳng khác nào xem hắn như thế nào bị hoa thức cự tuyệt, có điểm ý tứ. đi tìm, cái việc vui cũng hảo. Âu Dược Văn kỳ thật tình trường không như vậy không được ý, đứng đứng đắn đắn giao quá bạn gái cũng có mười mấy, nhưng nói chuyện hôn luận gả, liền không như vậy được hơn nên, xem mắt trước nay đều là bị xấu cự kia một cái. Hắn lớn lên quá không có cảm giác an toàn, cùng hắn nói đứng đắn, thật giống như thấy được tương lai chính mình đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Cho nên, ngươi là người tốt, ta không xứng với ngươi. Tuy rằng Trường Ly gương mặt này mức độ nổi tiếng có chút cao, Nhưng trong vòng người lại sẽ không bởi vì cái này mà chào phụ hắn. Chờ Khúc lão đầu vừa chết, hắn giá trị con người liền sẽ bảo chứng, đến lúc đó hoàn toàn có thể treo lên đánh bọn họ nhóm người này người, đặc biệt là, Khúc lão đầu chỉ có hắn này một cái hài tử. Không có tư sinh tử có thể cùng hắn phân di sản, trong vòng mặt khác thiếu gia tiểu thư đều có chút hâm mộ ghen ghét. Con một chính là hảo, cho dù là tùy hứng đến đi hôn giới giải trí, hắn lão tử đều chỉ có thể chịu đựng. Nay nhóm người hoàn toàn đã đoán sai phương hướng. Nhưng liền tính là như vậy, bọn họ đối khúc đại ảnh đế cũng bội phục thực, tuy rằng gương mặt kia xác thật thực làm nhân đố kỵ. Ở trường ly xuất hiện ở cái này hiến hội thời điểm, này nhóm người đều kinh ngạc trong chốc lát, khúc đại ảnh đế chính là có tiếng thế ngoại thần tiên, từ nhỏ đến lớn tham dự cùng loại trường hợp, 10 cái ngón tay cũng có thể số lại đây, nếu không phải hắn gương mặt kia thường xuyên sờ pẹp, trong vòng người sớm đem hắn đã quên. Kẻ hèn một cái xem mắt tính chất tiến hội. Không đúng, trọng điểm là xem mắt tính chất Chẳng lẽ này thần tiên muốn tìm đối tượng? Hai mặt nhìn nhau, mọi người trong lúc nhất thời miên man bất định, đem chính mình vừa mới chú ý sự đều cấp đã quên, làm bị bọn họ đã quên đối tượng thập phần bất mãn. Long hư màu cam đầu tóc trương dương tản ra, cùng cái này hiến hội một chút đều không hòa hợp. Hắn khí thế kiêu ngạo, thần sắc bừa bãi, một chút cũng chưa đem chính mình đường khách nhân, cũng không đem này đó áo mũ chỉnh tề thượng tầng nhân sĩ để vào mắt. Vừa mới đám kia người trong mắt khinh miệt, hắn chính là xem đến rõ ràng. ngươi khinh thường ta, tiểu gia ta còn khinh thường các ngươi được chứ? Đi theo một vị đại tiểu thư phía sau đương Bảo Tiêu, được xưng là thần bí quân doanh gia tới binh vương Long Hư, hoàn toàn đã quên điệu thấp lần này sự, ánh mắt khiêu khích nhìn nhóm người này cặn bã, chờ bọn họ ra chiêu, kết quả liền thấy bọn họ tầm mắt chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng. Phát triển không đúng a, như thế nào đột nhiên liền không đến nổi bật ra, Long Hư rất bất mãn, sau đó theo bọn họ tầm mắt xem qua đi, liền thấy được một cái hơi thở có chút quen thuộc bóng người. Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó khẽ meo meo hoạt động bước chân, tránh ở chính mình cố chủ phía sau, hy vọng người kia không cần thấy chính mình. Trương Ly vừa bước vào cái này hiên hội trường, liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Hắn theo hơi thở vọng qua đi, liền vừa lúc đối thượng Long Hư lén lút nhìn qua ánh mắt. Có điểm quen mắt. Biểu tình dần ra, Trương Ly tựa hồ nghĩ tới cái gì, sau đó trên mặt liền hiện ra một ít ý cười. Hắn bước đi không nhanh không chậm hướng Long Hư phương hướng đi, trên mặt ý cười bất biến. Lại xem Long Hư đấy lòng càng ngày càng lạnh. Một luồng lạnh lẽo từ mũi chân xông thẳng đỉnh đầu, hắn cảm giác chính mình vậy đều phải nổ tung, "Mã ơi, như thế nào lại ở chỗ này thấy hắn?" Đang chuẩn bị trang cái đại bức Long Hư ở trong lòng âm thầm đất lệ, khẩn cầu đối phương nhận không ra hắn, rốt cuộc hắn đã thay đổi một cái thân thể. Nhưng không như mong muốn, Trương Ly đi tới hắn trước mặt, sau đó ngữ khí nhàn nhạt nói, "Đã lâu không thấy." Long Hư miễn cưỡng vẫn duy trì trấn định, "Đã lâu không thấy." Hắn cảm giác chính mình chân có điểm nhũ ra. Cư Nhiên thật sự bị nhận ra tới. Lam Thái Vy cảnh trông cửa thú, hắn tự mình chạy ra chơi không nói, cư nhiên còn bị chủ nhân bắt được tới rồi. Long Hư, là Trường Ly ở thần giới dưỡng một cái tiểu long, ở Trường Ly bế quan phía trước, dặn dò hắn muốn xem hảo Thái Vy cảnh, kết quả chờ Trường Ly bế xong rồi quan lúc sau, Thái Vy tính loạn hỏng bét. Không chỉ là Long Hư chính mình không thấy bóng dáng, hắn còn lộng vào được một cái tiểu giao, đem Thái Vy cảnh trung kia ngàn rặm bích ba biến thành ngàn rặm khí độc. Lúc ấy còn nghĩ muốn tìm Long Hư tính sổ. kết quả sau lại cấp đã quên, hiện tại nhưng thật ra làm hắn thấy. Trương Ly hơi hơi mỉm cười, tưởng hảo chết như thế nào sao? Hắn biểu tình bình tĩnh mà ôn hòa, nhưng đối hắn tính tình có vài phần hiểu biết Long Hư lại âm thầm tiêu khổ, hận không thể đào điều không gian cái khe làm chính mình chui vào đi. Tôn Giả càng so đo một việc thời điểm, trên mặt liền càng bất động thanh sắc, tương phản, hắn không thèm để ý sự tình, sắc mặt liền sẽ trắng ra bảy bệnh ra không tốt. Song rồi, mấy mấy chục văn tuế Còn không phải thành niên long long hư trong lòng hoảng một đám, hắn sợ không phải phải bị băng thành long thị sủi cạo đi. Ta nhất định là chết nhất thảm long. Ở trong lòng đoán trước chính mình cách chết, long hư kia trương thảo mặt thanh lại tím, tím lại hắc. Hắn cô chủ nhìn long hư dáng vẻ này, không khỏi thập phần tò mò, long hư không phải luôn luôn nhật thiên nhật địa ngày không khí, ai đều không bỏ ở trong mắt, như thế nào hôm nay một bộ gặp quỷ bộ dáng? Chẳng lẽ là lại gặp nào đó tiểu biểu tạm, chột dạ. luấn lên vũ mị động lòng người cố chủ ánh mắt tức khắc một lệ, hướng trưởng Lý phía sau nhìn lại, hoàn toàn không ý thức được, long hư đó là sợ trưởng Lý sợ. Mà ở bên kia, Âu Dược Văn đang ở cùng một cái trang điểm đến ưu nhã hào phóng nữ tử nói chuyện. Nữ tử một thân thiên lam sát váy, có vẻ có chút văn tĩnh mà lý trí. Nàng trong tay bưng một chén rượu, lại không uống, ngẫu nhiên lay động hai hạ, xem rượu sóng lay động. Trắng nõn mà thon dài trên tay mơ hồ có thể thấy được màu xanh lơ mạch máu, trong suốt ngón tay chít xạ trong sáng quang. Ấm áp vầng sáng sáng sái xuống dưới, rơi xuống nàng trên người, làm nàng nhiều một phần trí thức mà huyền chuyển khí chất. Ở nàng ngoái đầu nhìn lại trong ngáy mắt, Âu Dược Văn động tâm. Đây là hắn đệ thập cái xem mắt đối tượng, cũng là hắn nhất cảm giác kinh diễm xem mắt đối tượng, hắn cảm giác chính mình trong nháy mắt yêu nàng. Tiến lên đến gần thời điểm, Âu Dược Văn càng thêm vì cái này tiểu thư khí chất cùng cách nói năng thuyết phục, nhưng đối phương lại trước sau cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách, thần thái chung cũng lộ ra xa cách. Hắn trong lòng âm thầm tiêu khổ. Trợ hồ hắn mỗi một cái xem mắt đối tượng đều là như thế này, đối hắn thập phần không xem trọng. Loạng choạng chén rượu nữ tử tùy tay đem rơi xuống đầu tóc văng đi lên, trong lòng tùy ý nghĩ, lớn lên như vậy Phong Lưu, lại như vậy sẽ đến lần, nhất định từng có rất nhiều cái bạn gái. Nàng luôn luôn không thích hàng xỉ cổ tàn, mặc kệ là quần áo bao bao, vẫn là phong ở xe, còn có bạn lữ. Hương Chi, nàng phi thường không thích không xác định cảm giác, cảm tình thượng không xác định càng là như vậy. Phong lưu hoa tâm bạn lữ không chừng ở đâu một ngày liền chán ghét nàng, sau đó kết thúc này đoạn quan hệ tìm kiếm tiếp theo cái bạn lữ, liền sẽ đối nàng nhân sinh kế hoạch tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nói không chừng sẽ dẫn tới thời gian nhất định hỗn loạn. Mà nàng nhất không thích chính là kế hoạch bị quấy rầy cảm giác. Cho nên, Âu Dực Văn không đáng lấy suy xét. Nữ tử tùy tay đem chén rượu vung, sau đó ngữ khí ôn hòa nói: "Xin lỗi, Âu tiên sinh, ngươi là người tốt, nhưng ta cảm thấy chúng ta chi gian không quá thích hợp, cho nên Xin lỗi. Nàng hơi hơi gật đầu, tư thái thong rong mà ưu nhã, làm đang ở khai bình Âu Dược Văn sửng sốt, không phải, hắn lại làm sai cái gì. Trương 712 trầm âm. Trường ly một tay sách theo nơm nớp lo sợ long hư, thần sắc ôn hòa rời đi trận này đến hội. Âu Dược Văn đủ rũ cụp đuôi đi ở hắn bên cạnh, dây đặc oán khí quả thực muốn nhập vào cơ thể mà ra. Lại bị cự tuyệt. Hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo. Mỗi lần gặp được cái mộ đối tượng, đều còn không có tới kịp làm nhân gia hiểu biết chính mình, đã bị xấu cử. Làm người không thể như vậy nông cạn a. Ngươi không thể quang xem ta mặt, ngươi muốn xem ta nội tâm a. Trong lòng rơi lệ thành hà, trên mặt còn nỗ lực giữ lại một tia tôn nghiêm u u dọc văn miễn cưỡng lộ ra một tiếng cười, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Nếu là trước kia, Trương Ly xem hắn chế cười, khẳng định sẽ xem rất là thú vị, nhưng hôm nay, hắn lại không như thế nào chú ý sự tình trải qua, dù sao sau này khẳng định còn có đến xem. Việc cấp bách là lột long hư ra, đem hắn làm thành long thịt huynh thánh. Hắn gần nhất không thế nào thích ăn sủi cảo, huynh thánh càng hợp hắn tâm ý. Không biết một cái ấu long nấu lên là bộ dáng gì. Tuy rằng không như thế nào chú ý nghe Âu Dược Văn bị lý do cự tuyệt, nhưng lễ tiết tính vui sướng khi người gặp họa vẫn là phải có, ngươi lại bị cự tuyệt. Âu Dược Văn tang tang gật đầu. "Trương Ly, đi chỉnh cái dung đi, nói không chừng chỉnh xong rồi sẽ có nữ hải tử tiếp thu ngươi." Trong giọng nói mang theo nói không nên lời thương hại. Âu Dược Văn ha hả ha, hai tiếng, ngụy cơ miệng. Hắn xác thật muốn cho chính mình có vẻ không như vậy phong lưu, vì thế suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng chỉnh dung là khẳng định không được. Vạn nhất càng chỉnh càng thất bại làm sao bây giờ? Diện mạo phong lưu, kỳ thật xác thật có chút phong lưu Âu Dược Văn đều muốn bắt chước tất cả, nhưng không được, hắn tuổi tác càng lên cao trưởng, đối hậu đại chờ mong liền càng cao. Mà hắn không hi vọng chính mình hài tử trưởng thành ở một cái lòng dạ khó lường người trong bụng. Hắn hi vọng chính mình hài tử Ở sinh ra kia một khắc, liền có được không cần vì xuất thân mà túi đầu điều kiện. Tư niệm này đi lên nói, hắn xác thật là cái hảo phụ thân, tuy rằng hắn hài tử còn không có ai nhi. Trường Ly, chờ xem. Đột nhiên không nghĩ mở miệng đâm hắn, bởi vì lười. Dối người còn nếu muốn như thế nào chọc nhân ra chỗ đau rồi, phí công phu, hắn hiện tại gấp không chờ nổi muốn ăn long thịt hoành thánh, tạm thời không nghĩ lãng phí thời gian tại đây mặt trên. Về tới trong nhà lúc sau, Trường Ly liền đem bị hắn biên thành một cùng bánh quay trèo Long Hư ném ra tới. Nay cũng không phải Long Hư bản thể, mà là hắn long hồn. Long Hư thân thể ở không gian gió lốc trung mai một, đã sớm không còn nữa tồn tại, hiện tại hắn cũng chỉ giữ lại một cái long hồn. Trường Ly đem hắn từ cái kia binh vương trong thân thể rút ra thời điểm, cái kia binh vương vốn dĩ ý thức mới chậm rãi thức tỉnh, hiện tại hẳn là vẻ mặt ngậm bực hứng phó hắn hái muội đối tượng nhỏ. Rất có khả năng, hắn cùng hắn cố chủ cũng không ngăn với hái muội. mà là đao thật kiếm thật thượng chiến trường. Có bị Trương Ly Nghị Long Hư ở thế giới này trêu chọc nữ nhân vì cái kia thức tỉnh binh vương châm nến. Nhưng gần là đối mặt như vậy hậu quả, cũng coi như là may mắn, rốt cuộc, nếu không phải Long Hư đã đến bảo vệ thân thể này, ổn định binh vương sắp giật tán linh hồn, binh vương có lẽ đã sớm không còn nữa tồn tại. Tuy rằng này thân cũng không tu vi, nhưng không đại biểu Trương Ly thu thập không được Long Hư. Hắn ngón tay thon dài một chút cái trán, cả người liền lâm vào lặng im bên trong. Một cổ vô hình khí chẳng phát tán mà ra, che chắn chung quanh sở hữu nguy hiểm. Ngay sau đó, Long Hư cùng thần hồn trạng thái trường ly liền xuất hiện ở thái vi cảnh. Nan Dạng Big Ba vẫn như cũ linh tú nhả giật, Trường Ly đem Long Hư linh hồn trấn ở Big Ba đáy hồ, làm hắn hưởng thụ hưởng thụ cái gì gọi là băng xương áp thân, lửa cháy phệ tâm. Đem hắn thái vi cảnh biến thành kia phó quỷ bộ dáng, sao có thể một chút trừng phạt đều không có, không sống xẻo hắn, đều tính nhân tử. Nếu là Long Hư thân thể còn ở chỉ sợ muốn xem chính mình thân thể bị một chút phiến thành long lát thịt. Đứng ở ngàn dặm big ba phía trên, Trường Ly biểu tình phai nhạt rất nhiều, "Danh Hào Long Hư, ngươi nhưng thật ra một chút đều không giả, cư nhiên dám đem bổn tọa thái vi cảnh đạp hư thành hoang dã ơi. Lúc trước bổn tọa cứu ngươi khi từng nói, đã ngươi danh Long Hư, chắc là khiêm tốn, nếu hiện tại ngươi làm không được này khiêm tốn hai chữ, vậy trách không được bổn tọa vô tình." Hắn vất một cái ống tay áo, "Ngươi thả chịu đi." Đang ở chịu đựng băng hỏa lưỡng trọng thiên long hư cắn chặt khớp hàm, hắn cảm giác chính mình long hồn trong chốc lát phải bị đông lạnh thành vụ băng, trong chốc lát lại phải bị tiêu hồi phi yên diệt. Cả con rồng đều hốt hoảng hững, liên trường Ly nói đều không thế nào nghe được thanh. Hắn nhưng thật ra tưởng xin tha tới, nhưng trường Ly chưa cho hắn cơ hội này. Một cái chưa thành niên tiểu long mà thôi, có thể giúp được với gấp cái gì? Nếu dám không tuân thủ hứa hẹn, vậy chịu đi, chờ có một ngày trường Ly cảm thấy hắn chiếm địa phương, lại kêu hắn cút đi. Trường Ly lười đến phản ứng bị này, thần giới trở về, nhân thân long hồn, binh vương vô địch, hồng nhan khắp nơi thiên địa truyền kỳ. Hắn chỉ nghĩ hảo hảo chơi một chút cho chơi, đền bù bị long hư lãng phí thời gian. Chờ ngày hôm sau hắn nhận được thần hoa giải trí tổng tài điện thoại thời điểm, đã là lúc trạng vượng. Thần hoa giải trí tổng tài là Âu Dược Văn mặc chung một cái quần lớn lên anh em, lang thang không kềm chế được, Phong Lưu luôn xà với Âu Dược Văn. Âu Dược Văn tốt xấu còn có một ít điểm mấu chốt. Vị nhân huynh này lại liền tư sinh tử đều có một tá. Hắn mang theo ý cười thanh âm xuất hiện ở trong không khí, "Không đại lão bản, kia hai cái kịch bản ngươi rốt cuộc tính toán tiếp không tiếp? Người lão tử đều đem điện thoại đánh tới ta nơi này tới." "Trường Ly, không tiếp." Chưa nói tới cái gì chém đinh chặt sắt, nhưng nghe đến hắn những lời này người đều đã minh bạch hắn ý tứ. Hắn tức khắc có chút to mò, vì cái gì không tiếp? Này hai cái kịch bản vừa lúc có thể vì ngươi hướng thượng, làm ngươi nâng cao một bước. Liên tính ngươi thích cùng các ngươi gia lão gia tử đối nghịch, cũng không cần thiết làm như vậy lô vốn sự. Hắn cũng kêu Trương Ly khúc đại lão bản, cố nhiên có một ít trêu chọc ý tứ, lại cũng hợp với tình hình. Trương Ly thật đúng là coi như là hắn lão bản, trên tay hắn Thần Hoa Giải Trí cổ phần chỉ ở sau vị này tổng tài lão cha, xem như Thần Hoa Giải Trí trừ bỏ chủ tịch ở ngoài lớn nhất cổ đông, kêu hắn một tiếng lão bản không quá. Trương Ly, ta sau này cũng sẽ không lại trụ. Ân. Ân. loãng xoảng một tiếng truyền đến, theo lưỡng đạo không thể tin tưởng thanh âm, cùng truyền tới Trương Ly bên hai. Đối diện người nhỏ thanh âm đều cao tám độ, ngươi này có ý tứ gì? Ngươi tính toán lui vòng? Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Ngươi không có đoán sai. Trương Ly nói, "Thần Hoa tổng tài, không phải, ngươi đổ cái gì? Ngươi thật vất vả đi đến này một bước, phí bao lớn nỗ lực, cư nhiên liền như vậy từ bỏ. Chẳng lẽ liền vì khí khí ngươi lão tử? Ngươi này cũng quá không đáng giá." Trương Ly Không có gì có đáng giá hay không, trước kia ta nguyện ý đóng phim, vậy vô vô, hiện tại ta không muốn, tự nhiên liền thu tay lại, nào có cái gì lỗ vốn không lỗ bổn. Không thiếu danh, không thiếu lợi, không hưởng thụ mọi người truy phụng, cũng không có gì đặc thù trách nhiệm, tự nhiên là tưởng lui liền lui. Cái này vòng thủy quá sâu, dù cho yem không đến hắn chân, nhưng chỉ là nhìn, khiến cho người không mau. Hắn đã ở như vậy nước bẩn gây người hơn 20 năm, đủ rồi. Suy diễn lạc thú hắn cũng từng trải qua. Này từng là duy nhất chống đỡ hắn tiếp tục đóng phim lý do, nhưng hiện tại, cái này lý do đã không thành lập. Trên đời này không chỉ có giới giải trí này một vòng tròn, hắn nhân sinh cũng không chỉ có diễn kịch này một cái con đường. Khắp nơi đi xem cũng hảo, hắn đã thật lâu không có nơi nơi đi lại quá, đương nhiên di động cùng trò chơi không thể thiếu. Thần Hoa tổng tài hít ngược một hơi khí lạnh, ở vô luận khuyên như thế nào chờ cũng vô pháp làm trưởng Ly Thu hồi sau khi quyết định, chỉ có thể cười khổ mà nói nói, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Nói không chừng quá đoạn thời gian ngươi liền thay đổi chủ ý đâu, có lẽ chờ này đoạn mệt mỏi kỳ qua đi, ngươi lại sẽ tưởng diễn kịch, đến lúc đó lời nói đã nói ra, tưởng đổi ý liền khó khăn. Hắn tùy tay phiên động bàn làm việc thượng không tính phức tạp hiệp ước, gần nhất cái kia tiết mục ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiết mục tổ còn tính toán thỉnh ngươi chụp đệ nghị quý. Trường Ly, cái gì? Ngay sau đó, hắn liền nghĩ tới, Thần Hoa tổng tài nói chính là cái kia ca sướng loại tiết mục. Nhữu tới cái kia rõ ràng không giống bình thường nữ hài tử, Trương Lịch nhưng thật ra khó được suy tư trong chốc lát, sau đó nói: "Này một quý liền tính, tiếp theo quý không trụ." "Này một quý đã ký xuống hiệp ước, đổi ý qua phiền toái, liền lại tham gia một lần, tiếp theo quý liền tính." Một cái hoàn toàn không đặc biệt tiến ngủ, ra đi làm gì? Hắn đầu óc lại không có hồ lần thứ hai. Ngay sau đó, hắn cũng lười đến nghe Thần Hoa tổng tài la giải dòng sách lời nói, trực tiếp cắt đứt điện thoại, cấp trên ban công nhiều thì tuy một chút thủy. Cao Úc Bưu điên trùng, đã có 356, lại bảo dương thỏa đáng, nhìn qua còn tính tuổi trẻ trung niên nam tử trên mặt có chút phát sầu, không đại ảnh đế là thần hoa vẻ mặt nhân vật, hiện tại gương mặt này muốn dịch ai, hắn nên như thế nào lại dịch một chương đi lên. Ngay sau đó, ở lại một cái nữ minh tinh gõ cửa xuống dưới thời điểm, hắn lại thu liễm kia một bộ có chút sầu bộ dáng, chuyên tâm lau khởi du tới. Thượng một kỳ tiết mục trừ bỏ trường ly khiến cho quảng đại fans fan tàu bên ngoài, còn có rất nhiều mặt khác lượng điểm. Trong đó nhất xuất sắc, chính là cái kia lời bình bị trường ly có lệ quá khứ nữ sinh. Một trương thuần tịnh mặt nhìn qua cực kỳ vô tội, ngắn gọn mà lại trí thức quần áo vì nàng mang đến một ít khác mị lực. Nàng là mâu thuẫn, đồng dạng cũng là mê người. Nhưng nữ vương, nhưng cục cưng, nhưng công chúa, nhưng túi chút dở. Trong dạng tính cách, mê người xoay ngược lại, làm cái này hay thay đổi thiếu nữ vòng một đại sóng phấn. Nga, nàng trung tâm nhân thiết là mơ hồ. Chính là bởi vì tính cách mơ hồ. mới có thể ở trong lúc Lơ đãng bày ra ra mọi cách gây mặt. Lúc này đây, nàng sướng một đầu Ôn Nuka. Đây là trận chung kết, mặt khác tuyển thủ đều tiêu cao âm, cố tình nàng hành xử khác người, sướng một đầu bình thản Ôn Nuka. Tuy rằng nàng sướng đến phi thường không tồi, nhưng mặt khác tuyển thủ cũng không có nhượng đi nơi nào. Hùng chi này một loại hình ca, sân khấu biểu hiện lực cũng không có như vậy cường, tại đây một loại đua fends, đua nhan giá trị, đua vận tắc tiết mục trùng, bẩm sinh liền chiếm được thế. Nhân gia đều tiêu cao âm. Cố tình ngươi bình bình hòa hòa, cảm giác thượng liền không như vậy lợi hại, lại thủy quân một sào, nàng liền thành như thế. Cái này tiết mục bánh kem đã phấn hảo, trước tám cường trừ bỏ nàng đều ký tiết mục tổ sau lưng công ty, chỉ có nàng đã không có thỏa hiệp, lại bởi vì nhân khí quá cao không thể dễ dàng đào thải rất mà giữ lại. Nay một đầu Ôn Nhu ca nghe nói là nàng chính mình sáng chế làm, từ khúc toàn suất từ nàng chính mình tay, cho nên nàng cũng bị fans xưng là sáng tác tiểu thiên hậu. Kỳ thật, Trương Lý Ôn hòa cười, Này đó ca nghe tới đều thập phần quân hay, hắn đã từng ở mỗ một cái thời không nghe được quá. Thế giới này nói không chừng là thế giới kia song song thế giới, cũng không thể nói nàng hoàn toàn dập quân, rốt cuộc nàng vẫn là làm một ít cải biên, chỉ là không biết kia cải biên có phải hay không thật sự xuất từ nàng tay. Sướng có thể, dung để thu hoạch danh lợi cũng có thể, nhưng muốn làm hắn kinh diễm phi thường, lại là không có khả năng. Sân khấu thượng nữ sinh, cũng chính là xanh thảm nhìn trường ly phương hướng, chờ hắn lợi bình. Sau đó liền nghe được Trưởng Lý nói, "Ta ý kiến cùng phía trước vài vị giám khảo tương đồng." Hiện trường lặng im một cái chớp mắt, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp không ngừng phiên trang làn đạn cũng tạm một chút. Trận này là trận chung kết, phát sóng trực tiếp. Làm cái gì? Hắn liền không thể nghiêm túc một chút. Này cũng xứng đương ảnh đế. Một chút chuyên nghiệp tinh thần đều không có. Hai lần, hai lần hắn đều là như vậy đối xanh thảm, xanh thảm rốt cuộc có chỗ nào đắc tội hắn? Quá mức Trương Ly không phải đoán không được người xem khả năng sẽ có phản ứng, nhưng hắn cũng lười đến mùi trang, lại không xem bọn họ sắc mặt xuống qua. S xanh thẳm trên mặt xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó lại thực mau thu trở về, hốc mắt có chút hơi hơi đỏ lên, làm rất nhiều người lập tức đau lòng lên. Không khoa, ngươi sướng đến phi thường hảo, so với bọn hắn tất cả mọi người hảo, cái này quán quân chỉ có ngươi mới có thể xứng đôi. Ai nói tham gia game sô liền thế nào cũng phải tiêu cao âm. Gần chỉ có kỹ xảo mà không bao hàm cảm tình huấn kỹ. So được với một đầu khuynh tâm đầu nhập ca khúc. Ta duy chỉ ngươi, xanh thẳm, ngươi là nhất đẳng, khúc trưởng Ly không thích, là hắn có mắt không tròng. Một đại sóng lễ vật nháy mắt đột kích, đều là đau lòng xanh thẳm đau lòng. Trưởng Ly thừa nhận đông đảo người xem đủ loại chỉ trích, không nói lời nào. Hắn xác thật không nghiêm túc, Tiên Mục Tổ cũng chưa chắc yêu cầu hắn nhiều nghiêm túc, có lẽ hắn không nghiêm túc sợ mang đến đề tài độ, mới là bọn họ chân chính yêu cầu. Đến nỗi xanh thẳm, Đoàn tụ minh tinh ngộng, đi lên sự nghiệp đỉnh. trở thành nhân sinh người thắng hồi đương người chơi, hắn cũng không phải thực nguyện ý phản ứng. Bởi vì hắn trước kia vội vàng đảo qua vài lần trong tiểu thuyết, này một loại vai chính thích nhất phá được chính là công thành danh tội ảnh đế ca thần phim ảnh ca tam tê quốc dân thần tượng. Này một loại nhân vật có cực đại khả năng trở thành hồi đương người chơi, bạn nữ lốp xe dự phòng lót đường người đá cây chân, cùng với hiệp sĩ Tiên Mông. Dựa theo lệ thường, chân mệnh thiên tử giống nhau đều là bá tổng. Trương Ly tỏ vẻ, hắn một chút cũng không bá đạo, mỉm cười Muốn hắn cho người khác lót đường là không có khả năng, đời này đều không thể, trải qua quá đời trước trò chơi ghép hình nhân sinh, hắn lại tổng kết một câu, đó chính là, ngươi nhân sinh toàn dựa lãng, nhìn cái gì thời điểm chết ở trên bờ các. Thời khác mấu chốt, nhìn xem diễn là được, không cần thiết đem chính mình đáp đi vào, nhân sinh như thế đáng quý, vì cái gì phải cho không quan hệ người làm xứng. Tiết mục tổ mời đến vài vị khách quý hơn phân nửa chỉ là dùng để sinh động không khí, để cao bức cách, cũng không có chân chính quyền quyết định lợi. Chân chính quyền quyết định ở người xem trên tay, ở thủy quân trên tay, ở cự hào trên tay. Cuối cùng, vẫn luôn lạc hǒu xanh thảm tại chỗ xoay người, từ bộ sao xếp hạng một đường đi ngược chiều, cuối cùng ở cuối cùng 3 giây, tới vương tọa. Cuối cùng 3 giây, cũng là thực truyền kỳ. Hình thức một chút đều không cần trương, như thế nào đột hiện ra nàng bước cách. Chương 713 chấm âm. Ở sân khấu phía trên, ở mọi người cuồng nhiệt trong ánh mắt, xanh thảm vui sướng tối đầu. Nàng giống như bạch sứ giống nhau khuôn mặt thượng. Xuất hiện một mạt đỏ ửng, gợi lên khóe miệng làm nàng nhìn qua càng vì mê người. Mặc kệ là từ bề ngoài, vẫn là từ tài hoa, nàng đều là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Sân khấu dưới, thoát ly ánh đèn bao phủ trưởng Ly tụy ý nhìn thoáng qua sân khấu, dù cho vạn chúng chú mục cũng không thay đổi khiêm tốn bản sắc xanh thẳm, cười đến miễn cưỡng, đáy mắt lộ ra chút không mau á quân, cùng với bề ngoài có chút mèo túng, thần sắc lại dạm nhiên tự nhiên huy chương đồng, sau đó thu hồi ánh mắt. Có đôi khi, xuất chúng không nhất định là bản tay vàng. càng có thể là chân thật tài hoa, cùng với Khoan Dung Nguyên Bác khí độ. Hắn tưởng, có lẽ ở đây sở hữu tuyển thủ chung, nhất có tài hoa, ngược lại là cái kia huy chương đồng. Bất quá này cùng hắn không quan hệ, rốt cuộc cái này vòng hắn cũng không tính toán lại hỗn. Là một cái công thành danh tội ảnh đế, ở tổng nghệ thượng có lệ chuyến lạ, thậm chí là đắc tội một người khí bạo lều tân tinh, đều không tính cái gì. Nay chỉ có thể tính một chuyện nhỏ, hoàn toàn vô pháp dao động nó căn cơ. Nhưng cho dù là như thế, cũng đổi hẳn người đại diện kinh ngạc. Kinh tiểu điện thoại ở trường Ly còn không có bước ra hội trường thời điểm cũng đã đánh tới, ngày hôm nay lại làm sao vậy? Kỳ thật nàng tưởng nói ngươi hôm nay lại tái phát bệnh gì? Kinh tiểu vẫn luôn cảm thấy, có như vậy một đôi cha mẹ, cho dù khúc lão bản mặt ngoài nhìn qua hết sức bình thường, tính cách thượng khẳng định có chút khuyết điểm. Liên tỷ như tản mạn đến mức tận cùng, còn có yêu thích giáp bước thuộc hạ công nhân. Trường Ly đứng ở một cái hẻo lánh góc, ánh đèn chiếu không tới trên người hắn, hắn lười nhác trả lời. Cái gì làm sao vậy? Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, Kinh tiểu muốn hỏi chính là, hắn như thế nào đem chính mình có lệ biểu hiện như vậy rõ ràng, chỉ là hắn lười đến trả lời, liền thuận miệng có lệ một câu. Có lẽ là phía trước bận rộn hơn 20 năm, cho nên hiện tại hắn liền nói một câu đều ngại mệt. Kinh tiểu, nàng hít sâu một hơi, sau đó nói, ngài lão không biết. Trên mạng đều mau xảo phiền, hôm nay bạo điểm, trừ bỏ xanh thảm đoạt giải quán quân, cũng chính là khúc lão bản đối xanh thảm khắc nghiệt thái độ. Một lần có thể nói là ngẫu nhiên, hai lần liền bất đồng, xanh thảm rốt cuộc là nơi nào đắc tội khúc lão bản, làm hắn như vậy nhằm vào. Chẳng lẽ là có cái gì tấm màn đen, hoặc là cái gì bọn họ không biết ẩn tình, các vong hưu thật sâu âm mưu luận, các loại suy đoán lù lùn không rức, quả thực muốn đem khúc trưởng ly gián lên thật sâu ủy thế hiệp người nhãn. Mà trưởng ly vents, bọn họ phần lớn rất cao lãnh. Khúc lão bản an tâm đóng phim là được, quản hắn cái gì tổng nghệ không tổng nghệ, có lẽ một cái tân tinh thì thế nào? lại không phải giẫm đến cái gì điểm mấu chốt. Bọn họ phấn chính là khúc trưởng ly tác phẩm, không phải hắn làm người xử sự thái độ. Trưởng Ly lạnh nhạt mặt mày bao phủ trong bóng đêm, nơi xa có ánh đèn, mông lung xái lại đây, lại không có rơi xuống trên người hắn, hắn không chút để ý nói, ta lại không phải thần tiên, cái gì đều biết. Kinh tiểu cảm giác chính mình sắp hít thở không thông, trước kia Khúc lão bản tuy rằng cũng là một bộ lạnh lẽo bộ dáng, nhưng tính cách tuyệt đối không có hiện tại như vậy ác liệt. Đối nhập vòng không lâu bọn tiểu bối tuy rằng không tính là dịu dắt có thêm, lại cũng sẽ không cố tình trên ép. Cho nên, hắn là thật sự bệnh hỏng rồi. Tuy rằng này cũng không phải cái gì đại sự, nhưng vẫn là có tổn hại ngươi hình tượng, tuy rằng ngươi đại đa số tác phẩm đều là phim văn nghệ, ở phim thương mại này một mảnh cũng không thể từ bỏ. Hình tượng bị hao tổn, nói không chừng người xem duyên cũng muốn bị hao tổn, ngại nhưng trường điểm tâm đi. Phim thương mại tiền trình lấy đến mau, chụp lên cũng nhẹ nhàng, khúc lão bản xưa nay càng thích phim thương mại. lấy tới nói sự, cũng có thể làm hắn nghe đi vào một ít. Sinh trưởng ở như vậy gia đình, tính cách áp lực là tất nhiên, 20 năm một quá, chẳng lẽ Khúc lão bản thật sự chịu đựng không được, muốn bạo phát. Trong lòng Miên Man bất định kinh tiểu còn không có đến ra một cái xác thực kết luận, liền nghe được Trưởng Ly nói, không có việc gì, cùng lắm thì không chịu. Ngư Khê tùy ý, lại mạc danh làm người cảm giác nghiêm túc. Hắn đứng ở bóng ma, lông mi buông xuống, lại mạc danh làm người có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. A một tiếng thét chói tai phát ra. Kinh tiểu thanh âm từ di động bên kia truyền đến. Tuy rằng không có khai khuyết đại âm thanh khí, nhưng lại một chỗ góc thập phần an tĩnh, rất nhỏ tiếng gió tất xích xích, không những không có đem nàng thanh âm che giấu qua đi, ngược lại làm kia nói thét chói tai càng vì kinh tủng. Kinh tiểu không thể tin tưởng thanh âm lại lần nữa nhô tới, người này là có ý tứ gì? Cùng ngay đó thần hoa tổng tài phản ứng giống nhau, chính là không hề đóng phim ý tứ. Trương Ly một tay cắm ở trong túi, quay đầu lơ đãng chiếu bốn phía vọng. Hờ hững trong ánh mắt không hề gợn sóng, minh triệt ánh mắt chợt lóe lên qua, giống như hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài sao trời truyền đến quang. Một đạo tiếng hít thở bỗng nhiên vang lên, sau đó lại bị hô hô tiếng gió sở che giấu, Trường Ly tuy rằng đã nhận ra, lại không có để ý. Kinh tiểu phải bị hắn nói hù chết, nàng đột nhiên một chút đâm phiến ly nước, thiếu chút nữa đem nữ nhi thật vất vả hoàn thành luyện tập sách gấp nhẹ. Nàng thanh âm tiềm tế giống như có thể trấn vỡ pha lê, "Ngươi, ngươi muốn lui vòng." Nói xong câu đó, Nàng liền theo bản năng nín thở ngưng thanh, giống như kế tiếp trả lời có thể khiến cho trời long đất lở. Mà ở một cái khác góc, một cái trang điểm không chớp mắt nữ sinh đang gắt gao nhìn chằm chằm Trương Ly, trên tay di động run đến không thành bộ dáng. Trương Ly vẫn như cũ là không thèm để ý bộ dáng, hắn thần sắc nhưng so với khoảng thời gian trước hảo rất nhiều, hắn nói, "Ân." Một đạo trầm thấp ngữ khí từ từ hắn trong miệng nói ra, lại bỗng nhiên êm tai rất nhiều, thật giống như phong nhẹ nhàng thổi qua ngọc khí thanh âm, ôn nhuận, thanh cùng Điện thoại kia đầu lại phát ra một tiếng thét chói tai. A. Nay một tiếng thét chói tai có vẻ có chút thảm thiết. Tiểu Tổ Tông, ngươi đây là lại như thế nào lạ? Kinh tiểu không thể tin được, phía trước còn một lòng một dạ muốn đạt tới đỉnh núi khúc lột ra cứ như vậy quyết định lui vòng, nên không phải nàng đang nằm mơ đi. Hội trường không chớp mắt trong một góc đồng dạng truyền đến một đạo ác thanh, đó là khống chế không được nữ sinh phát ra tới. Cùng lúc đó, ở nữ sinh giơ gi động thượng, làn đạn giống như nước lũ giống nhau xoát ra. Không phải đâu. Cục trưởng Lý muốn lui vòng. Ta Thiên, cảm giác giống Ngọc Du. Không phải, liền một cái nho nhỏ xung đột sự kiện, như thế nào liền phải lui vòng? Ta rất thích hắn diễn điện ảnh, tuy rằng diễn nhân vật phần lớn đều không thế nào bình thường, liền một kiện không đề cập điểm mấu chốt việc nhỏ, lại dao động không được hắn địa vị, vì cái gì muốn lui đàn? Nữ sinh vừa mới ở phát sóng trực tiếp. Kinh Điểu không rảnh lo lưu ý trên mạng tin tức, nàng trực tiếp ấn rất trợ lý đánh lại đây điện thoại, tiếp theo khuyên giải nói, vì cái gì a? Ngươi này phát triển hảo hảo nàng vẫn như cũ không dám tin tưởng. Một cái xanh thảm mà tôi, ngươi có lệ cũng liền có lệ, nàng còn dám bắt ngươi thế nào? Nang Ka Ha, ngươi đóng phim, tương lai căn bản không có gì giao thoa, ngươi vì cái gì? Kế tiếp nói nàng nói không nên lời, Trương Ly nói muốn lui vòng nói đem cái này xưa nay thông minh tháo vát người đại diện đều cấp đánh ngông, thật giống như nhân sinh mục tiêu đột nhiên sụp đổ giống nhau. Trương Ly, không phải bởi vì nàng Hắn như thế nào sẽ như vậy vô cùng đơn giản bởi vì một người mà thay đổi ý chí của mình, không đóng phim, thuần túy chính là không nghĩ chụp mà thôi. Suy diễn một người khác nhân sinh, hắn vốn dĩ cũng không nhiều thích. Hắn mâu thân trầm mê với cái loại này tùy thời tùy trô biến thành một người khác khoái cảm bên trong, nhưng hắn lại hoàn toàn tương phản, hắn chỉ nghĩ làm chính hắn, chẳng sợ hắn ngay từ đầu tưởng không rõ ràng lắm chính mình là ai. Nếu nói ngay từ đầu diễn kịch thời điểm, còn có một ít mối mẻ cảm, kia 20 năm qua đi, Hắn cũng đã sớm chán ghét. Nơi này quá mức an tĩnh, an tĩnh có chút không bình thường, thế cho nên không hề to lớn vang dội lời nói thành trực tiếp truyền khai, phiêu tán ở trong bóng đêm. Kinh tiểu cùng Trường Ly đối thoại, bị phát sóng trực tiếp nữ sinh nghe được rõ ràng, cũng bị phòng phát sóng trực tiếp người xem nghe được rõ ràng. Trên mạng chính nhất lên một đợt sóng lớn, nhưng biết rõ việc này Trường Ly lại lười đến đi quản, mà đang cùng Trường Ly trò chuyện kinh tiểu tạm thời không biết. Nàng chính phiền trợ lý từng bước từng bước đánh tới điện thoại, liền dứt khoát đem hắn kéo đen. Nàng nói, "Vậy ngươi là vì cái gì nha?" Nàng thanh âm phá lệ khô khốc. Không biết có phải hay không đêm nay lão công làm đồ ăn quá ngọt, thế cho nên làm nàng đầu óc cũng bị hờ hững rồi, mới làm nàng vẫn luôn hỏi cái này ngây ngốc vấn đề. Kỳ thật nàng rất sớm liền có một cái mơ hồ phỏng đoán, chẳng qua hiện tại bị nghiệm chứng mà thôi, nhưng rốt cuộc có chút khó có thể tin. Trương Ly, chính là không nghĩ đóng phim, ta lại không phải không đóng phim liền sống không được. Hắn có tiền, không đúng. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Hắn nhẹ nhàng cười, sau đó nói, "Trở về kế thừa hàng tỷ gia sản a." Kinh tiểu công tử kia chàng khiếp sợ trung hoán lại đây, nghe đến đó, nàng đảo cũng buồn cười, ngài có hàng tỷ gia sản có thể kế thừa sao? Biết hắn tương lai đều không đóng phim, lão Khúc tổng chỉ sợ muốn trực tiếp đánh chết hắn, còn làm hắn kế thừa hàng tỷ gia sản. "Trương Ly, chậc." Lão nhân kia nói không chừng thật sự tình nguyện đem sở hữu gia sản đều quên rất cũng không để lại cho hắn. "Bất quá, không sao cả, khúc lão đầu tiền là chính hắn." Hắn tưởng cho ai liền cho ai, dù sao hắn những năm gần đây vẫn luôn ở đầu tư, tiền lăn tiền lợi lan lợi, giá trị con người liền tính không khúc lao đầu cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Bằng không hắn như thế nào có thể cùng khúc lao đầu gọi nhịp, kế thừa hàng tỷ gia sản. Câu này trường ly trong miệng vui đùa lời nói vẫn luôn ở phòng phát sóng trực tiếp sợp ẻm, nguyên bản chỉ nghĩ lén lút vô vô hậu trường cảnh tượng nữ hài miệng nhẹ nhàng hút khí, đôi mắt trừng đến lao đại, cùng một con chấn kinh sóc giống nhau. Trường ly, không sao cả. gia không thiếu tiền. Kinh tiểu, kia ngài sau này tính toán làm gì? Nang chút nào không nghi ngờ Trường Ly sẽ lật lọng, nếu hắn đã làm ra quyết định, vậy tuyệt không sẽ đổi ý. Ở chung mười mấy năm, Kinh tiểu có tin tưởng hạng như vậy phán đoán. Trường Ly, hoàn vũ thế giới. Hắn cảm thấy chính mình khả năng càng xu hướng với ở trên di động hoàn vũ thế giới, rốt cuộc thật sự trên thế giới chuyển một vòng cũng rất tiêu hao tinh lực. Kinh tiểu ngứa khi, nhưng thật ra lòng xuống dưới, như vậy cũng hảo. Ta nhưng thật ra đã quên ngải là vạn ác tư bản chủ nghĩa gia. Nàng nhất sợ hãi sự trường Ly mất đi nhân sinh mục tiêu, hoàn toàn đã không có sinh tồn ý chí, đi lên cùng hắn mưu thân giống nhau con đường. Chỉ cần còn có muốn đi làm sự tình, liền hảo. "Trương Ly, ngươi lo lắng cái gì? Ngươi cho rằng ta không đóng phim liền sống không nổi?" Hắn cười nhẹ một tiếng, "Không phải có câu nói Tê ở, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem, ta đi xem không phải cũng khá tốt sao?" Kinh tiểu ngữ khi ôn hòa, Ngay nhưng thật ra đột nhiên văn nghệ đi lên, trước kiếp như thế nào không cảm thấy người như vậy có văn nghệ tế bảo. Không đúng, dù sao cũng là chụp như vậy nhiều phim văn nghệ, liền tính là lại tháo cũng nên hôn đúc ra tới. Nàng tuy rằng không phải ban đầu đi theo khúc đại ảnh đế người đại diện, nhưng nàng biết, khúc đại ảnh đế trong cuộc đời trừ bỏ đóng phim thật giống như không có chuyện khác, hắn sẽ sinh tồn kỹ năng, giống như cũng liền đóng phim này nhất dạng. Như vậy một người, nếu không thể đóng phim, thì hắn nên như thế nào sống sót? May mắn hắn có tiền. Kinh Điểu lại một lần may mắn. Đương mười mấy năm đồng sự, hoặc là nói là cấp dưới, giao tình tự nhiên thập phần thân hậu, Kinh Điểu tuy rằng có đôi khi bị khúc đại ảnh đế thường thường bùng nổ bệnh tâm thần tức giận đến phát điên, nhưng cũng vẫn là hy vọng hắn có thể sống được càng tốt. Trương Ly hừ một tiếng, cái gì văn nghệ không văn nghệ, ngươi thiếu cho ta dán những cái đó nhãn, ta sống hào hào, cũng không phải là cái gì văn nghệ người. Bị hạn chế ở văn nghệ này hai chữ người. Liên Kiêu nàng lại thở dài một hơi, nếu như vậy Vẫn là sớm làm chuẩn bị, chậm rãi làm tốt trại chắn lúc sau, lại thông tri ngươi Fens. Nàng nghĩ, Khúc lão bản Fens luôn luôn tương đối đặc hệ, trừ bỏ tân tác phẩm cũng không thể nào quan tâm chuyện khác, loại này Fens nhất xu với lý trí, đối với Khúc lão bản lui vòng sự cũng có thể tiếp thu càng tốt, nói vậy sẽ không tạo thành quá lớn mặt trái ảnh hưởng bất quá liền tính là như vậy, vẫn là phải hảo hảo chải chắn. Nhưng Trưởng Ly sẽ trực tiếp phủ định nàng lời nói, không cần. Hắn trầm thấp thanh cùng thanh âm quanh quẩn ở trong bóng đêm. Làm này một chỗ hẻo lánh góc đều nhiễm một loại an bình tán đạm hơi thở. Dở di động nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không rảnh lo đi xem điên cuồng sở vẻm lạn đạn. Nàng cũng không phải khúc trường Li Vens, giờ khắc này lại đột nhiên có một loại muốn phấn hắn cảm giác. Có người, chỉ có chân chân chính chính nhìn thấy, mới biết được hắn có bao nhiêu hảo. Nàng cảm thấy giờ khắc này đứng ở bóng ma chung khúc trường Li, cùng hiện ra ở trên màn hình giống nhau tốt đẹp, nhưng nàng lại cảm thấy Giờ khắc này Khúc Trường Ly càng hơn với trên màn hình kia một đám tươi sống nhân vật. Tựa như thấy tự do ở nhân thế ở ngoài ẩn giả giống nhau. Kinh Tiều lập tức không phản ứng lại đây, sau đó một lần nữa mở ra máy tính, nhiệt độ tác thiên tin tức lập tức xuất hiện ở nàng trong mắt. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, "Ngươi bị phát sóng trực tiếp." Trường Ly, "Ừ." Tuy rằng Kinh Tiều nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu. Kinh Tiều sững sốt trong chốc lát lúc sau, mới hiểu được phía trước trợ lý điên cuồng mà cồn nàng là vì cái gì. Nàng Thanh Niệm Khu không nói, "Ngà, kia, Tài Kiến, Trường Ly, Tài Kiến." Hắn tùy tay đưa điện thoại di động thả lại trong túi, sau đó chiều cái kia phát sóng trực tiếp tiểu cô nương đi đến. Thanh tuyển trên mặt mang theo tản mạn ý cười, bất đồng cùng mới vừa vào vòng đám tiểu tử như vậy có xâm lược tính, lại nhiều một loại thành thục khí trạng. Hắn bước chân không nhanh không chậm đến gần, khí chất thông dong mà nhã nhặn, hắn nhẹ nhàng gỡ xuống tiểu cô nương di động. Sau đó tùy ý nhìn thoáng qua. Di động thượng làn đạn nháy mắt dừng một chút, sau đó hắn lại thêm di động trả lại cho tiểu cô nương. Đối trước sau ngốc lăng lăng tiểu cô nương nói, thỉnh cái hảo điểm luật sư, làm hắn bảo ngươi ra tới. Tự mình xông vào hậu trường, còn náo đến lớn như vậy, trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cắt tiết mục tổng giám chế cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Muốn tới trung thu vui sướng. Chương 714. Khúc lao đầu nhưng thật ra trơn ổn, không có trước tiên ở tin tức náo khai thời điểm tìm hắn. Trường Ly khoái khoái hoạt hoạt vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm, hoàn toàn không quản trên mạng mưa mưa gió gió. Đến nơi các fan suất đi lên cầu không lùi vòng lời nói, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Trên đời này có bao nhiêu đồ vật là không thể thay thế? Bất quá là một cái diễn viên mà thôi, đi rồi, cũng liền đi rồi, không dùng được mấy tháng, đại đa số người đều sẽ đã quên hắn. Có đôi khi, thậm chí không dùng được mấy tháng. Trường Ly vẫn luôn cho rằng, hắn không phải là bất luận kẻ nào không thể thay thế được, trừ bỏ chính hắn. Cuối cùng, ở người đại diện manh liệt dưới, hắn vẫn là khai cái phát sóng trực tiếp, chính thức thông chi chính mình lui vòng. Không có gì chính thức nghi thức, lại là cái chính thức thông chi, hắn cầm cái tiểu hoa sái, nhàn nhã tự tại cấp trên ban công lớn lên oai bảy vẩn tám nhiều thịt tới nước, nhìn qua thích dí đến cực điểm. Sáng sớm sương mù còn mang theo một ít hạt khí, trường ly đánh áp, có chút bất mãn kinh tiểu định ra tới phát sóng trực tiếp thời gian. Phong phát sóng trực tiếp đột nhiên một khai thông, ánh vào mọi người mi mắt. chính là mấy buồn lớn lên quá không chú ý nhiều thịt, mọi người tức khắc cả kinh. Trương Ly tán mạn thanh âm từ một bên truyền đến, chúng nó lớn lên đẹp đi. Cạ mạ giật gi động, mọi người lúc này mới thấy tới hoa kia một bàn tay, thon dài như ngọc, rồi lại mang theo một ít vết chai mỏng, một chút đều không hiện mềm yếu. Trên màn hình xuất nổi lên từng hàng đẹp, nếu là trước đây, bọn họ khẳng định là phản đối, Dung Cực Phú văn thải lời nói tới giải thích này đó nhiều nhiệt xấu, nhưng hiện tại vì hứng vị này khúc đại ảnh đế Bọn họ quyết định trái lương tâm khen khen này mới buồn cổ dạ. Nhưng trưởng Ly lại không mua chứng, hắn vẫn như cũ lười nhắc nói, ta biết các ngươi ở gạt ta. Phảng phất là bị hắn cảm nhiễm, kia mấy buồn nhiều thịt cũng trở nên lười nhắc lên, cứ đi xuống thủy hoạt ở chúng nó phiến lá thượng, thông thả giống như lão quy đi đường giống nhau đi xuống lạc. Khán giả luyện luyện xoạc khởi, không có, không lừa ngươi. Không không không, chúng ta nói đều là nói thật, thiệt tình lời nói. Sao có thể lừa ngươi? Ngươi này buồn hoa là thật sự dưỡng hảo a? ta lấy ta khảo 10 năm nông nghiệp giấy chứng nhận đảm bảo, này đó nhiều thịt là ta đã thấy rượng đến tốt nhất. Trương Ly cười khẽ, sau đó hơi hơi lắc đầu, ta không tin. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh ngốc lăng, Trương Ly nhìn về phía đồng dạng ngu si kinh tiểu, ngốc đứng nhìn cái gì? Mau, nếu khán giả như vậy yêu thích này đó nhiều thịt, còn không để sát vào một ít cho bọn hắn tới cái đại đạt tạ. Kinh tiểu thái dương hắc tuyến đều phải nhảy ra tới, ngươi dựa điểm phụ. Rõ ràng là trăn trọng, đau thương. Tuy rằng không tha lại cũng tiêu sái cáo biệt nghi thức, như thế nào đã bị hắn biến thành cái dạng này. Trương Ly, ta nơi nào không đáng tin cậy? Kinh Kiều, ngươi nơi nào đều không đáng tin cậy. Nàng đang chuẩn bị ở khuyên nhủ hài câu, liền nghe được Trương Ly nói đến nói, ngươi tháng này tiền thưởng còn không có phát, ta cho phép ngươi nói lại lần nữa. Kinh Kiều hít sâu một lần, ngài sao có thể không đáng tin cậy đâu, ngài nơi nào đều dựa vào phổ. Trương Ly tản mạn gật gật đầu, sau đó khẳng định nói, chính là Sau đó hắn trực tiếp nhắm ngay mặt ảnh, tay cầm cả mạ giặt nhếp ảnh ra đều bị hắn hoảng sợ, tay run hai run. Phong phát sóng trực tiếp người xem chính vui tươi hớn hở nghe nàng dỗi người đại diện, phun tào lời nói một quét qua đi, liền thấy hắn đông nhiên xoay người lại, kêu một trường thập phần quen thuộc, lại lộ ra chút xa lạ mặt nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Sau đó, nhẹ nhàng cười, tĩnh, phong phát sóng trực tiếp lâm vào chết giống nhau hiến tĩnh, sau đó chính là rời non lấp biển dấu chấm than đánh đúc lại. Trước kia cũng không vô pháp phát hiện hắn như vậy xoái. Trương Ly ngữ khí nhạt nhẽo, "Trước nói hảo, không được náo." Hắn đem trong tay vòi hoa sen buông, sau đó cùng tay đặt ở mép lên chân bắt chéo trên hủi, "Ta muốn lui vòng, sau này sẽ không lại đóng phim, cũng sẽ không lại lấy diễn viên tự cho mình là, cho nên không cần lại kêu ta khúc đại ảnh đế, cũng không cần lại kêu ta khúc lão bản." Lúc này ức chế không được phun tảo chi hồn người đại diện đột nhiên cắm một câu, "Kia muốn kêu ngươi cái gì?" Trương Ly liếc nàng liếc mắt một cái, "Ngươi Ngươi không giống nhau, ngươi vẫn là ta công nhân, ở không giải trừ hợp đồng phía trước, ngươi trước câm miệng cho ta." Kinh Tiểu Ngạn khuất nhắm lại miệng. Phong phát sóng trực tiếp lại xoát nổi lên một loạt ha ha ha. Trương Ly quay đầu, không được khóc, cũng không cho làm một ít xúc động sự, liền tính lại như thế nào làm mà mỹ, ta lui vòng những cái đó sự liền cùng ta không quan hệ, chẳng sợ náo lại đại, ta cũng sẽ không chú ý mấy may, cho nên, không cần náo. Hắn cường điệu một câu, ta sẽ không nói lời nói dối. Hắn thẳng đáp đối với màn ảnh Kia một đôi trong sáng như băng trong ánh mắt bình thản không gợn sóng, hoàn toàn vô pháp khơi ra mặt khác cảm xúc, nhưng sở hữu nhìn thẳng vào nảy đôi mắt người, đều có thể từ nảy đôi mắt trông được ra nghiêm túc, cùng hồn không thèm để ý là nhạt. Một cỗ hoảng loạn cảm đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, phía trước vẫn luôn hốt hoảng không có tin tưởng các fan rốt cuộc minh bạch lại đây, Khúc Trường Ly nói muốn lui vòng, là thật sự. Giữ lại cùng thương cảm nói còn không kịp nói, liền nghe được Trường Ly nói, nên nói đều đã nói, nguyên bản lười đến dặn dò nói cũng đã nói xong. Không, có mặt khác hảo lưu luyến, cũng không, có mặt khác hảo chớp nhất, ta chính thức nói một câu, ta khúc Trường Ly, chính thức lui vòng. Nói xong, hắn liền đối với Kinh tiểu ý bảo, tắt đi phát sóng trực tiếp. Ngắn ngủn vài phút, cũng đã sắp sửa lời nói nói xong, mọi người đều có một loại không dám tin tưởng cảm giác. Bao gồm Liên tiểu, nàng do dự mà hỏi một câu, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Trường Ly liếc nàng liếc mắt một cái, thanh thuần khuôn mặt bị nắng sớm sở ba phủ, làm hắn lộ ra một loại xa cách lạnh nhạt. cũng không chút để ý tàn mạn. Hắn nói, ngươi còn tưởng ta nói cái gì? Hắn lắc lắc đầu, không có gì hảo thuyết, ta cũng không sống ở bên người khác chờ mong, cũng cũng không cho rằng chính mình không thể thay thế được, đi là được, hà tất nhiều lời. Hắn quay đầu đi, ngươi quá rông rãi. Tàn mạn lời nói từ hắn trong miệng nói ra, làm hắn mặt nghiêng đều nhễ nhễ một loại lạnh nhạt, hắn nhìn cách đó không xa sắt thép dừng cây, khoan thai dựa vào ghế trên. Kinh tiểu bất đắc dĩ, chỉ có thể ý bảo nhiếp ảnh gia tắt đi phát sóng trực tiếp. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp fans động tác nhất trí thoát lên không cần. Kinh Điểu nhìn kia từng điều giữ lại cùng kể ra không tha lời nói, rốt cuộc có chút không đành lòng, thở dài một hơi, cho ý bảo nhiếp ảnh gia, trước không cần tắt đi phát sóng trực tiếp. Tối hôm qua ngoao tới rồi nửa đêm, sáng sớm lại bị Kinh Điểu đánh thức, Trường Ly đã thập phần mệt mỏi. Đối với Minh Mông năng sớm, hắn cứ như vậy nghỉ ngơi lên. Xuân Phong tự bên cạnh hắn thổi qua, nhẹ nhàng, nhu nhu, đem sở hữu hàn ý đều lướt qua. mà không lên tiếng mởn quanh ở hắn bên người, sau đó thản nhiên rời đi. Trên ban công lớn lên thượng vàng hạ cắm nhiều thịt dài rộng lá cây nhẹ nhàng lắc lư lên, tự nhiên mà yên tĩnh không khí lén lút tàng ra, ở như vậy một cái bình thường sáng sớm, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cứ như vậy nhìn một cái bóng dáng nhìn mấy cái giờ. Có rất nhiều tiểu cô nương ngồi ở di động trước, lạch cạch lạch cạch rất nước mắt, hốc mắt hồng hồng, cùng con thỏ giống nhau. Một ít nhiều năm lão fans cũng ngăn không được thở dài, nhưng bọn hắn cũng biết Khúc Trường Ly đã sớm chán ghét, cho nên chỉ là trầm mặc để lại một câu chân trọng nói, liền yên lặng rời đi. Mọi người xem náo nhiệt mọi người nhìn này an tĩnh đến quỷ dị một màn, tâm cảnh cũng mạc danh bình thản xuống dưới, sau đó lặng yên rời đi. Trận này phát sóng trực tiếp đến giữa trưa thời gian mới kết thúc, không ngừng có người tiến đến, cũng không ngừng có người rời đi, cuối cùng ở phòng phát sóng trực tiếp đóng lại thời điểm, quá nhiều fans dưng dưng xuất ra, người phải hảo hảo. Nhìn đến những lời này Trường Ly ngân ra, sau đó hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu. không có bất luận cái gì dự báo, phòng phát sóng trực tiếp Hắc Bình. Tất cả mọi người là sửng sốt, bọn họ cảm giác người này là thật sự muốn biến mất ở bọn họ trước mắt. Không phải chân thật Khúc Trường Ly, mà là tung hoành ảnh đàn 10 năm hơn Khúc đại ảnh đế. Từ hôm nay trở đi, trên đời không hề có ảnh đế Khúc Trường Ly, mà chỉ có chút hết hết thảy nhãn Khúc Trường Ly. Đắm chìm trong chính ngọ ánh mặt trời chung, Trường Ly tản mạn cười, tuy rằng chưa từng vì bọn họ mà sống, nhưng một đường đi tới, cũng không tính quá thất bại. Dù cho đi qua phần lớn là bụi gai lộ, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể tháo xuống một đóa hoa hồng. Sớm đã thu thập hảo hết thệ Kinh Tiểu Trâm mặc đứng ở một bên, khuôn mặt thượng khoa chương uy thế đã thu liễm lên, hồi nhà cũ. Trương Ly gật đầu, cũng lười đến đi cùng nàng so đó nàng vừa mới làm động tác nhỏ. Đêm nay nhà cũ dọc theo đường đi, nhìn như nước chảy dòng xe cổ, Trương Ly thật dài thở dài một hơi, lại đã chết. Hắn này quan lại bại. Kinh Tiểu chỉ đương hắn là vì phía trước sự mà tâm tình ngẩm đạm, càng thêm thật cẩn thận. Khúc gia nhà cũ trước đã có người chờ, lúc này đây không hề là thượng một lần vị kia khôn khéo có khả năng trợ lý, mà là Khúc gia nhà cũ lão quản gia. Hắn lão nhân gia trên mặt có thật sâu nếp nhăn, nhưng thân thể còn ở mạnh lãng, thấy Khúc Trường Ly thời điểm, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Tiểu thiếu gia, ngươi cẩn thận." Lão quản gia so Khúc lão đầu còn muốn đồng lứa bối, là nhìn bọn họ này hai đời người trưởng lên, đối với Khúc gia đã phát sinh ân oán oán đoán tự nhiên thập phần hiểu biết. Từ lập trường đi lên nói, Hắn hẳn là nghe theo thân là khúc gia gia chủ khúc lão đầu nói, nhưng từ tình cảm đi lên nói, hắn lại càng vì đồng tình này một vị giống như con rối giống nhau tiểu thiếu gia. Hắn già rồi, cũng không nghĩ chú ý như vậy nhiều, cho nên ở nhà cũ cũng lớn, lão quản gia khuyên nhủ, "Ngài nếu đã có muốn đi lộ, vậy không cần bận tâm đi xuống đi, khúc tiên sinh đã sớm không chế không được ngài, ngài không cần vì hắn chấp niệm mà thay đổi ý nghĩ của chính mình, kỳ thật, ngài hôm nay có thể không tới." Hắn ý tứ là, tới cũng có thể xoay người rời đi. Trường Ly không cần phải đi thấy hắn cái kia điên điên khùng khùng phụ thân. Trường Ly ngữ khí ôn hòa đối với lão quản gia nói, không quan trọng, chỉ là thấy một mặt mà thôi, hắn không làm gì được ta. Hắn khẽ miệng gợi lên một mặt mang này đó trào phúng cười, không tới này một chuyến, ta như thế nào làm cho hắn hết hy vọng? Kỳ thật tới hay không hắn đều có biện pháp làm khúc lão đầu hết hy vọng, hắn tới, chỉ là tưởng lại khí khí lão nhân mà thôi. Lão quản gia bất đắc dĩ, lênh hắn đi vào. Khúc lão đầu đã sớm được đến tin tức Giống như dị vãng như vậy, đứng ở nhà chính kia một tảng lớn hoa hồng trồng trước, cực kỳ nghiêm cẩn tưới thủy. Ở hắn tâm tình tốt thời điểm, này một tảng lớn hoa hồng chính là hắn tâm can bà bối, ở hắn tâm tình không tốt thời điểm, này một mảnh hoa hồng liền thành hắn phát tiết đối tượng. Đến nay chỉ trồng chọt quá hoa hồng đỏ thổ địa hạ, còn trôn có rất nhiều hoa hồng cánh ngẫu thành phỉ. Không chỉ là bởi vì hắn phu nhân khi chết cảnh tượng giống như hoa hồng nở rộ, còn bởi vì hắn phu nhân sinh thời thích nhất chính là hoa hồng đỏ. Trường Ly tới rồi lúc sau, Lão nhân vẫn như cũ tịch thu khởi kia một bộ cố làm ra vẻ tư thái, hắn ngữ khí tùy ý nói, "Tới." Thật giống như hoàn toàn không có việc gì phát sinh giống nhau. Nhưng Trưởng Ly có thể nhìn thấy hắn nội tâm không bình tĩnh, bởi vì lão nhân trước kia chưa bao giờ sẽ dùng khách khí như vậy ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Nói là nói lão nhân, kỳ thật khúc bình tụng một chút cũng bất lão, hơn 50 tuổi tuổi tác vẫn như cũ nho nhã thông dòng, nhìn qua liền cùng hơn 40 tuổi giống nhau, nếu hắn không biểu lộ ra điên cuồng một mặt, chỉ sợ có thể đương cái bị người truy phùng đại thúc. Hắn chậm rãi quay đầu tới, nhìn cái này sớm đã trưởng thành nhi tử, nheo lại đôi mắt, dùng một loại xa lạ miệng lưỡi nói, "Ngươi trưởng thành." "Cư nhiên dám như vậy quang minh chính đại làm trái hắn nói." Nói nói như vậy, ngữ khí lại không mang theo một tia càng khái, Trưởng Ly tán thành gật gật đầu, "Còn không phải sao? Dài quá hơn 20 năm còn không lớn lên, ta đây không được cái tiểu năng trí tuệ. Đâu giống khúc tổng ngươi, sống lâu hơn 20 năm, vẫn như cũ cùng cái ngốc tử giống nhau." Trong giọng nói không bao hàm chút nào trào phúng, nhưng trào phúng chi ý lại từ mỗi một cái âm tiết lộ ra tới. Khúc lão đầu quanh thân khí chàng nháy mắt trở nên nguy hiểm lên, kêu một loại bén nhọn, cực đoan cảm giác tràn ngập ở hắn quanh thân, ngươi nói cái gì? Trương Ly, mới ngắn ngủi nửa năm không gặp, ngài lão thính lực liền lại giảm xuống, kia thật đúng là thật đáng mừng. Hắn thật sâu thở dài một hơi, giống như thật sự thực sung sướng. Khúc lão đầu nhìn lại một trương thập phần quen thuộc mặt, hoàn toàn không thấy ra cùng thê tử tương tự sắc thái. Hắn có chút phẫn nộ, tỉ mỉ bồi dưỡng hơn 30 năm, hắn vẫn như cũ cũng chứng minh mẫu thân không có gì tương tự chỗ, cho dù là kia chương di truyền tự hắn mẫu thân mặt, biểu tình cũng phá lệ xa lạ. Đây là hoàn toàn bất đồng hai người, Khúc Bình Tụng vẫn luôn biết, nhưng hắn lại luôn là không tự chủ được đi truy tìm kia một mặt tương đồng sắc thái. Đó là, đối diễn nghệ nam mê, cùng đối bất đồng sinh mệnh sắc thái điên cuồng theo đuổi. Không giống nhau. Hắn thế tử, liền giống như một cái trăm biến tiểu ma nữ giống nhau. Khi thì giống như một con chim chích chỉ dương cánh bổ câu trắng, an bình mà tự tại, khi thì giống một con cáo hoạt hồ ly, thông tuệ rồi lại làm người hận đến ngứa răng, khi thì giống một sợi mềm nhẹ phong, chậm rãi quấn quần ở cái ngươi. Hắn bị cái kia tính cách rác liệt như tiểu ác ma giống nhau nữ tử hấp dẫn, cùng nàng yêu nhau, thành hôn, cũng sinh hạ một cái hài tử, cuối cùng lại vẫn là không có thể lưu lại nàng. Người kia, nàng yêu nhất, vẫn là trở thành người khác, trở thành một cái cùng nàng chính mình hoàn toàn bất đồng người. Cái loại này tùy ý vui sướng mà lại thần bí cảm giác, làm nàng thật sâu mê muội, cung cam nguyện trả giá sinh mệnh. Hắn thẳng tắp trừng mắt cái này không hề nhìn lên con hắn, trong tay vòi hoa sen phun một tiếng rơi xuống, nguy khi đã là trở nên nguy hiểm khó lường, ngươi quá làm cản. Trường Ly, bằng không đâu? Giống ngươi giống nhau bị nhốt lại, đương cái nhợm người bại bỗ ngốc tử. Bị cảm tình nô dịch ngốc tử. Khúc Bình tụng hít sâu một hơi, muội muội ngươi còn sống thời điểm vẫn luôn nói, chờ ngươi trưởng thành. liền cùng nàng giống nhau bước vào giới nghệ sĩ, kế thừa nàng y hề bác, ngươi hẳn là cùng mụ mụ ngươi giống nhau, thích diễn kịch. Trường Ly, Nga. Hắn cười nhạt một tiếng, ta vì cái gì muốn nghe nàng, nàng lại không yêu ta. Liền tính nàng yêu ta, ta cũng không nghe nàng. Chương 715 trầm âm. Khúc bình tụng, ngươi hẳn là đi đương một cái diễn viên. Hắn tựa hồ là bị trường Ly nói khí tới rồi, giọng nói có chút run, tựa hồ là ở nhẫn mại cái gì. Trường Ly. Trên đời liền chưa từng có cái gì hẳn là phải làm sự, chỉ có không thể không làm cùng nguyện ý đi làm, ngươi cảm thấy ta là không thể không đương diễn viên, vẫn là nguyện ý đi đương diễn viên. Khúc Bình Tụng, hắn hít sâu một hơi, ngươi vì cái gì chính là không nghe lời? Trương Ly, ta chỉ nghe người ta lời nói. Những lời này tựa hồ đem chính hắn cùng nhau mắng đi vào, nhưng Trương Ly vẫn luôn cảm thấy, Khúc Bình Tụng này ba mươi mấy năm vẫn luôn là nhân thân quỷ tâm. Khúc Bình Tụng, ngươi, hắn thấp thấp ho khan hai tiếng. Thanh âm phi thường trầm, như là muốn nôn xuất huyết tới giống nhau. Hắn muốn tiến lên, nắm lấy trưởng ly bà vai, nhưng trưởng ly hơi hơi một làm, liền tránh ra hắn tay. Hắn nói, nghĩ đến lại. Lấy một thương buộc hắn diễn kịch. Hắn cười nhạo, ta khi nào nói chuyện không giữ lời quá? Khi còn nhỏ hắn nói chính mình không thích diễn kịch, này hơn 20 năm qua vô luận hắn biểu diễn nhiều ít cái chịu người khen ngợi nhân vật, vô luận hắn đạt được nhiều ít giải thưởng, vô luận hắn bị bao nhiêu người sùng bái, Hắn cũng trước nay không thích thượng quá diễn kịch này trước nghiệp. Khi còn nhỏ hắn nói sẽ không đối mẫu thân có bất luận cái gì chờ mong cùng để ý, kia này hơn 20 năm qua, hắn trước nay không vì mẫu thân chảy qua một giọt nước mắt. Khi còn nhỏ hắn nói qua sẽ không nhậm khúc bình tụng bài bố, kia này hơn 20 năm, hắn không có một khắc không ở vì thoát đi làm chuẩn bị. Hắn tin chính mình nói, xa cực với đi nghe người khác nói. Khúc bình tụng, Lộ Điêu đã đi rồi một nửa, hắn một tay che lại trái tim, tựa hồ thập phần khó chịu. Nhưng Trưởng Ly vẫn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có tiến lên đi giúp hắn ý tứ, hắn nói, kia không phải ta muốn chạy lộ, chỉ cần ta không muốn, đi có bao nhiêu cao, ta đều sẽ quay đầu, chẳng sợ ta đã đứng ở đỉnh núi, ta cũng sẽ trực tiếp từ đỉnh núi nhảy xuống đi. Cho nên, Trưởng Ly chọn quyết định từ bỏ diễn nghệ chi lộ, kỳ thật là ở lưu lại chính mình. Nếu hắn thật sự dựa theo khúc bình tụng hy vọng suy diễn đỉnh núi, kia trạm đi lên kia một ngày, chính là hắn ngày rỗ. Vô luận như thế nào dễ rựa. Đặt ở trước mặt lộ lại chỉ có một cái, rõ ràng thấy rộng lớn thiên địa, lại chỉ có thể vây với nhỏ hẹp trong giếng, rõ ràng có thể cứu rỗi chính mình, đường lui lại bị chính mình duy nhất thân nhân chặn đứt. Khát vọng sinh tồn cùng tự mình ghét bỏ qua lại dãy rủa, chán ghét suy diễn người khác nhân sinh, tại đây điều trên đường đạt tới đỉnh núi, khúc Trường Ly, chỉ có chết này một cái lộ có thể đi. Bởi vì hắn bị cưỡng bức thấp hèn kêu ngạo đầu, bị thân tình buộc chặt chìm vào tanh hôi vũng bùn, bị không muốn phản kháng chính mình chặt đứt hy vọng cuối cùng. Hắn không sống được. Cho dù là có xanh thảm cứu rỗi, hắn cũng không sống được. Hắn đã hoàn toàn gết bỏ chính mình. Khúc Bình tụng sau này lui hai bước, "Ta là vì ngươi hảo." Hắn tối đầu, chỉ có thể nhìn đến không ngừng run rẩy quay hàm, nhưng ngữ khí đã cũng đủ dữ tợn. Cái này xưa nay nho nhã sắc bén nam nhân, lúc này rốt cuộc triển lộ ra điên cuồng mà lại có thể bi một màn, "Ngươi vì cái gì không nghe ta?" "Ngươi vì cái gì không nghe ta?" hắn lẩm bẩm. "Trương Ly, ta chỉ nghe ta chính mình." Mặc kệ là người, vẫn là nàng, các ngươi chỉ xứng làm ta dẫn đường người, lại sẽ không trở thành buộc chặt ta kia một cây diều tuyến, nàng đã chết, ta còn sống, ta sẽ không cho phép chính mình sống thành chính mình chán ghét bộ dạng. Hắn sau này lui một bước, nhìn cách đó không xa kia một khối toa hoa hồng điền nói, ngươi đã sớm nên tỉnh. Đã rõ ràng nữ nhân kia đã chết, lại không nghĩ tiếp thu sự thật này, cả ngày điên điên cùng cùng, dùng một loại khác phương thức tới phát tiết chính mình trong lòng thô bạo, bất quá là trốn tránh mà thôi. Không bình tụng thô thanh thở phì phò, chậm rãi ngẩng đầu lên, kia một đôi mắt hạt châu hung hang đột đột ra, liền giống như phất cuồng châu được đôi mắt, ta sẽ làm ngươi nghe lời, ta sẽ làm ngươi nghe lời. Ngươi khi còn nhỏ cũng là như thế này, ta và ngươi mụ mụ muốn ngươi làm cái gì, ngươi trước nay đều sẽ không lập tức đáp ứng, chỉ có chính mình vui làm được, mới có thể đi làm. Mụ mụ ngươi kêu ngươi cùng nàng học diễn kịch, ngươi không vui, ta kêu ngươi nghe ngươi mụ mụ, ngươi cũng không vui, tiểu hài tử như thế nào có thể như vậy không nghe lời đâu? Ta phải hảo hảo giáo dục, giáo dục ngươi, ta phải hảo hảo giáo dục, giáo dục ngươi. Không ngừng lặp lại một ít không thể hiểu được lời nói, giống như thật sự được thất tâm phong. Trương Ly đứng ở không xa không gần địa phương nhìn hắn, ánh mắt lương bạc như ánh trăng, ngươi cũng xứng giáo dục ta. Ngươi người như vậy, cũng xứng có hài tử. Nếu các ngươi hái chính mình ái đến không chịu không chế, lại vì cái gì còn muốn sinh hạ một cái nhất định phải chút xuống ái hài tử? Gần chỉ là vì kéo dài huyết mạch. Thật thích kỳ a. Sắc trời dần tối. Phật phòng hoa hồng điền có vẻ có chút hỗn độn, lại không tổn hao gì nó mỹ lệ. "Trương Ly, huyết thệ đều kết thúc, ta sẽ không tiếp tục con đường kia, cũng sẽ không tái kiến ngươi, ngươi chậm rãi chờ chết đi." Khúc Bình tụng che lại trái tim thất tha thất thèo theo kịp, muốn giữ chặt hắn cánh tay, lại kéo không đến. "Hắn Khanh, cả giọng hô, ngươi trở về, trở về, trở về thanh âm một tiếng so một tiếng thấp, một tiếng so một tiếng khẩn khan, dường như hao hết sở hữu tâm huyết. Trương Ly không có quay đầu lại, Hắn nhẹ giọng lời nói tiêu tán ở lương bạc hoàng hôn trung, đã sớm nên như vậy đã sớm nên chém đoạn cái này làm cho người phiền chán hết thảy. Nếu hắn như vậy để ý một đoạn này đáng quý tình yêu, kia hắn liền ôm một đoạn này tình yêu đi tìm chết đi. Trước nay dù sao cũng không ai ngăn đón hắn, hắn chỉ là vẫn luôn ôm kia thật đáng buồn hối ức, một bên cha tấn chính mình, một mảnh cha tấn người khác mà thôi. Cách đó không xa cột điện thượng truyền đến vài tiếng hỗn độn chim hót, tiếp đi, tiếp đi, không những bất động nghe, ngược lại còn nhiều người thật sự Hoàng hôn nhuộm một tầng tầng chu sa, trở nên như máu giống nhau tươi sống, phân loạn vân tới tới lui lui, chồng chất thành xấu xí bộ dáng. Ở trường ly trước người là một cái vốn lượn tiểu đạo, ở hắn phía sau là đỏ thắm như máu hoa hường điền. Hoa điền phía trước, nửa ngồi xổm một cái câu lũ, thập phần dàn mua nam nhân, hắn đang gắt gao che lại trái tim, dường như thập phần thống khổ. Hắn Zumi cười nhạt, đi qua nhân sinh lộ, nâng lên kia một đóa diễm lệ hoa hồng. Khúc Bình tụng đem nó thứ thật sâu phụng nhập trong lòng. làm nó hút chính mình máu tươi trường thành, cuối cùng ở khai đến nhất thịnh kia một khắc khô khéo. Nhưng hắn sẽ không, lại mỹ hoa hồng, ngươi chỉ biết xuất hiện ở hắn đáy mắt, sẽ không xuất hiện ở hắn trong lòng. Thời gian vòng đi vòng lại, hắn vẫn như cũ chỉ nguyện tôn trọng chính mình, vẫn như cũ chỉ nguyện vì chính mình mà sống. Phong tựa hồ truyền đến từng tiếng trầm thấp thanh âm, đó là sinh trưởng ở trong gió thấp sướng, đón phong, Trường Ly hơi hơi ngẩng đầu, nhìn phương xa hoàng hôn phương hướng, nhẹ nhàng ngâm nga. Phong đang nghe, Nghe ngươi rời đi thanh âm. Thủy đang nghe, nghe ngươi cáo biệt thanh âm. Vân đang nghe, nghe ngươi phiêu bạc thanh âm. Ngộng đang nghe, nghe ngươi xoay người thanh âm. Ngươi đang nghe, nghe ngươi buông thanh âm. Nghe a nghe, phong vô ngữ. Nghe a nghe, thủy không tiếng động. Nghe a nghe, vân vô tâm. Nghe a nghe, ngộng không nói gì. Nghe, chấm ở ngươi đấy lòng thanh âm. Nghe, chấm ở ta đường về thanh âm. Nghe, ta đang nghe. Chương 716.âm Từ nơi đó chống vắng trang viên rời đi, Trương Ly liền thấy được nôn nóng chờ ở ngoài cửa kinh tiểu, nàng nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Trương Ly, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng nói, nói rõ ràng, ngữ khí thật cẩn thận. Trương Ly vẻ mặt hoàn toàn không thấy mỏi mệt cùng chán ghét, hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm. Kinh tiểu, này liền hảo, này liền hảo. Nàng lẩm bẩm tự nói, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Đương nàng mười mấy năm người đại diện, Hiện tại đột nhiên muốn giải trừ cái này thân phận, nàng lập tức không biết nên làm gì hảo. Nhan rốiới thời gian một chút nhiều lên, nàng lại có chút chân tay luống cuống, thật đúng là trời sinh lao lực mệnh, nói chuyện không đâu phun thảo chính mình một câu lúc sau, Kinh tiểu hỏi, ngươi lúc sau tính toán làm sao bây giờ? Nay tụi hồ là một cái lặp lại vấn đề, Trường Ly lại không ngại lại trả lời một lần, ta đã sớm nói, hoàn vũ thế giới. Kinh tiểu, ngươi thật đúng là tính toán đi a. Cái này lười đến hận không thể lập tức nằm trong quấn tài. Một đời trẫm miên người cư nhiên sẽ làm ra như vậy quyết định, thật đúng là làm nàng kỳ quái. Trương Ly, không phải thật sự, chẳng lẽ còn là giả? Xuất khẩu nói còn có thể thu hồi đi. Tính cực tự động, đi xem cũng hảo, hắn đã thật lâu không có như vậy hứng thú. Trước nay đến hắn bên người kia một khắc khởi, Kinh Tiểu Liên không từ hắn trên người cảm giác được sức sống cùng tinh thần phấn chấn, hắn tựa hồ vẫn luôn là mỏi mệt, mệt mỏi, chẳng sợ trước mặt người khác làm một tầng nguy trang, cũng vẫn như cũ che giấu không được đáy mắt chỗ sâu trong chán ghét. Nhưng giờ khắc này, hắn lại đột nhiên buông lòng ra lên, thật giống như tan mất lâu dài tới nay gông xiềng, trọng hạch tự do. Nàng vẫn luôn ở lo lắng, kia càng ngày càng nặng gông xiềng có thể hay không ở có một ngày đem hắn áp suy sụp, trong lòng lo lắng một tầng một tầng tích lũy, làm nàng nhìn qua cùng khúc trưởng ly đều có vài phần tương tự, thật giống như trong truyền thuyết chủ tướng tướng. Hiện tại, rốt cuộc kết thúc. Nàng căng thẳng cơ bắp chợt rơi lòng xuống dưới, này liền hảo, này liền hảo. Nhưng như vậy liền có một cái tân vấn đề. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Hiệp ước còn có 5 năm, nhưng Khúc Trường Ly đã quyết định lui vòng, nàng nên đi nơi nào? Ra đây hiệp ước nên làm cái gì bây giờ? Nàng trực tiếp hỏi. Trường Ly liếc nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi còn tính toán vì ước? Bọn họ thiêm hợp đồng 4 rĩ liền không phải đứng đắn ý nghĩa thượng quản lý ước, càng cùng loại với trợ lý ước, kinh tiểu tuy rằng bên ngoài thượng là hắn người đại diện, nhưng kỳ thật càng như là hắn trợ lý. Liên tính hắn thoát ly cái này vòng. Hắn trong tầm tay thượng vàng hạ cám sự cũng là một đồng lớn, sao có thể sẽ không có kinh điều sự làm. Kinh Kiều nàng hít sâu một hơi, ví ước là không có khả năng ví ước, nhưng yêu cầu chướng tiền lương vẫn là có thể. Lão niên lao tâm lao lực vài thập niên, hao hết sức lực mới đem ngươi lôi kéo đại, ngươi dám không cho ta chướng tiền lương. Trương Ly nhướng mày cười, ta dám. Ở kinh Kiều khó có thể tin trong ánh mắt, Trương Ly bước chân nhẹ nhàng rời đi, đem phía sau oan giận xa xa tránh ra. Đặt ở phòng phía sau nhẹ nhàng ngâm sướng. Phảng Phất cũng ở sướng nghe a nghe làn điệu. Mà ở bên kia, Thanh Thẩm ngồi ở phòng ghi âm ngoài, biểu tình hậm hực. Ở một cái nhiệt độ tác trời cao trong tiết mục đoạt giải quán quân, Thanh Thẩm bốn nên nhân khí bạo liệt. Còn không chờ đoạt giải quán quân sở tạo thành ngành hưởng, tiếp tục lên men, bọn họ liền gặp Khúc Trưởng Ly Lui đàn một việc này, kế hoạch nháy mắt bị quấy rầy. Quân chúng nhóm đều bị Khúc Trưởng Ly Lui vòng sự hấp dẫn lực chú ý, hoàn toàn vô tâm tư chú ý Thanh Thẩm đoạt giải quán quân sự. Công ty vốn định ở nàng nhiệt độ tối cao thời điểm đẩy ra một chương tỉ mỉ chế tạo album, nhưng hiện tại lại có chút không xác định. Album muốn ra, nhưng tỉ mỉ chế tạo lại còn chờ thương thảo. Nếu xanh thảm nhiệt độ đạt tới đỉnh, kia bọn họ tự nhiên có tin tưởng hoa số tiền lớn chế tạo này một chương album, nhưng chỉ là hiện tại trình độ, bọn họ liền không như vậy đại tin tưởng. Hiện tại trong công ty đã có một cái khác phương án, lúc này đây trước đẩy ra một cái bình thường một chút album, chờ xanh thảm nhiệt độ lại lần nữa sao lên thời điểm lại tăng lên quy cách. Nhưng Thanh Thẩm nghe thấy cái này điều kiện chỉ là châm cho cười, lần sau, lần sau là khi nào? Bỏ lỡ lúc này đây, nàng còn có thể có lần sau. Nàng mặt vô biểu tình nằm ở trên sofa, hoàn toàn không phải trước màn ảnh ôn hòa cùng ngượng ngùng. Nàng người đại diện đẩy đẩy trên mặt tờ vàng mắt kính, sau đó nói, công ty rất có khả năng chọn dùng cái thứ 2 phương án. Hắn cũng thực bất đắc dĩ, nguyên bản cho rằng tiếp nhận chính là may mắn tình, không nghĩ tới xuất sư chưa tiếp thân chết trước. Còn không, có bước ra phòng thu Amon, xanh thảm may mắn đã bị chém rất một ít. Như thế nào không biết sao xui xẻo liền đụng phải khúc đại ảnh đế lui vòng sự tình. Bọn họ vốn đang muốn đem sự tình trọng điểm chuyển rời đến khúc Trường Ly không thể hiểu được nhằm vào xanh thảm mặt trên tới, hung hăng sảo một phen, sảo ra như độ, cũng sảo ra tiền tài, giẫm lên ảnh đế lui vòng sự thượng vị. Nhưng không nghĩ tới khúc Trường Ly fans hoàn toàn không thèm để ý, hoàn toàn không phản ứng thủy quân khiêu khích cùng khuyến khích, liền lo chính mình hoài niệm ảnh đế rời đi. ại phấn đầu tử còn tổ chức người đi soát khúc trường ly trước kia diễn quá điện ảnh, đem những cái đó điện ảnh điểm đánh lại suất cao gấp đôi, hoàn toàn không cạ giờ những cái đó châm ngồi người kỹ xảo. Ngay cả người qua đường cũng bị các fan cao lệnh thái độ sở ảnh hưởng, đừng nói kết cục sẽ bức, ngay cả an dư cũng ít có, phần lớn là tâm tình cảm khái nhìn lại khúc trường ly trước kia sở suy diễn một ít kinh điển nhân vật. Têu những cái đó lấy tiền làm việc nhân khí trước khiếp. Mẹ nó, này một đám đều là hòa thượng đi, như thế nào châm ngồi cũng bất động khí. Bước nóng nảy liền trực tiếp cử báo, cùng bọn họ thần tượng giống nhau không ớn lẽ thường ra bài, cố tình bọn họ cử báo còn mẹ nó thường xuyên bị tiếp thu. Chính là ở như vậy bầu không khí chung, xanh thảm hoàn toàn lạnh. Nàng cũng không biết vì cái gì, ở ngày đó thấy thái độ khác thường Khúc Đại ảnh đế lúc sau, trong lòng liền mạc danh bực bội, chẳng sợ biết được Khúc Trường Ly ta sẽ đối nàng sinh ra cái gì ảnh hưởng, cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nàng tổng cảm thấy chính mình tựa hồ mất đi cái gì, nếu nàng có Khúc Trường Ly nhân mạch cùng tài nguyên thì tốt rồi. Nhìn đến toàn võng hoài niệm khúc trưởng Ly cái này tư thế, xanh thẳm tự giễu cười, tưởng cái gì đâu, sớm muộn gì có một ngày nàng cũng sẽ đạt tới như vậy trình độ, cần gì phải hâm mộ người khác. Kia một ngày khúc trưởng Ly cùng người đại diện cho chuyện nàng cũng ở đây, chẳng qua vẫn luôn không có lộ diện thôi, nàng cũng không có dự đoán được khúc trưởng Ly nói sẽ bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, càng không thể tin được hắn nói muốn lui vòng nói là thật sự. Ảnh đế lui vòng, nay một đợt sóng lớn trực tiếp chụp đánh lại đây. Đem nàng kia nho nhỏ nhiệt độ trực tiếp chụt chết ở bên bờ thượng, nàng đương nhiên cảm thấy ngược buồn đến hoảng, giống như từ ngày đó Khúc Trường Ly mở miệng nói tuyệt khởi, nàng liền vẫn luôn không thuận. Nàng tùy tay đem bìa mặt diễm lệ tạp chí chụp ở trên sofa, đột nhiên ngồi dậy, sau đó lại đi vào phòng thu âm nội, tiếp tục lụm. Vẫn luôn an tĩnh ngồi ở một bên từ làm người nhấc lên mí mắt, tùy ý nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu. Đi lại nhiều như vậy biến, vẫn như cũ không đạt tới tốt nhất hiệu quả. Rõ ràng này khúc là cô nương này chính mình làm, lại liền cụ thể cảm giác đều miêu tả không ra. Tăng thương một khuôn mặt từ làm người nhớ tới cái này trong vòng lung tung dối loạn sự, liền không khỏi nhẹ nhàng A một câu. Trưng 717 trầm âm. Rời đi thành phố này thời điểm, mới 3 tháng. Cảnh xuân vừa lúc, xuân hoa tươi đẹp, trong không khí tràn ngập hoạt bát ước số, chẳng sợ ở nóng này không khí cũng không thể đem nó tách ra. Trạm thứ nhất đi, là một tòa tuyết sơn. Quá nhiều lên núi người yêu thích đuổi ở thích hợp thời cơ, đi vào này tòa nguyên bản cao không thể phản, lại dần dần bị tiền tài sở chinh phục sân trước. Trên thực tế, Trương Ly tới đã có chút chậm, người thường muốn bước lên này tòa Tuyết Sơn, ít nhất muốn yêu cầu nửa năm trở lên huấn luyện cùng với thích ứng. Mà Trương Ly làm một cái hoàn toàn không có lên núi lịch sử tân nhân, liền như vậy ở cuối xuân đầu hạ tới rồi, tất cả mọi người không xem trọng hắn. Đương nhiên, ở biết được hắn thân gia lúc sau, liền không ai lại quên. Phú Hào thức lên núi năng cũng có thể đem người nâng đi lên. Nhưng bọn họ lại không biết, Trường Ly là tính toán một mình đi lên, cũng không có tính toán tiêu tiền mướn người giúp hắn đi lên. Trải qua một đoạn thời gian khôi phục, trên thân thể hắn ám thương đã toàn bộ khép lại, sở tiêu hao tinh thần cũng chậm rãi đền bù trở về, liền tính nguyên khí nhất thời không có biện pháp bổ toàn, hắn cũng thắng qua rất nhiều người, này trong đó liền bao gồm những cái đó thâm niên lên núi người yêu thích. Hùng Chi, vì sau này sinh hoạt càng thêm tiện lợi, hắn muốn một lần nữa nhặt lên tu hành công pháp Có linh khí hộ thân, quá nhiều phiền toái đều cách hắn đi xa, càng đừng nói đàng cái sơn. Thế giới này không có nhiều ít linh khí, nhưng làm hắn tới luyện khí cái này trình tự vẫn là có thể làm được. Liên tính phía trước vì Long hư giao hắn, hắn mạnh mẽ mở ra thái vi cảnh, linh hồn căn nguyên có chút hao tổn, cũng vẫn như cũ. Ở một cái sáng sủa thời tiết, Trường Ly rời đi tá túc doanh địa, hướng tới Tuyết Sơn đi lên. Mấy ngày nay nhận ra người của hắn càng ngày nhiều hơn, hắn bên người phiền toái cũng càng ngày càng nhiều. Vẫn là sớm chút rời đi hảo. Sơn gian phong có chút lạnh thấu xương, này đã chọn đủ ôn nhu, vờn quanh ở hắn bên người, càng mang theo một ít dịu ngoan hư vị. Ở giữa cũng gặp rất nhiều lên núi người, bọn họ nhìn một thân đơn bạc xiêm y liễu, giống như ở tìm chết Trường Ly, trong mắt đều sắp trừng ra tới. Đáng tiếc bọn họ không thể tùy tiện điều chỉnh chính mình ký lục nghi, bằng không có thể đem một màn này quay chụp xuống dưới, truyền tới trên mạng đi nói không chừng lại có thể hỏa một phen. Nhìn đến những người này trong mắt kinh ngạc, Trường Ly nhăn lại mi. Sau đó là một cái thủ thuật che mắt, làm chính mình nhìn qua không như vậy đột ngột. Xem ra mang theo một cái trang đồ an vật bao là một cái phi thường chính xác lựa chọn, sẽ không có vẻ đồ vật là chống rông biến ra. Hắn từng bước một đi phía trước đi, bước chân nhìn qua ổn định cực kỳ, giống như hoàn toàn không chịu tuyết sơn hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, nếu là người thường đi tới nơi này, không có dưỡng khí bình, chỉ sợ liền sống sót đều khó. Hắn tung tăng nhảy nhót đi ở nơi này bị vô số người chinh phục lên núi tuyến thượng. Sau đó đi hướng đỉnh núi. Ở đỉnh núi, hắn thấy được rất nhiều cảnh trí, cùng với cá nhân lưu niệm, phần lớn là gần nhất một đoạn thời gian lưu lại. Hắn không có muốn đi trương hiện chính mình tồn tại cảm, mà là lặng lặng đứng ở đỉnh núi, mênh mang dãy núi ở hắn dưới chân, lạnh run gió lạnh vờn quanh ở hắn bên người, chim bay không tới, mây trắng đi xa, hảo nhất phái không rộng cảnh tượng. Thật sâu hít một hơi, đầy mặt toàn là lạnh thấu xương hơi thở, gió lạnh còn kèm theo một ít ngăn cách với thế nhân hương vị. làm người tâm tình đều bình tĩnh xuống dưới. Nơi này là một cái hảo nơi đi, đáng tiếc không có võng. Trường Ly có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua chính mình di động, sau đó thu hồi. Băng hàn thấu xương phong gào thét ở trong núi, gào thét ở cánh đồng băng ác, lại sẽ không gào thét ở hắn trong tầm tay. Hắn ngắm nhìn này mênh mang tuyết sơn, tâm tình nhất phái bình thản. Ở hắn đi vòng vèo thời điểm, đi được nhanh nhất kia một hàng lên núi giả mới đến đến cái thứ hai cứ điểm, bọn họ nhìn trên người nhiều một ít trang bị Trường Ly. thiếu chút nữa không đem ăn xong đi đổ vật nổ ra. Không phải, người này như vậy ngu bốc. Cách gào thiết phong, Trương Ly tùy ý hướng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó lại thu hồi tầm mắt. Nhưng đám kia người lại đối hắn tỏ mọ thực, ở Trương Ly tới gần thời điểm, còn đi lên trước tới hỏi, mạ mượi hỏi một câu, ngươi thật sự tới rồi đỉnh núi. Trương Ly gật đầu, hắn dung mạo không có bị thật dày trang bị sở che giấu, vẫn như cũ nhìn ra được mặt mày thanh tuệ, hỏi chuyện giả chỉ cảm thấy có chút quen mắt. lại nhất thời nhận không ra đây là người nào tới. Hắn ngượng ngùng nhiên há mồm, lại không biết hỏi cái gì hảo, người này ánh mắt tuy rằng không có gì cảm giác cá bách, lại làm người không dám làm cản. Ở Trường Ly phải rời khỏi thời điểm, hắn trà sắt tay, vẫn là hỏi một câu, đại thần cao danh quý tánh. Nói không chừng sau này còn có thể có duyên gặp lại. Nếu người này nói chính là nói thật, kia hắn liền thật là cái siêu cấp đại thần, có thể biết được tên của hắn, sau này cũng hảo lấy ra đi theo người khoác lác. Trường Ly ta họ Khúc, cũng không có nói chính mình gọi là gì, gật gật đầu lúc sau, hắn liền rời đi. Tuổi tác cũng không tính đại lên núi giả tò mò nhìn hắn một cái, vẫn là trở về doanh địa. Khúc, nay cũng không phải một cái thường thấy dòng họ, cùng nhìn thấy người nọ quen thuộc cảm tròng lên lên, làm hắn mơ hồ cảm thấy chính mình hẳn là nhận được người này. Chính là trước mắt phảng phất có một tầng vách ngăn, hắn trước sau vô pháp đánh vỡ, chỉ có thể nghĩ trăm lần cũng không ra vẻ tới đồng đội nơi đó. Một cái mặt mày mang theo một chút phong sương ngụ tự hỏi, người nọ là ai? Lên núi giả, không biết, hắn nói hắn họ Khúc, ta cũng nghi không, già, chỉ là cảm thấy có chút quen mắt, đại khái là cái doanh nhân. Khúc. Ngụ tự cảm thấy chính mình tựa hồ đã biết đó là ai, kích động đến hận không thể lại xông lên đi hợp cái ảnh, nhưng ngay sau đó nàng nhớ tới chính mình tình cảnh, vẫn là cắn răng từ bỏ. Cái kia thân ảnh nhìn qua đi được cũng không mau, bất quá một lát sau bọn họ cũng chỉ có thể thấy một cái điểm nhỏ. Liên như vậy không quan tâm đuổi theo đi, cũng quá không có tập thể ý thức. Giờ đi này tòa tuyết sơn, đã là nửa tháng lúc sau. Không đi theo tới Kinh tiểu lo lắng không được, liền nàng tiểu nữ Nhi cũng lẩm bẩm một câu, "Mụ mụ ngươi ở cái này bộ dáng, ba ba muốn ghen nha." Kinh tiểu, mặc kệ hắn. Nàng tức giận nói. Nhìn đến trưởng Ly Bình Yên xuất hiện thời điểm, nàng mới đại đại ra một hơi, vị này đại lão bản nếu là ở tuyết sơn thượng chết thẳng cẳng, ai tới cho nàng phát tiền lương? Nàng Lao Công lại từ đâu ra tiền sum trò chơi? Cẩn thận tính toán một lần tháng này gia đình phí tổn, Kinh Tiểu Lợi nói thâm thía đối với chính mình tiểu nữ Nhi nói, "Lang Lang à, ngươi nhớ kỹ, sau này nhất định phải nỗ lực học tập, kiếm đồng tiền lớn, mới nuôi nổi một cái lớn lên đẹp bạn trai." Lang Lang suy tư trong chốc lát, tựa như mụ mụ dưỡng bà bà giống nhau. Nếu là như thế này, ta đây liền từ bỏ, ta đã ở trong trò chơi dưỡng một người bạn gái. Kinh Tiểu Cả Kinh, "Cái gì? Nàng nữ Nhi đã có bạn gái?" Nàng như thế nào không biết. Kinh Lăng tùy tay nhảy ra tới một cái game thời trang, mở ra cho nàng ngụm ngụ xem, xem, ta bạn gái nhưng xinh đẹp. Trong trò chơi nhân vật sáng lấp lánh. Kinh tiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tức giận nói, ngươi cái này không tính. Kinh Lăng làm cái mặt quỷ, mới không cần, nàng so ba ba đẹp nhiều, ba ba một tháng muốn 5000 khối sinh hoạt phí, nàng nhiều nhất chỉ cần 50, có lời nhiều, ta trưởng thành mới không giống như vậy phá của bạn trai, ta chỉ cần chi kỷ bạn gái. Kinh Lăng đang định nàng hít sâu một hơi, cùng chính mình Nữ Nhi hảo hảo nói một chút đạo lý thời điểm, Trương Ly xuất hiện. Hắn cười khích lệ một câu, "Lăng Lăng cái này ý tưởng hảo, muốn cái gì bạn trai, lại không phải trò chơi không hảo chơi." Kinh tiểu tức giận trừng hắn một cái, sau đó nói, "Ngươi thiếu dạy hư Lăng Lăng." Trương Ly đi đến Kinh Lăng trước mặt, nhìn nhìn Kinh Lăng trò chơi giao diện, hơi mang cảm thán nói, "Lăng Lăng thật sự muốn nỗ lực đọc sách, ngươi nhìn xem ngươi bạn gái, xuyên nhiều khó coi." Kinh Lăng gật đầu. Tiểu Khúc thúng thúng nói rất đúng. Mới 18 tuổi nữ hài tử, cổ linh tinh quái, nàng chưa chắc không hiểu nàng mụ mụ ý tứ trong lời nói, chỉ là thích đậu một đậu nàng mụ mụ mà thôi. Nhien bị kinh tiểu tiếp nhận tới kinh lang, Trương Ly suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hỏi, "Lang lang tưởng đi lên sao?" Hắn chỉ chính là kia tòa cao không thể phàn tuyết sơn. Kinh lang gật đầu, nàng trong ánh mắt sáng lên ngôi sao nhỏ nhìn Trương Ly, Trương Ly không nhịn được mà bật cười, hắn nghiêm túc nói, "Chờ ngươi lại lớn lên một chút, liền có thể lên đây." Kinh Lăng méo miệng môi, nhưng vẫn là gật đầu, ta biết đến. Một bên Kinh Tiểu xem Kinh Hồn tang đảm, sợ Trường Ly nói hiện tại liền phải mang theo Kinh Lăng đi lên. Giời đi này tòa Tuyết Sơn, Trường Ly lại ở cái này biên giác ngây người mấy tháng, kỳ nghĩ kết thúc Kinh Tiểu cùng Kinh Lăng sớm đã rời đi, Kinh Tiểu vốn dĩ tính toán đi theo hắn bên người, lại bị hắn đuổi đi. Hiện tại lại bất đồng ý vãng, hắn yêu cầu chính là một cái giúp hắn xử lý việc vặt vãnh người, cũng không phải là một cái vẫn luôn đi theo hắn bên người chó săn. Ở gian ngập dân tộc phong tình trên đường phố, Trương Ly lại gặp xanh thảm, nàng vượt qua một vòng tròn, một chân giẫm vào giới nghệ sĩ. Lúc này đây, này đi cùng một cái nổi danh đạo diễn tới đóng phim. Nàng thượng một chương đem bán album, thành tích cũng không lý tưởng, so sánh với đồng kỳ tân nhân tự nhiên muốn tốt hơn quá nhiều, nhưng khoảng cách đạt tới mong muốn giá trị lại kém đến quá xa, nửa vời, làm lấy giá cao ký xuống nàng công ty cao tầng có chút bất mãn, cho nàng tài nguyên cũng tiến hành rồi điều chỉnh. Nhưng xanh thảm vận khí không phải nói cười, ca hát thành tích không tốt, kia nàng liền diễn kịch. Như vậy tưởng tượng, sau đó thuận thế một hành động, nàng liền bắt được một cái nổi danh đại đạo diễn nhân vật. Trung hợp, cái này đạo diễn trước kia cùng Trường Ly hợp tác quá. Ở trên đường phố đụng tới Trường Ly lúc sau, hắn lập tức đầy cõi lòng vui sướng mời Trường Ly đi đoàn phim chơi chơi. Hơn 40 tuổi đại nam nhân, lôi kéo một chương bài bổ cái mặt, lộ ra cái vận vẻ tươi cười, hắn thật sự là không am hiểu như vậy nhiệt tình cười. Trương Ly xoa xoa cái trán, "Tôn đạo, ngươi vẫn là đừng cười." Tôn đạo chủ phim văn nghệ là một fan hảo thủ, chủ phim thương mại lại mười phần mười lạn, đánh ra tới phiến tử phần lớn đều dùng để hưởng thưởng, phòng bán vé lại không thế nào mắt sáng. Xanh thảm sở dĩ tranh thủ thượng hắn diễn, chính là muốn soát một suất bức cách. Hắn đóng phim điện ảnh nhất chú ý chính là cảm giác, cảm giác đúng rồi liền cái gì cũng tốt. Hắn nhất theo đuổi, chính là kia một loại mông lung, lại có thể thẳng đánh nhân tâm linh mỹ. Cho nên chụp hắn điện ảnh là một loại tra tấn. Nhớ trước đây, chụp một màn trời mưa chạy như điên, vũ đều chụp không có, tôn đạo cũng chưa vừa lòng, con mẹ Trường Ly bị cảm ướt trùng hơn phân nửa tháng. Như vậy một cái đạo diễn, tự hồ là bức cách tràn đầy, nhưng hắn cũng có một cái phi thường không am hiểu địa phương, chính là dậy dỗ diễn viên. Hắn giống nhau chỉ dùng có sẵn, kinh nghiệm thập phần phong phú đại bài, mà sẽ không bắt đầu dùng tân nhân. Nhưng hiện tại, tự hồ là muốn khiêu chiến một loại khác bất đồng ý, cho nên bắt đầu dùng trên người có một loại độc đáo. mâu thuẫn rồi lại phối hợp khí chất xanh thảm. Hắn ở nhìn thấy xanh thảm kia một mặt khởi, liền cảm thấy nàng tựa hồ cùng thế giới này không hợp nhau. Loại cảm giác này, vừa lúc thích hợp hắn tân điện ảnh một cái nhân vật, cho nên hắn mới có thể không chút do dự đem xanh thảm rất hạ, lại không phải cái gì trên mạng suy đoán, nhìn chúng xanh thảm nhân khí. Hắn là thấy được xanh thảm độc đáo khí chất, nhưng như thế nào dẫn đường xanh thảm bày ra ra loại này độc đáo khí chất, lại là một nan đề, làm diễn kịch tay mới xanh thảm ở kịch trường cho hắn thêm phiền toái rất lớn. hắn sâu đến tóc đều phải rớt, lúc này liền thấy được tới bên này du ngoạn Trường Ly. "Mừng rỡ như điên, giúp đỡ tới." Hắn Ưân cần đi lên đi, lại bởi vì không tốt giao lưu mà nói không nên lời cái nguyên cứu tới. Trường Ly xem hắn dáng vẻ này cũng có chút buồn cười, cuối cùng vẫn là đáp ứng đi theo hắn đi kịch trường nhìn xem. Kịch trường cũng có mấy cái người quen, trước kia đều là hợp tác quá. Mặc kệ bọn họ tạo nhân thiết là cái gì, cũng mặc kệ bọn họ trong lén lút thủ đoạn như thế nào lợi hại, ở kịch trường luôn là chuyên nghiệp. qua tuổi 40, lại vẫn như cũ phong lưu vũ mị tiết ảnh hậu, cùng tuổi con nhỏ không đến chạy đi đâu, nhưng càng hiện tuổi trẻ sức sống triệu ảnh đế cùng nhau đi lên tới chào hỏi. Bọn họ nhìn thần thái tựa Hồ nhẹ nhàng rất nhiều Trường Ly, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng rốt cuộc không có biểu lộ ra tới. Tiết Ảnh Hậu có chút buồn cười, Tôn đạo vẫn là đem ngươi mời tới, hắn sớm liền tưởng đem ngươi mời đi theo thế hắn dạy dỗ tân nhân. Trường Ly, như thế nào, các ngươi không thành sao? Mang gái tân nhân còn muốn chuyên môn tìm hắn. Tuy rằng hắn diễn kịch chiêu số sắc thật thực dễ dàng đem đối diễn người mang đi vào, nhưng hai vị này cũng coi như là thần kinh bác chiến, chưa chắc sẽ kém đi nơi nào. Tiết Ảnh Hậu nhìn nhìn đang ở ai mãng xanh thảm, bĩu môi, mang bất động a mang bất động. Nàng giống như bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa hơi hơi cọ sát một chút, nàng có chút tưởng hút thuốc. Xanh thảm cô nương này, thật sự là không thông suốt. Đừng nói là so được với bọn họ này, đó diễn viên gạo cội liền tính là không có một chút cơ sở liền nhập hành tân nhân cũng so nàng hảo một chút, ít nhất sẽ không lăn lộn gần 1 tháng vẫn như cũ chuột không ra một cái tôn đạo vừa lòng màn ảnh. Trời sinh không phải ăn này chén cơ người a. Kỳ thật nàng cảm thấy cô nương này âm sắc độc đáo, viết ca viết cũng không tồi, chuyên môn ca hát có lẽ còn đi được xa hơn một ít. Một bên Triệu Ảnh Đế đối Xanh Thảm hảo cảm cũng tại đây đoạn thời gian bị tiêu ma hết, thượng đế vì ngươi mở ra một phiến môn, liền sẽ vì ngươi đóng lại một phiến cửa sổ, Xanh Thảm có lẽ chính là như vậy. Hắn nhìn vẻ mặt có chút nghiền ngẫm Trường Ly nói, "Đương nhiên, ngươi là cái ngoại lệ." Hắn nâng lên tay, nhưng Trường Ly sắp sửa nói ra lời nói, "Ngươi đừng cùng ta so." Tiểu tử này không biết đầu óc như thế nào lớn lên, gì đều có thể xử, chính hắn liền không giống nhau. Hắn ca hát kh thật khó nghe. Hắn hiện tại không muốn nghe Trường Ly bóc hắn đoán, liền trước ngừng hắn nói. Trường Ly tùy tay xách trường ghế dựa lại đây, ngồi xuống, "Ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm cái ca hát dễ nghe cô nương, tổng hợp từng cái một thế hệ gen?" hiện tại không phải tới. Hắn nhìn nhìn xanh thảm, chiêu ảnh đế ha hả ha hai tiếng, thôi bỏ đi, ta sợ hãi nàng Trung Hòa ta kỹ thuật diễn gen. Chương 718. Âm. Mãi một hồi lâu xanh thảm lúc sau, Tôn Đạo quả nhiên lấp bắp lại đầy thỉnh Trường Ly. Kia trương giống bài bổ kẹo giống nhau cứng đờ trên mặt vận ra một mạt miễn cưỡng cười, làm người xem thương đôi mắt. Tuy rằng Tôn Đạo lúc này hình tượng làm Trường Ly rất tưởng chiếu xuống dưới, nhưng hắn vẫn là kiên định cự tuyệt Tôn Đạo yêu cầu. Nghe Trường Ly cự tuyệt lời nói, Tôn Đạo Nguyên bản ấp úng lời nói lập tức trôi chảy lên, vì cái gì? Một cái ảnh đế, một cái ảnh hậu, hơn nữa một cái lưu vòng đại lão, nơi này trận trượng thực mau khiến cho những người khác chú ý. Tôn Đạo thanh âm có chút đại, quay chụp nơi sân lập tức liền an tĩnh xuống dưới, nhân viên công tác ánh mắt như có như không hướng bên này nhìn, đều là tò mò. Trương Ly nhìn dần dần đi tới sanh thảm, mang theo chút ý cười nói, không có vì cái gì, chính là không nghĩ giáo. Hắn ngừng Tôn Đạo tưởng tiếp tục khuyên bảo lời nói, nói thẳng nói ngươi biết đến, ta đã lui vòng." Tôn Đạo Tức khắc nói không nên lời mà khắc nói tới, hắn muốn đổi cái phương hướng tiếp tục quên, lại không biết nói cái gì hảo, vò đầu bứt tai, cùng một cái con khỉ giống nhau. "Trương Ly, ngươi đừng quên, ngươi cảm thấy ngươi quên được ta." Biết Khúc Trường Ly cố chấp người ở nghe được hắn những lời này sau nhất định sẽ cất miệng, nhưng Tôn Đạo cố chấp cũng tuyệt không thấp, hắn còn tưởng tiếp theo quên, lại bị Triệu Ảnh Đế kéo lại. Lão người quen nhóm đều hiểu được Khúc Trường Ly có bao nhiêu cố chấp. Giống nhau cũng sẽ không đi khuyên hắn sửa chủ ý, một cái xanh thảm mà thôi, hà tất trọng hắn không mau, cùng lắm thì liền thay đổi người. Đúng vậy, đây là bọn họ nội tâm ý tưởng, bọn họ đã sớm muốn đem xanh thảm đá ra đoàn phim. Lúc này, Tiên Lãng đứng ở một bên xanh thảm đột nhiên mở miệng nói, không biết Khúc Tiên Sinh có phải hay không đối ta có cái gì thành kiến, giống như ngươi mỗi lần nhìn thấy ta đều phá lệ có lệ. Trương Ly, ta thấy đến ngươi nhất định phải đối với ngươi ân cần sẽ đến. Chẳng sợ nguyên bản đối cô nương này cũng không ác cả ngươi. Nghe được lời này đều sẽ đuối nàng tâm sinh bài xích. Ai còn không cái ánh mắt đầu tiên không thích người, liền không nghĩ phản ứng ngươi làm sao vậy? Trường Ly, không có thành kiến. Lại xanh thảm tính toán tiếp tục hỏi đi xuống thời điểm, hắn ngữ khí mang cười nói, chính là thuần túy không nghĩ phản ứng ngươi mà thôi. Ta liền có lỗi ngươi, ngươi lấy ta như thế nào? Xanh thảm cúi đầu, nói không ra lời. Nay một chuyến đoàn phim hành trình tựa hồ có chút không thoải mái, Trường Ly không rảnh lo tôn đạo giữ lại, ngây người nửa ngày sau liền rời đi. Rất nhiều người liền cái tiếp đón cũng chưa tới kịp cùng hắn đánh. Hạ Diễn Triệu Ảnh Đế một thân màu đen quân trang, nhìn qua phá lệ ngạnh lãng, hắn đầu ngón tay kẹp một cây yên, lại không bóng trắng sau kẹp đẹp. Tiên không có điểm lên, hắn có chút bất đắc dĩ nói, "Đây là ta hôm nay điểm thứ 6 điếu thuốc." Hắn vợ trước đáp ứng cùng hắn kết hôn duy nhất một điều kiện chính là giới yên, cho nên từ đáp ứng kia một khắc khởi, hắn liền không hề hút thuốc, hiện tại tuy rằng đã ly hôn, nhưng cái này thói quen đã bảo lưu lại xuống dưới. Nhưng mỗi phụng phiền lòng thời điểm, hắn vẫn là sẽ theo bản năng rút ra ý tới, cũng không chịu, liền kẹp. Trương Ly Ngữ khí bình tĩnh nói, "Chịu đựng." Chiêu ảnh đế mặt mày đều lung thượng một loại bực bội, nhưng lại áp lực xuống dưới, cuộc sống này khi nào là cái đầu a? Hắn nhìn lại liếc mắt một cái đoàn phim lại ở ai mắng xanh thảm, nôn nóng thở dài một hơi. Hắn có táu úc chứng, mỗi khi gặp được không thuận thời điểm liền phá lệ phiền lòng, dĩ vãng còn có thể áp chế, nhưng bị xanh thảm lăn lộn hơn 1 tháng, hắn đã có chút khống chế không được. Trương Ly, đi bệnh viện, xem bác sĩ, khai điểm dự khống chế khống chế. Bất luận cái gì thành chứng bệnh, đều không thể bỏ qua, đặc biệt là diễn viên này, một loại đối tâm lực hao phí pha đại ngành sản xuất. Triệu Ảnh Đế bực bội gật gật đầu. Hắn phía trước sinh ra xanh thảm đáng yêu ấn tượng đã bị hoàn toàn tiêu ma, hiện tại chỉ hận không được nàng chạy nhanh lăn xa một chút. Một bên bóng trắng sau ưu nhã phun ra một vòng khói, cũng có vẻ có chút phiền, nàng không bệnh cũng muốn bị xanh thảm lăn lộn ra bệnh tới. Trương Ly nhìn này hai tâm tình đều không thế nào vui sướng giới nghệ sĩ đại lao, nghiêm túc nói, chúc các người vận may. Hai cái đại lao mắt trọn trắng, ghét bỏ dường như vầy vây tay, người đi đi đi. Kỳ thật bọn họ tưởng nói lăn, nhưng rốt cuộc túng, không dám nói. Trương Ly, ngàn vạn nhớ rõ chống đỡ trụ. Đừng hắn vừa lên võng, liền thấy được triệu ảnh đế cùng xanh thẳm tình yêu, cùng với bóng trắng sau bị xanh thẳm phèn xinh xé bắt quái. Này hai người mạc danh sau lưng phát lạnh. Rơi đi đoàn phim. Trường Ly liền lại bắt đầu khắp nơi lang thang, rất nhiều người đều phát hiện hắn tung tích, nhưng không bao nhiêu người tiến lên ngăn trở hắn. Lúc này, Tâm Tỉnh đã tiếp cận hỏng mất xanh thẳm nhìn kia nói tiêu nhiên rời đi thân ảnh, chỉ cảm thấy uỷ khuất như hải triều giống nhau mãnh liệt mà thượng. Ngươi vì cái gì không giúp giúp ta, nếu ngươi giúp giúp ta, ta nói không chừng đã vượt qua đạo cảm này. Nàng rõ ràng biết, chính mình không có gì diễn kịch thiên phú, cũng rõ ràng biết, nếu vượt bất quá này một đạo cảm, khả năng liền sẽ cùng cái này vòng vô duyên. Cho nên, nàng bức thiết khát vọng có một người có thể mang nàng đi qua cái địa khảm, chính là không có, không có người nguyện ý giúp nàng. Lúc này, nhất thời không có từ bỏ nàng tôn đạo bị nàng vứt đến sau đầu. Một cái ánh nắng tươi sáng nhật tử, Trường Ly rời đi cái nải quốc gia. Hắn đi hướng một cái phảng phất bị lãng mạn hơi thở sợ bao phủ thành thị, giống như một cái đầu đường nghệ sĩ giống nhau, chấp lên hắn bút vẽ. Hồi lâu không hỏa phát hỏa, hắn cảm giác có chút mối lạ, nhưng thực mau liền thuần tục lên. Cái thứ nhất hạ xuống hắn dưới ngoài bút, là một đôi đang ở khắc khẩu tình lữ. Nam hải tử ngại nữ hải tử quá cao, làm hắn thật mất mặt, cuối cùng hai người phần, nữ hải tử có chút hề hoải đứng ở đầu đường, trên mặt rẽ rủa sau một lát, dứt khoát đầu nhập vào một cái đại mỹ nhân ôm ấp. Cái thứ hai hạ xuống hắn dưới ngoài bút, là một cái hướng mụ mụ làm lúng tiểu nam hải. Tiểu nam hải nhìn tủ kính món đồ chơi, đôi mắt mạo ngôi sao. Nhưng nàng mụ mụ không đáp ứng cho hắn mua sắm, hắn cũng không có la lối khóc lóc. Mà lăm mắt lăn long lóc xoay chuyển, nhìn về phía Trường Ly, hỏi: "Ta cho ngươi đưa người mẫu, ngươi có thể cho ta một ít thù lao sao?" Hắn lớn lên thập phần đáng yêu, kia một đôi màu lam đồng tử thanh triệt như xanh thảm không trùng. Trường Ly đáp ứng rồi. Chờ nói xong lúc sau, Nam Hải mụ mụ có chút ngượng ngùng đi lên trước, sau đó chi trả một ít thù lao, đem kia chương họa mua trở về. Cái thứ ba hạ xuống hắn dưới ngồi bút, là một cái biểu tình có chút ảm đạm nữ hài tử. Nàng chồm đầu hôn, chạy tới nước ngoài. Trong nhà trật đức hắn sinh hòa phí. Nhìn đến Trưởng Ly thời điểm, nàng trong mắt xuất hiện một mạt không thể tưởng tượng, sau đó do dự mà đi lên trước tới, hỏi: "Ta có thể khai phát sóng trực tiếp sao?" Nàng muốn đem Trưởng Ly phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Trưởng Ly không có lập tức đáp ứng, hắn hoàn thành trên tay một bộ ký họa lúc sau, mới thênh thênh đạm đạm nói: "Ngươi cho ta đương người mẫu, ta liền đáp ứng ngươi." Nữ Hải vui sướng gật đầu, sau đó ngồi ở hắn đối diện, nàng cầm di động phát sóng trực tiếp Trưởng Ly vẽ tranh. Trường Ly chấp khởi bút vẽ họa nàng phát sóng trực tiếp. Rất cố ý tứ một màn, càng đến phía sau, nữ Hải cười đến liền càng vui vẻ, nàng nhìn phòng phát sóng trực tiếp từng hàng đánh thưởng, miện liệt đến cùng cốc giống nhau. Khẩn cấp tiền kiếm được. Hòa xong lúc sau, nữ Hải tự đáy lòng biểu đạt cảm tạ lúc sau, liền chuẩn bị rời đi, nhưng Trường Ly lại đem phía trước họa kia một chương ký họa hiện ra ở nàng trước mặt, ngươi yêu cầu chi trả thù lao. Nữ Hải mày không thể tưởng tượng tốc khởi, sau đó hỏi, nhiều ít? Trường Ly báo cái số. Vừa lúc là đánh thưởng kim ngạch một nửa, nữ Hải nghẹn một hơi, chỉ có thể ứng. Trương Ly không chút để ý thu hồi bản vẽ, trở về khách sạn, hắn vẽ tranh một ngày thù lao, còn so ra kém khách sạn một ngày tiền thuê nhà. Bất quá không sao cả, du lịch du lịch mà thôi, nếu mọi chuyện đều phải so đo tiền tài, hắn cũng sẽ không tới này một chuyến. Đến nơi giúp kia nữ Hải một lần, đại khái là nhàn rỗi nhàn chán thôi. Hắn xem kia nữ Hải hẳn là đến bá tổng tương trợ và thế, liền thuận tay quấy rối một lần. cũng không biết sau này nữ hài sẽ đi đến kia một cái trên đường. Ngày hôm sau, hắn lại đi tới một cái khác địa phương. Lúc này đây, có một cái quần áo tinh xảo diện mạo cũng tinh xảo tiểu nữ hài ngồi ở hắn đối diện, ngồi nghiêm chỉnh làm hắn họa một bức giống. Nàng có một đôi phỉ màu xanh lục đôi mắt, vẫn không lúc nhích nhìn nàng thời điểm, liền phảng phất thấy được một loan yên tĩnh mà thâm thúy hồ nước. Đây là một cái phi thường xinh đẹp tiểu cô nương, cũng là một cái phi thường có thiên phú tiểu cô nương. Ở họa xong giống lúc sau, Nàng liền lấy ra chính mình tùy thân mang theo đàn vi ô lông, nghiêm túc luyện tập lên. Vì nàng lượng thân định chế đàn vi ô lông còn không đến mức làm người khó có thể thừa nhận, nhưng gánh nặng tuyệt đối không nhẹ, nhưng thiểu nữ hài trên mặt lại không có hiện ra nửa điểm khác thường tới. Đàn vi ô lông tiếng đàn ru rương, ấm áp, trong đó còn mang theo một tiêu hài đồng thiên chân, dòng chơi ở như vậy tiếng đàn bên trong, liền phản phất đặt mình trong với ngày xuân cùng phong bên trong, sung sướng mà nhạt nhã. Nàng kéo xong rồi một khúc, trường ly vô tay. Sau đó nàng liền mang theo Trường Ly Đi tới một cái trống trải âm nhạc tính, âm nhạc đại sảnh bày một trận thập phần bất phàm dương cầm. Đèn nháy cầm thân phía trên lưu chuyển ngăm đen quang, có thể làm đại bộ phận dương cầm chuyên nghiệp dân cư thủy nước bay thẳng xuống 3000 thước. Trường Ly Đi tới Dương Cầm trước, ngón tay ấn thượng dương cầm kiện. Âm đã điều hảo, pha chuẩn. Lơ đã mấy cái âm phù chút xuống mà ra, không thành làn điệu, lại làm người có một loại lười nhác nhàn nhã cảm giác. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên mở miệng, ngươi hừ khúc rất thém hai. Nàng từng ngoài ý muốn nghe được quá trường Ly ngâm nga làn điệu, lúc này mới quyết định dừng lại, đứng ở hắn trước mặt, làm hắn hỏa thượng một bức giống. Đem hắn đưa tới cái này âm nhạc đình, tính toán cùng hắn hợp tác một khúc. Nàng là cái chân chính âm nhạc thiên tài, không hơn không kém âm nhạc thiên tài. Nàng đuổi tốt đẹp tiếng nhạc theo đuổi đã đạt tới nhất định cảnh giới, cho nên không có bất luận cái gì cố kỵ, nàng liền mang Trường Ly đi tới nơi này, làm Trường Ly đụng phải này một trận đối rất nhiều người mà nói, có thể nói tín ngưỡng dương cầm. Trương Lĩ Như hắn mong muốn ở Dương cầm trước mặt ngồi xuống, ưu nhã mà lại yên lặng tiếng đàn, từ thủ hạ của hắn chuốt xuống mà ra. Nếu hắn tiếng đàn là chân trời tử tử đãng mây trắng, còn lây dính một ít minh nguyệt thanh lãnh, kia tiểu nữ hài tiếng đàn liền giống như đồng thoại trong rừng rậm lô mãng tiểu tinh linh, mang theo chút hoạt bát cùng tiên trần. Đây là hai loại không thể nào đắp thanh âm, nghe tới lại ngoài ý muốn hài hòa. Rõ ràng là hoàn toàn tương đồng khúc, nhưng rơi xuống hai người trong tay, bày ra ra tới lại là hai loại bất đồng hương vị. Muốn khúc xong, tiểu nữ Hải có chút tức giận, người vô dụng đem hết toàn lực. Nàng tựa hồ cảm thấy Trường Ly ở có lệ nàng, nhưng lại Trường Ly lắc lắc đầu, "Không, tấu gia một đầu khúc chưa chắc yêu cầu dùng hết toàn lực, chỉ cần gảy đúng chỗ ngứa liền hảo." Tiểu nữ Hải bẹp bẹp miệng. Lúc này nàng mới lộ ra một loại tiểu hài tử hẳn là có bộ dáng. Giời đi âm nhạc tính thời điểm, tiểu nữ Hải quản gia xin đợi ở một bên, đa tạ ngài, tiên sinh. Trường Ly gật đầu. Thiên tài mệnh liền có thiên tài bệnh. Tiểu nữ Hải, đại khái ở nào đó phương diện cũng có chút khuyết tật, cho nên mới sẽ mời Trưởng Ly tới cái này âm nhạc đình, cũng diễn xuất như vậy một đầu khúc. Trưởng Ly lời nói chưa chắc đối nàng hữu dụng, nhưng chỉ cần chiều nay sinh hoạt vẫn như cũ sung sướng, như vậy đủ rồi. Thời tiết vẫn như cũ thập phần sáng sủa, ở như vậy sáng sủa nhật tử, Trưởng Ly rời đi cái này quốc gia, bắt thượng. Mới tới địa phương rét lạnh rất nhiều, nhưng cũng may còn không có lạnh da hắn thân thể thừa nhận phạm vi. Hắn là tới xem cơ quang. Tuy rằng hiện tại cũng không phải xem cực quang tốt nhất thời gian. Ở kia một mặt hoa Mỹ cảnh trí xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn cười nhẹ nhàng mà sung sướng, hắn liền biết, hắn vận khí luôn luôn không tính kém. Tốt đẹp cảnh sắc tựa hồ cũng có thể mang cho người tốt đẹp vận khí, vừa ly khai cái này quốc gia, trường ly liền phát hiện chính mình tùy tay mua vẽ số chúng. Ân, hắn quyết định về nước, đi lãnh kết sủ tiền thưởng. Ai, có đôi khi, vận khí quá hảo cũng làm người phiền não, hắn hơn nửa năm kế hoạch đều bị quấy rời. Một bước thượng này chiến thổ địa, hắn liền nhanh đón một mảnh trường thương đoạn áo. Nga, này không phải nên đón hắn, là đổ xanh thảm. Cũng không phải bởi vì xanh thảm bản thân hỏa tới rồi nhất định trình độ, mà là nàng giao một cái đủ đại bài bạn trai. Một cái tới giới giải trí chơi phiếu phú nhị đại thêm bá đạo tổng tài. Trương Ly có loại chấn ai lạc định cảm giác, ở nghe được phú nhị đại dòng họ thời điểm, loại cảm giác này càng sâu, bởi vì đã từng phát sóng trực tiếp ăn cùng cái kia cô đường, cùng cái này phú nhị đại cùng cái dòng họ Thiên giai nơi nào bất tương phùng, nhân sinh nơi trốn có hồ to. Chiêu ảnh đế may mắn tránh được một kiếp, Trương Ly không biết làn lên tiếp núi không đến diễn xem, vẫn là đối lão người quen tỏ vẻ chúc mừng. Hố khả năng sẽ đến chế, nhưng tuyệt đối sẽ không biến mất, hiện tại hãm đi xuống người kia, nói không chừng còn vui vẻ chịu đựng. Ở Trương Ly rời khỏi sau, sân thảm lại dẫy rửa một hồi lâu, cuối cùng vẫn là bị không thể nhịn được nữa tôn đạo cấp đá ra đoàn phim. Ca hát lại bảo không ra, diễn kịch cũng diễn không thành cái ngoạn ý nhi. Senh thảm không có biện pháp, liền tính toán đi trước cái lăng xe lộ tuyến. Nay đó Trương Ly toàn bộ không quan tâm, lại một lần cùng lão người quen nhóm tụ hội phía trên, hắn tùy tay vẽ một chương pháp hỏa đồ, này chương đồ gọi là xin hỏi lộ ở phương nào. Các lão bằng hữu đều xem cười, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp một ít, triệu ảnh đế vứt cái khói du bị, lắc đầu nói, ngươi cũng quá khắc nghiệt. Ai mà không như vậy đi tới, ngươi còn dám hỏi lộ ở phương nào, không bằng nói thẳng, lộ ở Tây Thiên phía trên. Trương Ly liếc mắt nhìn hắn, Nửa khế nhàn nhạt nói, "Ta bất hòa liền tam giai khối dù bịt đều giải không ra người ta nói lời nói." Chiếu ảnh đế một chút không xuyến quá khí, kêu kiệt, "Tuổi 40 đại nam nhân, thiếu chút nữa liền như vậy đi." Còn có cái vẫn luôn ở bên cạnh ghi hình lão người quen đem một đoạn này video phóng tới trên mạng đi, lại khiến cho một trận hỗn động. Trương Ly Hỏa kêu một bước xin hỏi lộ ở phương nào bị vô số người cạnh giới, nhưng hắn đều không có bán. Bán tới gửi đi nhiều phiền phức a, còn không bằng chính mình lưu trữ. Một năm sau, Khúc Bình tụng hai chân vừa dẫm, thấy Phật tổ, a, không đúng, lần này thấy hắn tính yêu. Hắn không có lưu lại di chúc, theo lý thuyết, kia khổng lồ tài sản sẽ toàn bộ để lại cho Trương Ly. Trương Ly nghĩ nghĩ, dứt khoát đem cho nên sản nghiệp đều chuyển hóa vì từ thiện tính chất, dù sao hắn muốn như vậy nhiều tiền cũng vô dụng. Ở thế giới này sống hơn 20 năm, giống như sống cũng khá dài, Trương Ly quá cũng rất vui vẻ, ở một cái ánh nắng tươi sáng nhật tử, hắn rời đi. Mà ở kia một ngày Sa ở vạn dặm xa âm nhạc trong sảnh ngồi đầy quần áo đại khí mà sa hoa, thần thái nghiêm túc mà đứng đắn âm nhạc giới nhân sĩ. Bọn họ nhìn trên đài âm nhạc ra kéo động kia một trận tinh xảo đến không thể lại tinh xảo đàn violon, trên mặt lộ ra thưởng thức cùng tán thưởng chi sắc. Ở nhạc khúc sau khi chấm dứt, như sấm minh giống nhau tiếng vỗ tay vang lên, mà sớm đã không tính là tiểu nữ hài âm nhạc ra còn lại là như suy tư gì nhìn phía phương đông, sau đó, buông xuống dây cùng. Tiền 30 năm, hắn để lại từng màn kinh điển hình ảnh. Sau 20 năm, hắn lưu lại một màn tân sinh hình ảnh. Cùng với một khúc trầm ở trong tim thanh âm. Đó là tự do thanh âm. Phong đang nghe, Thủy đang nghe. Nghe, lưu lại thanh âm. Chương 719 đột tiên. Bầu trời tiên, vân trung tiên. Thái Huyền phái thái thượng trưởng lão xuất quan, quyết định thu một vị quan môn đệ tử. Toàn bộ Bắc Hàn tiên vực đều vì nảy chấn động, ngay cả mặt khác tiên vực tu sĩ cũng tới rồi Bắc Hàn tiên vực, khát vọng có thể đi một hồi đại vận. bị Thái Huyền Chân Tiên coi trong mắt thu làm quan môn đệ tử, một bước lên trời. Hạng như đến cũng là như thế, nàng xuất thân Bắc Hàn Tiên vực dưới một tiểu tu chân gia tộc, xem như Thái Huyền Tiên Tông phụ thuộc phụ thuộc. Lần này Thái Huyền Tiên Tông chân tiên thu đồ đệ, hạ gia cũng là cử tộc toàn kinh. Bọn họ không trông cậy vào có thể bái nhập chân tiên môn hạ, chỉ hi vọng có thể thông qua Thái Huyền Tiên Tông thu đồ đệ pháp hội, có thể bị thu vào ngoại môn, một ngày kia tiến vào nội môn. Nhưng chính là như vậy một cái nghe tới cũng không tính cao mục tiêu. thực hiện lên lại Thiên Nan và Nan. Thái Huyền Tiên Tông, Bắc Hàn Tiên vực đệ nhất tông môn, nội nội linh thai cảnh tiên nhân liền có hơn 10 vị, cẳng có làm trấn tông chi trụ vài vị minh đại cảnh vài vị trưởng lão, lại này thượng, cẳng có một vị hợp thật sự chân tiên, toàn bộ huyền thiên giới duy nhất một vị hợp chân cảnh giới tiên nhân, Thái Vi Tiên Tôn. Mà lần này, chính là vị kia hợp chân cảnh giới lão tổ tông muốn thu đồ đệ. Hạ Như đến ở nghe được tin tức này, lúc sau liền hưng phấn không thôi, một phương diện Nàng sợ hãi chính mình dị thường bị thế giới này địa vị cao tu giả nhìn thấu, một phương diện, nàng lại không nghĩ từ bỏ như vậy một cái ngàn tái khó được cơ hội. Do dự mà do dự mà, nàng liền tới tới rồi Thái Huyền Tiên Tông thu đồ đệ pháp hội. Làm Thái Huyền Tiên Tông phụ thuộc, cấp nàng được đến đãi ngộ còn muốn tốt một chút, lại cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng nhìn quanh thân biển người tập lập, yên lặng ở trong lòng hỏi một câu, chủ thần, thật sự sẽ không xẻ ra chuyện? Chủ thần lạnh như băng thanh em xuất hiện, sẽ không Chỉ cần chính ngươi không lộ nhân, không ai có thể phát hiện ngươi dị thường. Cái này chủ thần theo như lời nói thập phần linh hoạt, logic cũng thập phần chính xác, nghe đi lên liền không phải do người không nhiều lắm tưởng. Nhưng hạng như đến thật giống như hoàn toàn không phát giác tới giống nhau, hoặc là nói, nàng cũng chỉ có thể coi như chính mình không có phát hiện. Nàng đi vào thế giới này đã mười mấy năm, là chuyển thế đầu thai mà đến. Đây là nàng thứ 8 cái nhiệm vụ, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, nàng liền có thể thoát ly chủ thần khống chế. nhậm lựa chọn một cái thế giới quá bình tĩnh sinh hoạt. Cự tử nhất sinh xông qua trước 8 nhiệm vụ, nàng đã sớm tưởng dừng lại, chẳng sợ nàng biết tiếp tục sắm đi xuống, khả năng sẽ được đến càng cao thu hoạch, chẳng sợ nàng biết, đến cuối cùng chủ thần rất có khả năng sẽ không thực hiện nó hứa hẹn, nàng cũng vẫn như cũ như vậy tuyển. Mấy năm nay buồn ba, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Ở sơ sơ được đến nhiệm vụ thời điểm, hạp như đến nháy mắt minh bạch, chủ thần vì cái gì hào phóng như vậy, cho nàng mười mấy năm chuẩn bị thời gian. Trộm đạo Thái Huyền Tiên Tông trấn tông chi bảo, ha ha ha, nàng đã chết hóa thành tro, đều dính không đến, kia bảo bối một cái rác, còn trộm đạo. Ở một cái lực lượng cấp bậc như thế cao trong thế giới, đi trộm đạo ở vào thế giới đỉnh Thái Huyền Tiên Tông trấn tông chi bảo, nàng sợ là thật sự ngại mệt trưởng. Chính là không có biện pháp, chủ thần ban bố nhiệm vụ nàng cần thiết muốn hoàn thành, bằng không chính là hôi phi yên diệt. Chẳng sợ sống được thập phần vất vả, nàng vẫn là muốn tiếp tục sống sót, tồn tại, nhiều đáng quý a. Nàng trả giá bao lớn đại giới mới đi tới hôm nay, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ. Cho nên dù cho biết nhiệm vụ này có bao nhiêu khó, nàng vẫn là muốn đem hết toàn lực đi hoàn thành. Nhưng nàng cũng không cho rằng chủ thần sẽ ban bố thập tử vô sinh nhiệm vụ, cho nên nhất định có thiết nhược khẩu, nàng đợi mười mấy năm, rốt cuộc chờ tới rồi. Nhìn chung quanh mênh mông bóng người, Hạ Như đến thật sâu hít một hơi, xem ra đây là nàng cơ duyên nơi, nàng nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Mà ở nàng bên cạnh Đứng một cái truyền một thân màu nguyệt bạch xiêm y đi, có vẻ có chút nhút nhát tiểu cô nương. Nang Kỳ hảo dường như chiều hạ như đến cười cười, trên mặt nổi lên một đoàn é e lệ đỏ ửng. Hạ Như đến hồi lấy Hữu Hảo mỉm cười, nàng biết, hiện tại chính mình mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị Thái Huyền Tông người xem ở trong mắt, sau đó Thái Huyền Tiên Tông người căn cứ bọn họ biểu hiện, loại bỏ ra một ít tâm tính không đủ tiêu chuẩn người. Này đó là thu đồ đệ pháp hội cửa thứ nhất. Hạ Như đến trước kia cũng xông qua một cái cấp thấp tu hành thế giới. Biết được này đó người tu hành cái bản, nàng tự nhiên sẽ không làm chính mình như vậy dễ dàng lộ ra sơ hở. Nhưng không biết vì cái gì, làm nàng đứng ở cái này trên quảng trường đi, nàng liền có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, thật giống như chính mình đã bị xem thấu giống nhau. Không tốt lắm, tuy rằng nàng thập phần tín nhiệm chính mình thiên truy bách luyện linh giác, nhưng hiện tại không phải lâm trận lùi bước thời điểm, cũng có thể nhịn xuống, cái loại này lưng như kim chích cảm giác, dường như không có việc gì cùng chung quanh người ta nói lời nói. Nàng bên kia đứng một cái hỏa hồng sắc váy tiểu cô nương, nhìn qua Trương Dương cực kỳ, nhưng tiểu cô nương trên mặt lại không mang theo một chút kiêu ngạo ưng hẹn, ngược lại cười khanh khách, liền giống như vẫn luôn ở Thái Dương hạ huyện truyền hốt vang chim chóc, làm người liếc mắt một cái vọng qua đi, là có thể cảm giác được nàng sinh khí. Nàng thiên phú thực hảo, hạng như đến liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, nhưng nàng lại không có gì kiêng kỵ chi tâm, bởi vì này tiểu cô nương trên người cũng không có nhiệm vụ giả đặc có hư vị. Khó khăn như vậy cao nhiệm vụ Hào như đến đoán cũng đoán được, chủ thần sẽ không gần chỉ phế nàng như vậy một vị nhiệm vụ giả tới. Cho nên, nay trên quảng trường người, không chỉ là nàng người cạnh tranh, cũng là nàng đích nhân. Một cái nhiệm vụ, chỉ có một có thể tồn tại rời đi nhiệm vụ giả. Nàng trên mặt nửa điểm không hiện, cũng không có đi xem, ở Hồng Y Li tiểu cô nương bên cạnh một cái ăn mặc một thân đơn giản áo dài, thần sắc ôn hòa, trong mắt lại mang theo một ít bất đắc dĩ tu giả. Người này trên người quanh quẩn một loại tang thương hơi thở, hiển nhiên không phải trơ nên ngang vào nhà tiểu tu giả, hắn đã có thứ 6 cảnh tu vi, đặt ở thế giới này, Têu Hoài Thanh, đặt ở hắn ban đầu thế giới, Têu Luyện Hương. Hắn bất đắc dĩ dưới đáy lòng than một tiếng, đừng náo loạn. Hắn đáy lòng xuất hiện một đạo có chút biệt lưu giọng nữ, cặc cặc cặc cặc, tiểu lâm tử, ngươi bên cạnh đứng vài người, nhưng không một cái hảo mặt hàng, một đám trên người đều có quỷ, ngươi còn không tố giác các nàng, kiếm một đợt hảo cảm độ. Vệ lâm ngữ khí cũng thập phần ôn hòa, Nếu ngươi nhiều đọc điểm thư ngươi còn không nghe, đâu chỉ là các nàng trong lòng có quỷ, lòng ta không giống nhau có quỷ, đến lúc đó rốt cuộc là ai tố giác ai còn không nhất định đâu. Ngươi cái này quỷ nếu là tử trạng thê thảm, nhưng đừng tới trách ta." Lời nói nhưng thật ra một chút đều không khách khí. Hắn đấy lòng kia nói giọng nữ hừ lạnh một tiếng, "Không tiền đồ." Vệ Lâm mỉm cười, so ra cái ngươi. Chính hắn tự nhiên là không bản lĩnh nhìn ra trận này người trong dị trạng, nhưng cùng hắn ký kết linh hồn khế ước tiểu Nga Lai Lịch là thù. Liếc mắt một cái liền nhìn ra kia mấy người trên người dị trạng. Hắn cũng không nghĩ đi tố giác gì đó, đối hắn lại không có gì chỗ tốt, là một cái hạ giới tới, vẫn như cũ tham gia thu đồ đệ pháp hội tán tu mà nói, tốn công vô ích sự vẫn là thiếu lẩm rượu. Mà ở tầng tầng biển mây phía trên, Trương Ly đem tầm mắt đầu chú hướng kia một mảnh đen ngìn ngịt biển người, Thái Huyền Tiên Tông tông chủ đứng ở hắn bên cạnh, cung kính hỏi: "Sư thúc tổ, ngươi nhưng có coi trọng người nào?" Hắn là Thái Huyền Tiên Tông chỉ có vài vị minh đại cảnh tu giả. Tế nhiệm trưởng môn chi vị đã có một và năm, Thò Nguyên vẫn như cũ thập phần xung túc. Ở hắn phía trên, cũng chính là Thái Huyền Tiên Tông mấy cái lao quái vật, này mấy cái lao quái vật trung tu vi tối cao chính là Thái Vi sư thúc tổ. Chốc chút thời gian, vẫn luôn đang bế quan Thái Vi sư thúc tổ đột nhiên xuất quan, mở miệng nói muốn thu đồ đệ, lấy hắn minh đại cảnh tâm cảnh giật lại mình. Tông môn tổ sư nói muốn thu đồ đệ, lại vì tông môn bổ dưỡng một tuấn tài, hắn tự nhiên là mừng rỡ như điên, nơi nào sẽ nói phản đối. Cho nên liền có trận này phá lệ long trọng thu đồ đệ pháp hội. Trương Ly ngồi ngay ngắn đám mây phía trên, kia một đôi vô tình vô dục đôi mắt tùy ý đi xuống nhìn lướt qua, sau đó lại thu hồi. Hắn nói, không có, kế tiếp lại xem đó là. Hấp chân cảnh tu chân linh thức trời cao thanh minh, hạ để tiểu du, giữa sân mọi người tất cả biến hóa hẳn là đều rơi vào vị này lão tổ trong mắt. Tuy rằng kỳ hoa trưởng môn không rõ, lão tổ không có ở ánh mắt đầu tiên tìm ra làm hắn tâm niệm vừa động, muốn thu đồ đệ người, nhưng hắn nghĩ Hợp chân cảnh tu chân sớm đã không quá để ý nhân quả trói buộc, lần này thu đồ đệ, nói không chừng chính là thuần túy muốn đưa một cái đồ đệ bổ dưỡng, cũng liền không có lại tưởng đi xuống. Ma Trương Ly đã lại lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn cảm thấy thương mắt. Một cái như vậy long trọng thu đồ đệ pháp hội, đứng đứng đắn đắn muốn bái sư nhập thái huyền tiên tung người, không vượt qua tang thành. Còn lại bắt được vào bản tư cách người, tất cả đều là lòng có quỷ thai. Lần này chủ trì thu đồ đệ pháp hội người không đủ tiêu chuẩn a. Trường Ly trong lòng nghĩ như vậy, đảo cũng không có điểm ra tới. Dù sao, những người này, toàn bộ đều quá không được cái thứ hai ngày cửa. Hắn tại đây trong đó cũng thấy được một cái quen thuộc người, kẻ xui xẻo Vệ Lâm, mỗi một cái trong thế giới hắn chó săn. Một cái kế thừa vai chính mệnh cách xuyên thư giả, có vai chính mệnh, không vai chính vận, cuối cùng lựa chọn từ bỏ tu vi, trở lại nguyên bản thế giới. Trận thứ 2 thí luyện thực mau đã đến. Cao đến vọng không thấy trung điểm thang mây tựa hồ là tu chân giới quen dùng thủ đoạn. Bất quá càng là thường dùng thủ đoạn, liền càng tốt dùng. Gần tám phần lòng có quỷ thai người bị thí nghiệm ra tới, sau đó trực tiếp đuổi ra Thái Huyền Tiên Tông. Còn có một ít may mắn thông qua đi tới lại một cái quảng trường phía trên, tham gia đệ tam tràng thí nghiệm. Nay đàn hao phí sức của chín châu hai hổ mới miễn cưỡng thông qua người, Lưu Hàn không sai biệt lắm có thể đem này tiến quảng trường các tiêm, tuy rằng trên mặt còn vẫn duy trì trấn định, nhưng sắc mặt đều đã thập phần tái nhợt. Ngay cả đã có hồi thành cảnh tu vi vệ lâm cũng không ngoại lệ. Nhằm vào hắn thí nghiệm chính là hồi thành cảnh khó khăn. Huyền Thiên giới tu vi chia làm 4 truyền lầu 12, tổng cộng 4 tầng đại cảnh giới, 12 tầng tiểu cảnh giới, mỗi 3 tầng vượt qua một cái đại cảnh giới. Vệ Lâm vừa lúc tạm ở một cái đại cảnh giới trạm kiểm soát phía trên, đột phá cái này cảnh giới, Thái Huyền Tiên Tông cũng sẽ không cho phép hắn tham gia thu đồ đệ pháp hội. Hắn bên người vẫn như cũ đứng hạ như đến, một thân thiên lam sắc váy áo tiểu cô nương mồm to thở phi phò, không ngừng chạy xuống tới mồ hôi hồ nàng vẻ mặt Làm nàng nhìn qua hoàn toàn không giống ngay từ đầu thanh nguyện tú lệ, ngược lại giống như bị vũ đánh chuối tây lá cây giống nhau, tiểu thủy bất kham. Vệ lâm đảo cũng không có nhiều ít đồng tình, hắn biết cô nương này trên người có khác gì thường, nhưng hắn không có tế hỏi tiểu Nga, cho nên đảo cũng không biết này gì thường rốt cuộc vì sao. Hắn cũng không sợ có người có thể nhận ra tiểu Nga tới, dù sao tiểu Nga lai lịch bình thường. Tu hơn một ngàn năm nói, càng tu càng nhạt méo vệ lâm cảm giác chính mình tựa hồ nhiễm một cái tật xấu, đó chính là... cũng không có việc gì liền thích khí một hơi tiểu nga, không, có biện pháp, tu đồ tịch mình a. Hoàn toàn chưa cho bọn họ dư thừa thời gian, đệ tam trưởng thí nghiệm thực mau đã đến. Phi phù ở bọn họ đỉnh đầu biển mây, nhanh chóng kích động, biển mây trung tâm hình thành một cái lốc xoáy, lốc xoáy ở thu nạp đến trình độ nhất định lúc sau, liền chợt tạm dừng, sau đó vang một tiếng nổ tung. Tứ tán mà xuống mây trôi ở nổ tung trong nháy mắt kia, hóa thành một phen đen vân kiếm, hướng tới bọn họ đánh đút lại. Chợt buông xuống nguy hiểm. Có rất nhiều thông qua thí nghiệm người đột nhiên không kịp dự phòng, quá mức hao tổn tâm thần làm cho bọn họ không có trước tiên cảm nhận được Thái Huyền Tiên Tông trấn ý, vì chống cự nguy hiểm, theo bản năng liền lấy ra dự nhà thủ đoạn. Sau đó, thủ đoạn bình thường người đã bị giữ lại, mà lộ ra sơ hở người, bản lĩnh đại tắc tránh được phải rất nhất triêu, bản lĩnh tiểu nhân tắc bị mây trôi chi kiếm một đao xuyết tim, rơi vào u minh. Vệ Lâm tuy rằng bản lĩnh không nhỏ, nhưng cũng thuộc về bình thường kia một loại, cho nên bình yên vượt qua. Hạ Như đến tuy rằng lộ ra sơ hở, nhưng lưu trữ nàng còn có mặt khác dùng, cho nên cũng bị giữ lại. Bình Yên đứng ở một bên thời điểm, tay nàng đều ở run, nhìn kia một đám chết đi nhiệm vụ giả, nàng trên mặt tuy rằng không có lộ ra mặt khác gì trạng, nhưng hàn ý cũng đã lan tràn tới rồi toàn thân, nếu nàng vừa mới không có tránh thoát đi, chỉ sợ kết cục so với bọn hắn còn muốn hảm. Nàng tưởng hướng Phật Tổ thượng ba nén hương, cảm tạ hắn phù hộ, nhưng vẫn là nhịn xuống, rốt cuộc, Thái Huyền Tiên Tông tu đạo Nguyên bản đứng ở nàng bên cạnh kia hai cái một trắng một đỏ tiểu cô nương đều thuận lợi giữ lại, Bạch Di tiểu cô nương nhìn trên quảng trường thảm trạng, lén lút chảy nước mắt, tựa hồ phá lệ không đành lòng. Hưng ý tiểu cô nương tựa hồ cảm giác có chút không khỏe, né qua mắt đi, trên mặt tươi cười có chút miễn cưỡng. Diễn đều còn khá tốt, Vệ Lâm ở trong lòng cười thầm, một cái hai cái liền chi tiết đều bận tâm tới rồi. Cùng hắn ký kết linh hồn khế ước thiếu thân ở trong lòng châm chọc niệm ai, một đám ma nơ canh. Kia rối trà hương vị ta cách mấy ngàn dặm đều có thể ngửi được. Vệ Lâm, nếu không ta bay đến mấy ngàn dặm ở ngoài ngươi lại nghe nghe. Tiểu Nga, chết ai? Mà lúc này, Thái Huyền Tiên Tông tất cả tiên nhân cũng rốt cuộc hiện ra thân hình, nhất thượng đầu chính là Trường Ly. Nhìn mãn quảng trường huyết tinh, Thái Huyền Tiên Tông trưởng môn sắc mặt đổi đổi, đây là dị trạng nhiều nhất một lần thu đô đệ pháp hội. Hắn lén lút nhìn lướt qua sư thúc tổ, ở trong lòng cảm thán, lão tổ thu đô đệ, quả nhiên không giống bình thường. Sau đó quảng trường đã bị nhanh chóng rửa sạch, sạch sẽ, dư lại người nhìn như mưa sau đá xanh giống nhau, dơ bẩn vô ngân quảng trường, sắc mặt không chịu khống chế đổi đổi. Có thể đi vào nơi này trừ bỏ một ít trạm vào vận khí tán tu, cũng chính là một ít chưa bước vào con đường tiểu bối, bọn họ còn vô pháp khống chế được chính mình nỗi lòng cùng biểu tình. Nhìn hiện tại mới xuất hiện cao cao tại thượng tiên nhân, bọn họ đều ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhất định phải tuệ thượng. Thái Huyền Tiên Tông, Bắc Hàn Tiên vực đệ nhất tiên môn, vào tông môn kia thật đúng là cá chép vượt long môn. Ở mọi người mong đợi trong ánh mắt, Thái Huyền Tiên Tông trưởng môn liền đem dò hỏi ánh mắt đầu chú ở Trường Ly trên người. Trường Ly tùy ý vung tay áo, chân trời mây trôi bị quấy, lại hạ này nhóm người nhảy dựng. Sau đó, phạm vi vài rằm ánh mặt trời đã bị đình trệ, giống như cố hóa kính mặt, giây tiếp theo, kính mặt rách nát, ánh mặt trời hóa thành một phen đem hư hào tiểu kiếm, bay đến mọi người trước người. Nhìn kia trong sáng, phảng phất có thể chiếu tận thế gian hết thảy biến hóa kinh quang. Mọi người đều là một cử động nhỏ cũng không dám. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhưng ở bọn họ trước người tiểu kiếm nhất nhất rách nát, ánh quang dung nhập đến người khác tiểu kiếm bên trong, làm những cái đó tiểu kiếm lại sáng ngời vài phần, sau đó này đó tiểu kiếm lại làm như cảm ứng được cái gì, lại lần nữa nhất nhất rách nát. Cứ như vậy một trọng một trọng rách nát lại dung hợp, quang quang sở hóa thành tiểu kiếm càng ngày càng chân thật, cũng càng ngày càng huyền diệu, cuối cùng, tụ tập đến vài người trên người, đó là một đám đứng chung một chỗ người. Bọn họ bị trong sáng quang mang sợ ba phủ, trước người tiểu kiếm đã có cánh tay dài ngắn, vừa thấy liền không giống bình thường. Mà đám kia người đứng ở nhất trung tâm chính là Hạ Như Đến. Chương 720 đột tiên. Hạ Như Đến mấy người chơ mắt nhìn này, đó kính quang nhanh chóng chiếu triệu bọn họ hội tụ, nhìn Huyền Phu ở chính mình trước người tiểu kiếm càng lúc càng lớn, đồng tử càng lúc càng lớn, liền hô hấp đều có vài phần run rợn. Hạ Như Đến nghĩ, chủ thần thật đúng là an bài đến mọi mặt chu đáo. Bạch Di tiểu cô nương nghĩ Kế mà thông, cao lãnh tiên tôn chờ ta. Hung ý Li tiểu cô năng nghĩ, không biết nhân tộc tiên tôn rốt cuộc lớn lên cái dạng gì, có phải hay không nàng ngoắc ngoắc tay liền sẽ quy gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Ma Vệ Lâm nghĩ, như thế nào cảm giác sau lưng lông tơ thẳng dựng, lạnh căm căm. Kiếm quang càng ngày càng ngưng tụ, kia mấy cái tiểu kiếm chậm rãi hướng tới Thật Thể chuyển hóa, lấy bọn họ nhóm người này nhân vi trung tâm, hội tụ lại đây quang mang một tầng tầng rực rỡ, sau đó lại hướng về tiếp theo tầng tụ lại. Tựa như một tầng một tầng hội tụ gọn sóng giống nhau, thập phần kỳ diệu. Thí luyện trường thượng không khí khẩn trương đến mức tận cùng, này từng đôi trở mong trong ánh mắt, ở từng đạo chợt vang lên hút không khí trong tiếng, ở một tầng tầng pháp phòng dung truyện linh chiêu bên trong, treo ở mọi người trước mặt tiểu kiếm, ầm ầm rẽ nát. Đinh. Một đạo mát lạnh đến cực điểm thanh âm đột nhiên xuất hiện, giây tiếp theo lại không thấy tăm hơi, nhưng thí luyện trường thượng tu sĩ lại là đồng thời hai lỗ thai một động, theo bản năng che lại lỗ thai, biểu tình hoảng hốt. Hoán trông chốc lát mới hoán lại đây. Ngay cả ở Thừa Vân trên đài Thái Huyền Tiên Tông người đều lộ ra dị trạng. Hạ Như đến quả thực muốn khất chế không được chính mình thất vọng, nhưng lúc này, nàng lại nghe tới rồi liên tiếp phập phập phổng phổng hút không khí thanh, nàng thân mình cứng đờ, chẳng lẽ sự tình lại có cái gì truyền cơ? Nàng nhìn đến rách nát ánh mặt trời trôi nổi dựng lên, thiên điệu linh chiều dâng lên lại lạ, nàng trái tim đều nhảy tới cổ họng, sau đó liền bỗng nhiên thấy, ánh mặt trời lại lần nữa ngưng tụ thành một fen thông thấu như lưu ly. Li. lại lạnh thấu xương như xương lạnh tiểu kiếm, nhanh chóng hướng tới bọn họ bay tới, sau đó rơi xuống nàng phía sau. Nơi đó, đứng một cái khí chất vô hại thiếu niên. Nàng cưỡng một khuôn mặt, nghe được Thái Huyền Tiên Tông Kỳ Hoa trưởng môn cao giọng tuyên bố nói, "Chúc mừng sư thúc tổ mừng đến giai độ." Mà mặt khác Thái Huyền môn nhân mặc kệ trong lòng là như thế nào tưởng, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc, "Chúc mừng tổ sư mừng đến giai độ." Bọn họ nhìn cái kia người may mắn trong ánh mắt nhịn không được cất giấu dao nhỏ, veo veo veo. Vì cái gì này phân vận may liền không có buông xuống đến bọn họ trên đầu. Tổ sư Thu Đồ đệ a, đây chính là tiểu gì cơ duyên, có thể so với một bước lên trời, đáng tiếc tổ sư 1 2 phải từ chưa nhập môn tu sĩ bên trong tới tuyển, bằng không bọn họ cũng 1 2 phải cấm thượng một tay không thể. Mà bị lựa chọn cái kia người may mắn, là một cái còn mang theo chút tính trẻ con thiếu niên, quần áo cũng không đẹp đẽ quý giá, tu vi không tính cao siêu, tướng mạo cũng chưa nói tới có bao nhiêu kinh diễm. Nhưng toàn thân trên dưới đều biểu lộ một loại thư thái khí chất, để phòng tâm thiếu chút nữa người, chợt vừa thấy đến hắn đều sẽ theo bản năng buông phòng tâm. Đây là một cái ôn hòa thiếu niên, cũng là một cái thông thấu thiếu niên, hắn ôn hòa vô hại, cũng thông thấu không sợ. Quả nhiên bất phàm, mọi người nghĩ thầm nói. Hạ Như đến qua một hồi lâu, mới làm run rẩy khóe miệng khôi phục lại, nàng trong chốc lát may mắn phi thường, trong chốc lát lại thất vọng phi thường, hai loại cảm xúc giao điệp thay đổi, cũng may không biểu hiện ở trên mặt. Mây Mẫn chính là không cần đối mặt chủ thần đều đến cẩn thận đại năng, thất vọng chính là mất đi lúc này ở đây cơ hội, nàng hoàn thành nhiệm vụ khả năng tính liền sẽ đại đại hạ thấp. Nhưng ván đại đóng tiền, cùng với hối hận, không bằng nghĩ nên như thế nào cùng thiếu niên này đánh hảo quan hệ, vì về sau mượn gió bẻ măng chế tạo cơ hội. Nàng nhìn thiếu niên kia một chương tuy rằng không tính đỉnh đỉnh xuất chúng, nhưng cũng rất là dễ coi mặt, nghĩ, hiện tại dùng mỹ nhân kế, còn tới hay không đến cấp. Bị xem nhẹ quá khứ vệ Lâm đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở kiếm quang rách nát kia một cái chớp mắt, hắn thiếu chút nữa cho rằng cuối cùng bị lựa chọn người kia sẽ là hắn, đang điền Nguyên Anh thiếu chút nữa không ngã chết, cũng may bình yên vượt qua này một quan. Chợt biết, hắn ở đi tới thu đồ đệ pháp hội, biết được thu đồ đệ vị nào tiền tôn hảo thái vi thời điểm, thiếu chút nữa liền phải lâm trận bỏ chạy. Bị sai xử mấy trăm năm, ký ức khắc sâu hắn thật sự là không nghĩ lại hầu hạ cái kia hỉ nộ không chừng tiểu tổ tông, tránh được liên hảo, tránh được liên hảo. Mà cùng hắn ký kết linh hồn khế ước tiểu Nga Thanh Âm cũng bình thường rất nhiều, rất quen thuộc hơi thở vệ lâm phía trước không nói cho nàng, thu đồ đệ này một vị rốt cuộc là ai? Vệ Lâm cười gượng hai tiếng, đang chuẩn bị tùy đại lưu chúc mừng, liền nhìn đến tự vân giai phía trên đầu tới một đạo đạo mạc ánh mắt, hắn tức khắc toàn thân lạnh cả người. Thư Hải tiểu Nga tạt mau, là hắn, là hắn. Này hương vị ta hóa thành quỷ đều nhận được. A, như thế nào là kia tổ tông, Vệ Lâm, mau, chúng ta đi mau. Vệ Lâm Thanh nham khô khốc trả lời, không còn kịp rồi hắn biết chính mình bị nhận ra tới, đã không dám lưu. Ai, thật sự thất sách, như vậy vội vã phi thăng làm gì, này không phải cho chính mình tự tìm phiền phức. Trương Ly tầm mắt dây tiếp theo cũng đã rời đi, rơi xuống bị hắn nhận hạ đồ đệ trên người. Hắn không vội vã bái hạ thu đồ đệ lại điển, mà là hỏi, ngươi nhưng nguyện nhận bổn tọa vi sư? Tuy rằng đột phát kỳ tưởng muốn thu cái đồ đệ, nhưng loại này ý tưởng kỳ thật cũng không rất mãnh liệt, nếu này tiểu hài tử không đồng ý, Vậy quyền đi, dù sao hắn cũng không nhiều thích lao tâm lao lực dưỡng đồ đệ. Bị mọi người chú ý nhiệt anh sừng sốt trong chốc lát, cảm thụ được những cái đó trong tầm mắt ghen ghét cùng hâm mộ, tự tại cười, đệ tử bái kiến sư tôn. Dứt lời liền thật sâu thi lễ. Không biết vì sao, Trương Ly cơ nhiên có điểm tiếc nuối. Hắn tay áo bãi nhẹ phẩy, treo ở nhiệt anh trước mặt tiểu kiếm tức khắc rẽ nát, hóa thành thông châu ánh mặt trời, ngay sau đó, mấy ngày này quang liền khắc ở nhiệt anh, cái trán phía trên, hóa thành một cái kiếm hình phù văn. làm hiện anh vô hại diện mạo nhiều một tia sắc bén. Hắn nói, nếu như thế, ngươi liền nhập Tam môn hạ, là vì Thái Huyền Tông thứ 9 đại đệ tử. Thái Huyền Tông trưởng môn đều chỉ là đời thứ 10 đệ tử. Thấy vậy, ở đây sở hữu Thái Huyền Tông đệ tử toàn cúi đầu bái nói, tham kiến tổ sư. Trường môn tâm tình phức tạp hành lễ, gặp qua sư thúc. Từ hôm nay trở đi, hắn liền phải thêm một cái kém hắn mấy vạn tuổi sư thúc. Ở mọi người không chú ý không đến địa phương, Trưởng môn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía dưới thí luyện trưởng thượng một thanh niên, thật không biết cố gắng. Đây là hắn hao hết trăm tay ngàn đắng mới được đến nhi tử, nguyên nghĩ nếu có cơ duyên bái ở sư thúc tổ môn hạ, nói không chừng có thể kế tục sư thúc tổ đạo thống. Sau này lướt qua Minh Đài chi cảnh, thẳng tới Hợp Thần, hiện tại xem ra là không ảnh. Linh thai cùng Minh Đài ở chiến lực thượng cũng không có cái gì chất biến hóa, chẳng qua cảnh giới lại hoàn toàn bất động, từ nào đó trình độ đi lên nói Linh thai cùng Minh đài giống như cảnh trong gương hai đoan, linh thai tùy thời có thể đột phá Minh đài, Minh đài một cái không cẩn thận cũng sẽ ngã xuống hồi linh thai, chỉ có hoàn toàn đột phá đến hợp thần mới xem như bình yên vô ngu. Chút huyết phàm trần, thủy đến linh thai, linh thai chuyển tâm, đang lâm Minh đài, linh thai Minh đài, hợp mà làm thần. Trường môn tu vi thâm hậu, cũng không ngã xuống cảnh giới chi ưu, nhưng khám phá kia một tầng, tấn chức hợp thần, lại lực có không tha. Chỉ có bảng ngã cùng chân ngã hoàn toàn hợp nhất. Con đường cùng nói thấy lại không tí vết, mới nhưng vì thật, mới coi như là chân chính hợp chân cảnh tiên tôn. Ma Huyễn Thiên giới, từ khai thiên tích địa đến nay, hợp chân cảnh tiên tôn cũng là một bản tay là có thể đủ số lại đây. Tới rồi hiện giờ, cũng chính là Thái Vi tiên tôn này một vị. Cũng khó trách nhân tộc năm vực bảy cảnh Tam Sơn Hải đều vì cái này tin tức mà khiếp sợ. Thái Vi thu đồ đệ, các đại tiên tông đều ở trước tiên được đến tin tức, sau đó cân nhắc nên chuẩn bị như thế nào một phần hậu lễ, mới không tính thất lễ. Rốt cuộc, Thái Vi Tiên Tôn bối phận có thể nói là toàn bộ Huyền Thiên giới chí nhất, nếu ấn tông môn tính, chỉ sợ này đàn tương giao mấy chục vạn năm tiên tông đều phải ngoan ngoãn thấp hèn một đầu, một đoàn trưởng môn trưởng lão đều phải kêu hiền anh này tiểu tiểu hài đồng một sư thúc. Tiểu gì tang thương a? Nghĩ vậy một chút, còn lại tiên môn nhân tâm đều dâng lên một loại cùng loại cảm xúc, nhưng bọn hắn thực mau liền điều chỉnh lại đây, nghĩ nên như thế nào kết giao hảo vị này tiểu tổ tông. Không có biện pháp, hợp chân cảnh lão tổ, đánh lại đánh không lại. Sa lánh lại không thể sa lánh, làm như không thấy càng không thể, cũng chỉ có thể tính chứ. Huống chi, nếu là có thể được hắn một vài chỉ điểm. Như vậy tưởng tượng, hiện anh thu được gen get ánh mắt lại nhiều một ít. Hắn đảo cũng không trên mặt biểu hiện ra ngoài thản nhiên, trong lòng vẫn là có chút hoảng, nhưng tốt xấu biết chính mình có một cái đùi vàng có thể ôm, cho nên không biểu hiện đến nhiều mất mặt. Trương Ly tay nhất chiêu, liền đem hắn chiêu tới rồi bên cạnh tới, hắn có chút tò mò đánh giá Trương Ly liếc mắt một cái. Tuy rằng không từ này, một vị khí thế mát lạnh đến cực điểm, ánh mắt cũng đạm mạc đến cực điểm sư Tôn trên mặt nhìn ra cái gì tới, nhưng hắn lại có loại mạc danh cảm giác, vị này sư Tôn giống như có điểm không đáng tin cậy. Trương Ly mang theo Hiệt Anh đang định rời đi, liền nghe được trưởng môn vội vội vàng vàng hỏi: "Sư thúc tổ, thu đồ đệ đại điển ngài chuẩn bị khi nào tổ chức?" "Trương Ly, tùy các ngươi an bài, an bài hảo lại cho ta biết." Trưởng môn hơi mang hưng phấn gật đầu, đây chính là Thái Huyền Tông gần ngàn năm tới lớn nhất hi sĩ. mà ở trưởng Ly liền phải rời đi, Vệ Lâm hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, hắn nhìn đến trưởng Ly lại lần nữa giơ tay, chính mình liền thân bất do kỷ đi vào đám mây phía trên, hắn nghe được trưởng Ly đối trưởng môn nói, chiêu cái tập dịch. Nhìn chằm chằm trưởng môn to mò ánh mắt, Vệ Lâm thiếu chút nữa nuốt khóc ra tới, hắn đây là cái gì vậy? Hắn thứ Hải tiểu Nga sợ tới mức nửa câu lời nói cũng nói không nên lời, toàn bộ thiêu thân đều u rú, u lam sắc trong suốt cánh chim còn thỉnh thoảng run rẩy. Bọn họ đều rõ ràng cảm giác được đối phương tâm niệm, quá xui xẻo. Mang theo Hiệt Anh cùng vệ lầm, trường ly dây lát gian về tới hắn động phủ, một cái độc lập tiểu thế giới. Nếu là đem cái này động phủ nhưng bị hắn phong ấn ở thái vi kính nội động phủ so sánh với, nơi này tự nhiên là so không được, nhưng so sánh với phía trước mấy cái tu hành thế giới lại muốn tốt hơn quá nhiều, rốt cuộc thế giới này lực lượng hạn mức cao nhất cũng cực cao. Lấy hắn hợp chân cảnh tu vi, cũng có thể so với ở thần giới thần tôn chi cảnh. Trạng qua pháp tắc thượng vẫn là không có như vậy hoàn thiện, cho nên vị giai thoảng ngã thượng nửa chủ. Cư trú chỗ, ở vào cái này tiểu thế giới đám mây phía trên, ở nhìn đến kia một mảnh phong cách cổ sâu thảm, rồi lại không mất tinh xảo cung điện thời điểm, Vệ Lâm trong lòng thật sâu gật gật, hắn lăn lộn lâu như vậy, cũng chưa hồn đến một cái hảo một chút tùy thân đạo phủ, càng miễn bản lớn như vậy một mảnh không gian. Hắn nhìn thản nhiên đi theo trưởng Ly phía sau như anh, cảm thán, còn không có chính thức bái sư. liền bắt đầu hướng tới kia tổ tông truyền biến, xem ra sau này thật là có trịu. Trưởng Ly làm hiện anh tùy ý tuyển cái nhà ở trụ, hiện anh cung kính gật đầu, tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng Vệ Lâm vẫn là nhìn ra được hắn có chút khẩn trương. Mối ở này thập phần đơn giản cung điện trung, Trưởng Ly xuống phía dưới đầu hiện anh hỏi, ngươi kêu gì? Hiện anh trầm mặc trong chốc lát, liền đáp tới, "Hiện anh, hiện anh thải hòa hiện anh." Vị này sư tôn thật đúng là không biết tên của hắn a, cho nên hắn là vì cái gì bị tùy thượng? Trường Ly không nghiêm túc đoán hắn ý tưởng, lại cũng có thể biết hắn lúc này suy nghĩ cái gì, vì cái gì tuyển hắn, là bởi vì ở một chúng thông qua khảo nghiệm, thả trên người không quỷ người trùng, hắn là tư chất tốt nhất. Hắn chọn đồ đệ, tự nhiên muốn chọn cái tư chất hảo, hắn nhưng không cái kia kiêu kiên nhẫn cẩn thận đi giáo. "Huống chi, Hiệt anh tính tình không tồi, hẳn là khá tốt sai xử." Hắn hỏi, "Này giống như chỉ là danh, cũng không dòng họ." "Hiệt anh, ta cũng không dòng họ, vì thế tổ phụ Cầu Phúc" Người nhà tự mình sinh ra khởi liền đem ta đưa vào đạo quan, ta chỉ có đạo hào mà vô thế tục tên họ, đại gia cảnh lùi bại, tộc nhân loạn ly lúc sau, đạo quan liền rốt cuộc dung không giới ta, ta liền rời đi đạo quan, chính không biết muốn đi hướng nơi nào khi, liền nghe được Thái Huyền Tông muốn thu đồ đệ tin tức. Từ nhỏ lớn lên ở đạo quan bên trong, hắn đối huyết thống thân tình cũng không có nhiều ít khát vọng, tuy rằng có khi cũng ẩn ẩn thất ý, lại cũng có thể nhanh chóng vượt chi sau đầu. Ở biết được gia tộc thưa thất lúc sau, cũng cũng không nhiều ít phức tạp ý tưởng, như đạo quan chi chủ ý, nhập thái huyền tông chi môn. Dù sao hắn từ nhỏ liền ngộ tính thật tốt, đối tu đạo việc cũng cực kỳ yêu thích, sự tình như thế phát triển, đạo cũng không làm hắn nhiều khó xử. Nói chung, sự sự như thế cổ quái dòng dõi, không phải cứ cao, chính là cứ thấp, mà tự hiệt anh mỗi tiếng nói cử động tới xem, hẳn là cứ cao. Bắc Hàn vực tam đại quốc chi nhất Lâm quốc cải thiên hóa Nhật, hiệt anh hẳn là đó là tiền triều hoàng tộc. Đạo quan chi chủ sở dĩ đuổi hiện anh rời đi, hẳn là tưởng bảo toàn hắn. Y đòi nói mấy câu, liền đem chính mình xuất thân lai lịch công đạo đến rõ ràng, Vệ Lâm không cấm cảm thán, rất thông minh một tiểu oa nhi, hắn biết thượng đầu kia tổ tông nhất không thích đoán tới đoán đi, điểm này hẳn là làm hắn đối nãy đồ đệ nhiều một chút kiên nhẫn. Quả nhiên, hắn nhìn đến trưởng Ly Tiết Trương lãnh đạm đến cực điểm mặt thoáng hoảng nửa phần, trong miệng tùy ý nói, ta danh Trưởng Ly. Là danh, mà không phải hảo, cùng cách la giống nhau, hắn danh cùng hắn thần hồn tương hợp, không thể sửa đổi, là mệnh mang đại đạo giao cho hắn tên họ. Trương Ly, hiện anh ở trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó liền không hề nghĩ nhiều. Hắn nhìn đến Trương Ly nói tiếp, "Đã nhiều ngày, ngươi liền an tâm đại ở chỗ này, nghỉ ngơi dưỡng sức, quá đoạn thời gian, thủ đô đệ đại điển chính thức cử hành, ngươi liền có thể chính thức nhập ta danh nghĩa, tu tập Thái Huyền tông đạo pháp." Hiện anh nghiêm túc gật đầu. Công đạo xong rồi sự tình lúc sau. Trường Ly liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẫn luôn đứng ở một bên xem náo nhiệt vệ Lâm trên người, hắn thần sắc chợt lạnh một phân, còn chưa cút ra tới. Vệ Lâm cả người đều run lên, sau đó hắn cái trán phía trên liền chợt hiện ra một cái điệp hình hoa văn, một con đu u lam sắc, hình thái tựa điệp sinh vật nhập vào cơ thể mà ra, nhẹ nhàng lắc lư cánh, chiều trường Ly bay đi. Ở nàng phi động là lúc, Lân Lân hưng phấn sai lạc mà xuống, chiết xạ ra một mảnh u lam sắc ngọc. Trường Ly khẽ hừ một tiếng, ách la thân thể liền đột nhiên cứng đờ. Sau đó hủy khuất ba ba đem những cái đó huỳnh phấn thu hồi đi, nàng cũng không phải muốn làm yêu, nàng hóa thành bản thể bay lượn thời điểm chính là dễ dàng rất phân a, liền không thể đối nàng khoan dung điểm sao? Chương 721 đột nhiên. Ú lam sắc con bướm nhẹ nhàng bay lên, sau đó đong nhiên ngừng ở giữa không trung, hóa làm một cái 4-5 tuổi đại tiểu cô nương, đứng ở một bên túi đầu vệ lâm ở trong lòng mắt trợn trắng, đánh không lại thời điểm liền bắn manh, trang túng, cũng là thực có thể. Ach là mới mặc kệ vệ lâm phản ứng. Nàng lộ ra điểm Mỹ rồi lại mang theo hủy khuất tươi cười, tốt lươn giả, đã lâu không thấy. Trường ly, ta xem ngươi lại ước gì không thấy. Ách la, nào dám A liền tính trong lòng như vậy tưởng, nàng cũng không dám nói ra A. Trường ly cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, ách la là U làm sắc đôi mắt liền mê mang một cái trước mắt, kia trường đáng yêu khuôn mặt cũng trở nên dữ tận lên, thật giống như ngụy trang lang xé rách kia tầng ra dê, lộ ra tướng mạo săn có. Nàng danh ách la, tên này tự nhiên không phải nói không. Vệ lâm hiển nhiên cũng dự kiến tới rồi một màn này, không tiếng động thở dài. Hắn sở dĩ như vậy vội vã phi thăng, chính là sợ ếch la không chế không được hông tính, lại nháo ra chuyện gì tới, đến lúc đó lấy nàng đặc thủ, không biết muốn tạo thành bao lớn oan nghiệt. Một sợi u lam tựa băng, rồi lại thông thấu tựa ánh mặt trời ngọn lửa toát ra, lăng không kết thành một cái phù ấn, khắc ở ếch la cái chán. Ếch la nhọn nhọn kêu thảm thiết một tiếng, sau đó liền chẳng ra cái gì cả hành lễ nói, đà tạ tôn giả. Nàng kia trương đáng yêu khuôn mặt tái nhợt một mảnh, giống như bệnh nặng một hồi, nói chuyện hưu khí vô lực, chẳng qua lớn ná ở mặt mày lệ khí, nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Ách La sinh ra vốn là bất phàm, lúc sau tùy vệ Lâm trải qua hai cái thế giới vị cách đều không có nàng mới bắt đầu thế giới cao, cũng áp chế không được nàng. Tới rồi cái này ý trời cao thâm miêu khó hỏi thế giới, nàng mới thật sự có khả năng càng tiến thêm một bước. Trương Ly vung tay lên, Ách La liền hóa thành một con nhan sắc nhạt nhẽo một ít con bướm, về tới vệ Lâm thứ hải. Hắn nói với Vệ Lâm nói: "Đã nhiều ngày liền từ ngươi tới lảnh hắn vào cửa, đừng lại làm ra sự tình, biết được." Vệ Lâm gật đầu, kỳ thật trong lòng khổ bức không được, đây là lại đương bảo mẫu lại đương sư phụ a. Hắn số phận như thế nào liền kém như vậy. Tông môn trong đại điện ầm ĩ đến không được, một chúng cao thâm khó đoán trưởng lão tuy rằng không có làm ra mặt hồng thai đỏ bộ dáng tới, nhưng ngôn ngữ chi khắc nghiệt cùng sắc bén, lại thẳng tới bọn họ nhân sinh đỉnh núi. Bọn họ ở tranh chấp bá sư đại điển đến tuột cùng nên định ở đâu một ngày. Đây chính là Thái Huyền Tông đỉnh đỉnh đại sự, tất nhiên không thể qua loa làm ra quyết định. Nhật Tử Định thân cận quá, mà các tông môn phản ứng không kịp, đến lúc đó đại điện khẳng định sẽ tổ chức thực kiêu kiện, cái này đại đại chết lão tổ cùng Thái Huyền Tông mắt mũi. Nhật Tử Định quá xa, chỉ sợ lại sẽ truyền ra rất nhiều nhàn luôn toán phán ngữ, không nói được còn sẽ chọc giận lão tổ, tả hữu đều không được. Cuối cùng là Thái Huyền Tông trưởng môn đánh nhịp, đem Nhật Tử Định ở 3 tháng lúc sau, hắn tự mình đi cùng lão tổ bẩm báo. Ở trường môn mặt ngoài cung kính nội bộ có chút hoảng hồi bẩm bên trong, Trưởng Ly Sao cũng được hứng hạ. Sớm một chút không ngại, vãn một chút cũng không sao, dù sao hiện anh cử không tổ chức bá sư đại điển, đều là hắn đệ tử. Nếu Nhật Tử định ở 3 tháng lúc sau, Trưởng Ly liền quyết định trước đem Thái Huyền tông cơ sở tâm pháp giáo thụ cấp hiện anh. Cơ sở công pháp là Thái Huyền tông sở hữu cao cấp công pháp đật móng, chỉ có chờ cơ sở công pháp tu luyện đến nhất định trình tự lúc sau, mới có thể đủ truyền tu mặt khác cao thâm công pháp. Mà này cơ sở công pháp là trưởng Ly tự mình biên định. Kỳ thật vẫn luôn tu tập cơ sở công pháp cũng không sao, tuy rằng tiến cảnh muốn chậm một chút, nhưng xác thật có thể tu được với đi. Muốn nói trưởng Ly giáo thụ đệ tử, nói hắn đệ bụng cũng đệ bụng, nói hắn không đệ bụng cũng không đệ bụng. Mặt khác cùng loại với pháp khí linh vật đan dược linh tinh đồ vật, hắn cũng không keo kiệt, nhưng nếu là muốn hắn từng bước một, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chỉ dẫn nhiệt anh đi phía trước đi, hắn liền không kiên nhẫn. Lúc này, vệ lâm tác dụng liền hiển hiện ra. Nếu luận tu hành thời gian cùng kinh nghiệm, vệ lâm tuyệt đối có thể thắng qua rất nhiều tu sĩ, húng chi, còn tu hai lần, chỉ điểm Hiệt Anh là dư giả. Cho nên, ở trường ly vui vẻ thoải mái bế quan luyện đan chế phù thời điểm, vệ lâm còn lại là khổ bức trả lời Hiệt Anh vấn đề. Hắn là thức hải tiểu Nga gần nhất ta ăn phận rất nhiều, không có trở ra làm yêu. Hắn nhìn trước mặt cái này thân sắc, tuy rằng vô hại, lại phản phất một cái tò mò bảo bảo Hiệt Anh, thống khổ nhắm hai mắt lại. Kỳ thật hắn cũng không phải nhiều thích vì tiểu tu sĩ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc người tới, nhưng không có biện pháp đánh không lại, lại trốn không thoát, cũng chỉ có thể túng túng mặc cho sai phái. Đến nỗi Hiệt Anh vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm Vệ Lâm hỏi, tự nhiên là bởi vì hắn cũng có chút sợ hắn vị kia sư tôn. Hắn trong lòng rõ ràng, Vệ Lâm rủ cho lại như thế nào phiền não, cũng sẽ không cự tuyệt vì hắn giải thích nghi hoặc. Ở thí luyện trường thượng, sư phụ nói chính là chiêu một tạm dịch đâu. 3 tháng thời gian chớp mắt tức quá. Rốt cuộc tới rồi thu đồ đệ đại điển cử hành thời điểm. Hiện anh sẽ chính thức nhớ nhập tông môn Ngọc Sách, trở thành Thái Huyền Tông thứ 9 đại đệ tử. Một ngày này, tiến đến xem lễ môn phái đem Thái Huyền Tông Khảm Nguyên Điện lấp đầy, vô pháp tiến vào Thái Huyền Tông tán tu trải rộng Thái Huyền núi non muỗi một tức, trên trời dưới đất đều là tiến đến xem náo nhiệt người. Hiện anh đi qua thật dài 999 đạo đại giai, bên đường lắng nghe Thái Huyền Tông những người khác sở ngâm sướng nói ca, chỉ là cảm giác từng luồng thuần triệt linh lực hóa thành triều tịch. Qua lại cọ giữa thân thể hắn, Minh Khác tiến hư không mỗi một tấc đại đạo cũng ẩn ẩn lộ ra bóng dáng, tầng mây hóa thành mên ngông mây trôi, một tia một sợi mà tan đi, lộ ra thuần thú, thông thấu mã tuyên cổ ánh mặt trời. Giờ khắc này, hắn đã là nhập định. Liên Như từng cách một tầng thủy kính đài xem kỹ bốn phía chi cảnh, nếu có điều ngộ hiệt anh trong lòng đại tĩnh, cảm thấy chính mình tựa hồ dung nhập trời đất này đại đạo bên trong, lại tựa hồ cái gì cũng không có. Hắn cứ như vậy từng bước một đi phía trước đi. thừa nhận môn nhân ca ngợi cùng mong ước, sau đó đi tới trưởng Ly hạ đầu. Trưởng Ly trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ánh mắt đạm mạc như kiến giải mặt chi cỏ rác, hoặc là nhìn trời biên chi minh nguyệt. Hắn hỏi, "Nhưng nguyện nhập ta Thái Huyền Tông, yêu quý môn nhân, hiếu hái đệ tử, truyền ta tông môn đạo thống, cầm ta tông môn lệnh giới." "Hiền anh, đệ tử nguyện cẩm." Trưởng Ly lại hỏi, "Nhưng nguyện nhập ta môn hạ, kính sư như kính mình, tôn sư như tôn nói." "Hiền anh nói, đệ tử nguyện tử." Trưởng Ly hỏi lại, Nhưng nguyện nhập này mới mang con đường, tu vắng vẻ chi công, hỏi Linh Linh nói thấy, khấu mù mịt nói thật, chân thành đem hết, đến chết không tu. Tam hỏi, vừa hỏi tông môn, nhị hỏi tôn sư, tam hỏi đồ. Hắn không chút do dự trả lời nói, đệ tử nguyện hướng. Nguyện nhập này mới mang con đường, nguyện thấy này vô biên đại đạo, nguyện khấu hỏi như một đạo tâm. Trường Ly, có thể. Từ ngay trong ngày khởi, ngươi liền nhập ta môn hạ, truyền ta đạo thống, là vị bổn tọa quan môn đệ tử. Từ một ngày này khởi, Hiện anh liền vào Thái Vi Tiên Tôn môn hạ, trở thành Thái Huyền tông đời thứ 10 tiểu đệ tử, cũng chính là vô số người tiểu tổ tông. Mỗi khi trưởng ly hỏi một câu, vô tận trong hư không liền sẽ truyền đến một đạo sa vậy mà lại mêng ngông quần quật như đại đạo linh âm thanh âm, này đó thanh âm hóa thành thực chất, dung nhập vào hiện anh trong thân thể, làm hiện anh vốn là bất phàm thiên phú nâng cao một bước. Chênh chênh niên kiếm minh chi âm không được vang lên, hiện anh cái chán vết kiếm nhập vào cơ thể mà ra, vì hắn càng thêm một phần sắc bén. Mà ở hiện anh nói ra đệ tử nguyện hướng này bốn chữ là lúc, hư không bỗng nhiên tĩnh một cái chớp mắt, ngay sau đó, một đạo dày nặng mà lại linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, liền phảng phất hư vô đại đạo chi trung bị người gõ vang. Hiện anh đột nhiên nhận ra, giờ khắc này, này phiến thiên địa trùng, trừ bỏ trường ly bên ngoài người, đều mơ hồ trạm vào cái gì, thậm chí còn có, trực tiếp lâm vào ngộ đạo bên trong, thật lâu không tỉnh. Đại đạo minh âm, người nghe thọ tri. Trường Ly ánh mắt hơi hơi một ngưng. trong mắt bảy gia không ngừng quẩn quẩn đạo vận cùng nói thấy, xuân sinh thu khô, sinh tử luân chuyển. Từng đạo vô hình, du đầu ở sinh diệt chi gian nói thấy, hóa thành hữu hình nói ngân, theo trưởng ly vươn tay, hạ xuống trưởng ly chỉ hạ, hóa thành một cái không hề ở hư vô cùng hiện thực chi gian du đầu đại đạo chi văn. Cũng chính là bẩm sinh đạo văn. Thừa thiên địa chi vận, thấy vạn vật luân chuyển, nhớ sinh diệt vô thường, độ tiên phàm chi truyện. Này đó là chịu tải một phương thiên địa căn nguyên đạo văn, cũng chính là Trường Ly đã từng ở Vân Khư gặp qua kia một cái. Tự mình trong tay tới, lại tự mình trong tay đi, quả nhiên kỳ diệu. Tự nói ra đến nói đi, bất quá ngắn ngủn tam tức thời gian, mà tam tức thời gian một quá, hiện anh liền từ cái loại này ngộ đạo cảm giác trung đi ra. Một đạo nhẹ nhàng chậm chạp rồi lại nhanh chóng rách nát tiếng vang lên, liền giống như thiên địa hư không biến thành làm đại kính mặt rách nát, tất cả mọi người từ ngộ đạo trung thoát ly ra tới. Mặc kệ thân sắc có bao nhiêu phức tạp, giờ khắc này, phàm là chịu này ân huệ giả, đều không ngừng người thi lễ, đa tạ tôn giả bản ân. Trường Ly nhẹ nhàng bâng cơ nói, không sao. Dù sao hắn đều không phải là vì bọn họ ngộ đạo mà ra tay, tương phản, nếu là hắn miêu tả đạo văn thời gian lại lâu một ít, mọi người nói không chừng sẽ trầm mê với đại đạo bên trong, bị này phương thiên điệu đại đạo sở đồng hóa. Ngộ đạo có cao thấp, có người có thể ngộ đến nhiều, có người lại ngộ đến thiếu, ngắn ngủn tam tức thời gian, cũng không thể làm được giáo dục không phân nói giống, nếu là tham lam mà không biết đủ giả. Ngược lại muốn trách cư trường ly, vì sao phải nhanh như vậy thu tay lại. Chẳng qua trường ly cũng hoàn toàn không thèm để ý, dù sao những cái đó tham lam người liền nhập hắn mắt tư cách đều không có. Tiên tôn thu đồ đệ, thiên điệu chấn động, là vì huyền thiên giới con đường củng cố, nhưng tiếp tục kéo dài mấy chục văn năm. Đạo văn hiện thế, tu chân giới nổi tình lại thêm thứ nhất, cũng là thật đáng mừng, nếu sau này thiên điệu đại nạn khởi, tu chân giới hủy diệt. Này một phương cùng Thái Huyền Tông đạo ý tương dung bẩm sinh đạo văn cung có thể kéo dài Thái Huyền Tông truyền thừa, thậm chí có thể kéo dài sớm đã đoạn tuyệt tu hành lộ. Trương Ly đứng ở nhất thượng đầu, nhìn đạo sinh Vân khởi linh triều, biểu tình đạm mạc như tuyên cổ bất biến minh nguyệt. Ở hiệt anh từng bước một vượt qua những cái đó thềm ngọc thời điểm, hạ đầu cũng có rất nhiều Thái Huyền Tông đệ tử thần sắc phức tạp. Genret, Hamo, Tomo, cảm khái đều có chi, mà này đó đệ tử đều là đứng đứng đắn đắn Thái Huyền Tông đệ tử. Bọn họ sẽ sinh ra này vài loại cảm xúc nguyên nhân, đơn giản chính là kia mấy cái, hiết anh hảo vận, hiết anh tư chất, hiết anh tu vi, hiết anh tuổi tác. Cứ như vậy, đảo làm nổi bật đến chân chính đáy lòng có quỷ nhân cách ngoại không bình thường, bọn họ thật sự là quá bình tĩnh, làm chưa chính thức bước vào con đường tiểu đệ tử, bọn họ lại là từ đâu ra này phân tâm tính. Đại điển cử hành xong lúc sau, có rất nhiều cùng Thái Huyền Tông nhiều thế hệ tương giao tông môn người tiến đến hướng trưởng Lý Vân An, trưởng Lý ứng phó có chút không kiên nhẫn. Đơn giản liền lưu lại Hiệt Anh, làm hắn thay thế chính mình xử lý này đó chuyện phiền thoái, dù sao sư phụ có việc, đệ tử làm thay. Hắn đem bẩm sinh đạo văn sở ngưng tụ thành Ngọc Phù thu hồi, vung tay háo, liền rời đi khảm nguyên điện. Cho nên tâm tình còn chưa hoàn toàn chuyển biến Hiệt Anh còn không có tới kịp hỏi sư phụ của mình, đã bị rụt dẹ mà lại gấp không chờ nổi tiên môn đại lao vây quanh, gặp phải vô số quanh co lòng vòng Hàn Huyên cùng điều tra, trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn đều có chút văn mẹo. Quả nhiên Hắn ngay từ đầu cảm giác không có sai, cái này sư phụ thật sự có chút không đáng tin cậy. Đứng ở một bên đương bảo tiêu vệ Lâm biết được tự nhiên Hiệt Anh trên người có bảo mệnh đồ vật, nhưng hắn cũng mặc kệ tự mình rời đi, rốt cuộc hiện tại hắn phải đối Hiệt Anh toàn quyền phụ trách. Hiệt Anh ở trong mặc đối mặt vài vị tu vi so với hắn lớn hơn rất nhiều tiền môn cao nhân lúc sau, liền nắm giữ một ít bí quyết, hắn mỉm cười nhìn những cái đó tiên phong đạo cốt cao nhân, cũng không chủ động trả lời, những cái đó cao nhân tự nhiên không dám khó xử hắn. chỉ có thể ngượng ngùng nhiên lui ra. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng không được chạy thoát, liền biến thành một cái giá trị con người xa xỉ bình hoa, lẳng lặng đứng ở Khảm Nguyên Điện ở giữa, nghe mọi người hoặc là tìm kiếm, hoặc là khen lời nói. Ước chừng nghe xong 3 ngày 3 đêm, hắn mới có thể rời đi. Ngay cả vẫn luôn mặt mày hồng hào thái huyền tông trưởng môn đều có chút ban quan, nhưng nghĩ đến là sư thúc tổ phân phó, trưởng môn cũng không dám vi phạm, cũng chỉ có thể một bên đồng tình, một bên nhìn hiệt anh chịu tội. Tới rồi cuối cùng, Ngay cả Vệ Lâm Nhịn không được đồng tình lên, quả nhiên đây là kia đại tổ tông hành sự tác phong, nếu muốn từ trên người hắn được đến đại cơ duyên, liền phải trả giá càng nhiều. Hiệt anh này sư phụ bái, cũng không biết là tốt là xấu. 3 ngày lúc sau, Vệ Lâm cùng Hiệt anh về tới Trường Ly Đạo phủ, trong miệng bất đắc dĩ oán giận nói, đều lớn như vậy một phen tuổi, cư nhiên còn như vậy hái lăn lộn người, này đại tổ tông cũng thật khó hầu hạ. Vệ Lâm lời nói vừa mới nói xong, liền bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì hắn nhớ tới Hợp chân cảnh tu giả linh thức thượng thông thanh minh hạ thông cựu u, Lý Luận đi lên nói, thế giới này không có hắn không biết sự tình, mà nói đến cùng hắn tương quan sự, liền nhất định sẽ bị hắn biết được. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn liền cảm giác được có một cổ đạm mạc mà lại khủng bố tầm mắt đầu chú ở hắn trên người. Ba một tiếng, vệ lâm bay đến cách xa vạn dặm ở ngoài. Là thật sự cách xa vạn dặm, cái này tiểu thế giới rộng ngổ tuyệt phi thường nhân có khả năng muốn gặp, nếu không phải trưởng ly lười đến lại chiêu một cái tập dịch. Vệ Lâm nói không chừng sẽ bay đến 108 muôn vạn ở ngoài. Con ở hắn Thức Hải Tĩnh dưỡng Ách là tiêm giọng nói đoán giận, "Vệ Lâm ngươi lại tìm đường chết." "Vệ Lâm, cái gì kêu lại? Ta đây là lần đầu tiên." Ách la, "Ngươi phía trước làm những cái đó chuyện ngu xuẩn chẳng lẽ không tính?" "Vệ Lâm, ta chỉ chính là ở thế giới này ta là lần đầu tiên trêu chọc cái này tổ tông." Ách la, "Ngươi thắng." Nang nhận mệnh bay ra Thức Hải, hóa thành nguyên hình, biến thành một cái cực đại thiêu thân. Cán vệ Lâm sau trên, cổ siem ý điẻ, lay động lay động mang theo vệ Lâm trở lại phía trước đại địa phương. Cái này tiểu thế giới hạn chế thuần di linh tinh pháp thuật, cho nên Ách La chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy biện pháp mang theo vệ Lâm phi, nàng bay đến sống không còn gì luyến tiếc, vài lần muốn đem vệ Lâm ném xuống đi, lại bị vệ Lâm sở ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể mệt chết mệt sống mang theo vệ Lâm trở về. Một đường phi, phi nàng toàn bộ thiêu thân đều gãy, liền cánh đều mỏng ba phần. Nàng đối với vệ Lâm nói, tên mập chết tiệt Ngươi nên giảm béo. Vệ Lâm, ngươi không được cũng đừng nói vậy, lão tử khi nào béo qua? Chương 722 độ tiên. Phi muốn chết muốn sống ách la cùng Vệ Lâm bay đến động phủ thời điểm, thời gian đều đã ở nửa tháng lúc sau, bởi vì trường ly hạn chế này khiến tiểu thế giới phi hành khi tốc. Nguyên bản còn lo lắng đứng ở tại chỗ nhón chân mong chờ Hiệt Anh đã sớm rời đi. Chờ bọn họ vẻ mặt mệt mệt năm liệt biểu tình ngã xuống đất thời điểm, Hiệt Anh đã một bên dọn cái đại mâm ngồi ở bậc thang giữa, một bên nhìn không trung phi gần bóng người. Hai gói kẻ xui xẻo từ trên bầu trời rơi xuống, phát ra phịch một tiếng, tuy rằng không có đánh khởi cho bụi, nhưng vẫn là rước lấy Hiệt anh kinh ngạc tẩm mắt. Vệ Lâm nhìn thành thôi thành thôi an đưa Hiệt anh, bi phẫn nói, "Ngươi sao lại có thể như vậy?" Hiệt anh, ta loạn nào? "Vệ Lâm, ít nhất đến chờ chúng ta trở về lại ăn đi." Hắn nhìn kia đại mâm chung những cái đó thiên tài địa bảo chung thiên tài địa bảo, lưu lại chua xót nước mắt, "Ngươi như vậy quá không điều đạo." Mạch Dâu đều gục xuống không đứng dậy trách la ở không trung một đốn. Sau đó hóa thành một cái 15-16 tuổi thiếu nữ, ngã trên mặt đất, nàng mồm to thở phì phò, ngươi lại tìm đường chết, ta sẽ không bao giờ nữa cứu ngươi. Vệ Lâm cười lạnh, vậy ngươi liền bồi ta cùng chết đi. Ách La sâu thảm phảng phất mang theo lốc xoáy trong mắt hiện lên một tia hung lệ, ta đây còn không bằng hiện tại liền trụp chết ngươi. Vệ Lâm, ngươi tới a, ai sợ ai? Ách La, đủ gan. Hai người hằng ngày hộ rỗi lúc sau, liền cùng nhau đối với hiện anh đại mâm chạy nước miếng. Tại vì hắn cũng thật bỏ được a. Ách la lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, đáng thương vô cùng nói, "Ta cũng muốn ăn." Hiệt anh có chút khó xử, đây là sư tôn trực tiếp ném cho ta, cũng không có nói hắn có thể ném cho người khác. Tuy rằng hắn nói chính là ném, Vệ Lâm lại sẽ không bởi vì kia đại tổ tông không coi trọng vài thứ kiếm mà tự mình ra tay, hắn thu hồi chính mình khát vọng ánh mắt, tiếng nuôi nói, "Ngươi ăn đi, chúng ta nhìn." Tuy rằng có chút đồng tình bọn họ, nhưng Hiệt anh vẫn là không có hảo phóng nhường ra chính mình đồ ăn vặt. hắn cũng sợ không chuẩn này, hào phóng rốt cuộc là vì bọn họ hảo, vẫn là vì bọn họ hư. Nhưng Ách La lại có chút nhịn không được, nàng lén lút vươn tay, đi sờ cái kia lại mầm bị vệ lâm xóa sạch. Vệ lâm bất đắc dĩ, cô nãi nãi, ngươi vừa mới còn nói làm ta không cần tìm đường chết, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đang làm cái gì. Ách La trong mắt hiện lên một tia chột dạ, sau đó đẩy mặt ngang ngược tiêu ngạo nói, cái gì cô nãi nãi, ta là ngươi tổ tông. Nói như vậy, nàng thân hình lại rụt rụt, nhỏ 2 3 tuổi. Khế thể không như vậy đủ, người nhìn qua cũng manh rất nhiều người chính là như vậy đối với ngươi tổ tông nói chuyện. Vệ Lâm đã sớm nhìn thấu nàng siếp, càng trột dạ biến ảo tuổi càng nhỏ, yếu thế ý vị càng nặng, hắn cười lạnh, ta chỉ cần có một cái tổ tông, chính là trong điện ngồi cái kia, ngươi lại là cái nào tổ tông? "Anh là?" Nàng lập tức bị nghẹn họng, đang định rối trở về thời điểm, liền nghe thấy bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm, "Ai là ngươi tổ tông, ta nhưng không ngứa như vậy tôn tử?" Nghe được tiêu đạo quen thuộc đạm mạc thanh âm, Vệ Lâm sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn ngữ khí khô khốc nói: "Là, ta không phải ngài tôn tử." "Phi, hắn cái gì thời gian đương hơn người tôn tử? Hắn chỉ đương quá cấp dưới, khách khanh." Đang ở lừa mình rối người Vệ Lâm chật vật lăn đến một bên, liền thấy trưởng Lý đối cung kính hầu đứng ở một bên hiền anh nói: "Này đoạn thời gian ngươi cũng tu dưỡng đủ rồi, liền theo tông môn đệ tử cùng nhập hạ môn học đường đi, đi cùng linh đệ tử cùng tu tập, cho nhau sát minh." Nói không chừng còn có thể đi mau chút. Ngươi cũng nói là nói không chừng. Hiện anh tự hỏi hắn đã đối vị này sư tôn tính tình có một chút hiểu biết, cũng rõ ràng hắn một ít cơ bản, đối hắn phân phó cũng có thể đoán ra một chút, nhưng nghe đến cái này phân phó thời điểm, hắn vẫn là có chút thất vọng. Nhưng tóm lại là muốn nghe mệnh, cho nên, hắn cung kính nói, "Là, đệ tử biết được." Trương Ly đem tầm mắt chuyển qua vẻ mặt may mắn đứng ở một bên vệ lâm thượng, "Ngươi cũng đi theo đi." "Vệ lâm?" "Như thế nào lại là ta?" Trương Ly, đi học học như thế nào tu thân dưỡng tính?" Vệ Lâm mỉm cười, "Đúng vậy đại lão, ngươi nói đều là đúng đại lão, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời đại lão." Liên như vậy công đạo hai câu, Trương Ly liền đem Hiệt Anh cùng Vệ Lâm cùng đuổi rồi đi ra ngoài, một là hắn xác thật lười đến từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giáo đồ đệ, nhị là Hiệt Anh không ra tiểu thế giới, nhưng cái đó ngoa ngoè dục dịch người lại từ chỗ nào xuống tay. Lam Thái Vi tiên tôn quan môn đệ tử, trưởng môn tiểu sư thúc Hiện anh tuyệt đối có tư cách tiếp cận Thái Huyền Tông Chấn Tông Chi Bảo, lấy hắn vì đột phá khẩu, không nói được như ý nguyện, nhưng khẳng định có thể đạt được manh mối. Đến nỗi mà các Thái Huyền Tông trưởng môn trưởng, lão thậm chí là thái thượng trưởng lão, Lô Mãng Nhiên cùng bọn họ tiếp xúc nhất định nguy hiểm phi thường, một không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, vẫn là tu vi không cao, khả năng đều đánh không lại bọn họ hiệt anh hảo. Thấy tình thế không hảo còn có thể nhân cơ hội bắt cóc hắn chạy trốn. Hạ Như đến là như thế này nghĩ đến, Nàng tưởng Thái Huyền Tông trấn tông chi bảo đều tưởng sầu trắng tóc, dù cho biết hiện anh trên người không có khả năng không có hộ thân chi bảo, nhưng đối thượng hộ thân chi bảo tổng so đối thượng đại năng bản thân hảo, lấy chủ thân đạt thủ, có cực đại tỷ lệ chạy thoát, cho nên càng kiên định đối hiện anh xuống tay quyết tâm. Nàng về tới ngoại môn tố hội viện, ở ven đường nhìn thấy cùng nàng cùng nhập ngoại môn Bạch Y tiểu cô nương cùng Hồng Y tiểu cô nương, các nàng tựa hồ đối chọi gay gắt. Bạch Y tiểu cô nương danh gọi Tú Liễu, Hồng Y tiểu cô nương danh gọi Yến Tinh. tuổi tác đều không lớn, dung mạo rảo hảo, khí chất khắp nhau. Yến Tinh bất mãn tùy Liễu mấy ngày nay chỉ lo thông đồng ngoại môn Thiên Phú cao đệ tử, mà đem nhiệm vụ đều áp tới rồi nàng trên người. Tùy Liễu còn lại là nhu nhu nhược nhược nói, nàng lại không có cầu Yến Tinh đem nàng phân cùng nhau làm xong, Yến Tinh không muốn, đại có thể không làm. Vì không làm cho Thái Huyền Tông môn nhân chú ý, mà vẫn luôn thành thật buồn phận hoàn thành nhiệm vụ, Yến Tinh khí một ngụm ngân nha đều phải cắn. Nàng nâng lên tay, liền tính toán cấp Tùy Liễu đẹp thời điểm Phía trước đột nhiên đi tới nhất nhất vị khí chất ôn hòa mà vô hại thiếu niên, "Đúng là hiểu anh." Nguyên bản ngồi thuốc xuống 10 phần, đang chuẩn bị động thủ yến tinh cùng tùy Liêu nháy mắt dừng tay, sau đó theo bản năng lộ ra một cái nhất đột hiện các nàng khí chất tươi cười. Ngay cả đứng ở một bên xem náo nhiệt hạ như đến cũng lặng lẽ thu liễm trên mặt kia phúc xem náo nhiệt tươi cười, trở nên băng thanh ngọc khiết lên, nàng lần này đối ngoại nhân thiết là cao lãnh tiên tử. Hiểu anh vẻ mặt vô tội nhìn nháy mắt dừng tay hai người, muốn tới một câu, "Các ngươi đánh tiếp." gia liền nhìn xem náo nhiệt, nhưng hắn nhớ tới chính mình hiện tại thân phận, liền đem những lời này cắp nuốt xuống đi. Còn rất tiếc nuối, ai. Tiễn Tinh lặng lẽ thu Liễu trên mặt hung lệ, nàng hiện tại nhân thiết là kiểu tiếu lại không ngang ngược kiêu ngạo, tùy Liễu ngược lại càng thêm khí nữ khí nữ khí, dù sao đại đa số nam tu ăn này một bộ. Tùy Liễu nhỏ giọng nói, "Bái kiến tổ sư." Tổ sư hai chữ nàng nói tương đối hư, hình như là Têu gia câu này tổ sư làm nàng rất thẹn thùng. Một cái tuổi tác không thể so nàng đại tổ sư Sắc thật làm người có chút xấu hổ, nhưng tuyệt đối không phải là nàng dáng vẻ này. Yến Tinh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là nàng muốn khiến cho Hiệt Anh chú ý thủ đoạn, ở trong lòng mắt trần trắng, nhưng nàng ngự khí cũng mang lên một ít làm nụ ý vị, tổ sư. Đang thăm hỏi xong lúc sau, này hai người tầm mắt đối thượng, tầm mắt giáo hội chỗ đều có ánh lửa bước lên. Yến Tinh muốn lại tục ma cơ chuyên kỳ, thông đồng một cái tiên tôn trở về, làm hắn vì chính mình muốn chết muốn sống, cầu mà không được, ruột gan đứt từng khúc. Nàng cực đại thỏa mãn nàng hư vinh tâm cùng tìm kiếm cái lạ tâm, tiên tôn a, ma giới hiện tại còn không có ma tôn đâu, nhiều lợi hại một người vượn, nếu thật bị nàng bắt lấy tới, chẳng phải là có thể thổi cả đời sự. Tiên ma hai đoàn, chúng ta chi tranh, tương ái tương sát, đọa tiên thành ma, ngẫm lại liền mang cảm, trong đầu nhét đầy các loại truyền kỳ chuyện xưa yến tinh thật sâu say mê, cảm giác chính mình đã thành phong cảnh vô cùng, thiên hạ nổi tiếng một thế hệ ma cơ, chỉ sợ không bay lên tới nhảy qua đi. Nàng ấu niên kỳ lẩm thực được quả Đầu óc có chút không bình thường, nghĩ như vậy cũng có thể lý giải. Đến nỗi Túy Liễu, nàng thích nhất chính là đem những cái đó cao cao tại thượng nhân vật kéo xuống thần đàn, kỳ thật nàng cũng không biết những cái đó cao lãnh không dành nhân vật là nơi nào đắc tội nàng, nhưng nàng chính là muốn như vậy làm. Nhìn những cái đó giống như minh nguyệt giống nhau không dành người vây với cảm tình bên trong, vô pháp giải thoát, nàng trong lòng liền sẽ sinh ra một loại khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm. Tuy rằng không biết vì cái gì, nàng cảm thấy đem một người kéo xuống thần đàn Không phải trực tiếp đem hắn đánh rất vị cách, mà là dùng cảm tình tra tấn, nhưng nàng chính là như vậy làm, hơn nữa vẫn luôn làm. Tại đây một hạng có thể nói chuyên ra. Cao Lệnh Tiên Tôn, cùng Cao Lệnh Tiên Tôn hắn đồ đệ, thông sát. Nàng lộ ra huyền chuyển tươi cười. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, một bó gió thổi qua tới, thổi rối loạn nàng sợi tóc, lộ ra nàng hơi hơi thốc khởi mày, vì nàng tăng thêm một phần u buồn hơi thở, làm nàng thoạt nhìn mỹ kỳ người. Nàng nói, "Xin hỏi tổ sư muốn đi hướng phương nào đi?" Lúc này Đứng ở một bên nhìn hồi lâu diễn hạ như đến rốt cuộc đi lên tiến đến, giống như cung kính thi lễ, bái kiến tổ sư, vãn bối hạ như đến, là ngoại môn đệ tử. Hiệt anh, cái thứ 3, không biết vợ tuồng này muốn sướng tới khi nào, bất quá thoạt nhìn còn có điểm ý tứ. Môi ngon gì mà gở. Ở nơi tối tam vệ lâm nhìn Hiệt anh nhìn như ôn hòa kỳ thật sơ lãnh biểu tình, mặc danh cảm giác có chút quen thuộc. Cao Lãnh Tiên Tôn hắn đồ đệ khẳng định so Cao Lãnh Tiên Tôn bản nhân hảo thu phục, thu phục Cao Lãnh Tiên Tôn hắn đồ đệ Mỹ nhân kế là biện pháp tốt nhất, Hạ Như Đến có chút phát sầu nhìn cái này, mặt mày còn mang theo non nớt tiểu thiếu niên, cái này kêu nàng như thế nào hạ tay? huống chi, nàng không học quá này bản linh a, có chút phát sầu. Ba người tuy rằng không biểu lộ ra đối chọi gay gắt khí thế tới, hiện trường không khí nhưng thật ra có chút đình trệ, vừa mới bước ra tiểu thế giới, chuẩn bị đi hạ môn học đường như anh, có ý tứ, có ý tứ. Hạ Như Đến, này đưa hoa tử ý gì? Tùy liệu, chẳng lẽ ta không đẹp a? Này Nốc Qua nhìn không ra tới. Yến Tinh, ngươi câm, hiện tại còn không mở miệng nói chuyện. Đợi một chút, Yến Tinh trước hết nhịn không được, khi trước ra tay, ánh mắt của nàng nháy mắt trở nên vũ mị lên, giơ lên mi đôi phảng phất mang theo cái móc nhỏ, câu nhân đến không được. Thấy vậy, còn lại hai người ánh mắt chợt một lệ, đang chuẩn bị dùng ra mặt khác thủ đoạn. Liên ở Hiệt anh ánh mắt càng ngày càng lạnh thời điểm, Liên ở Vệ Lâm muốn nhịn không được ra tay thời điểm, một đạo chương dương ương ngạnh giọng nữ đột nhiên xuất hiện, "Uy, các ngươi mấy cái Trốn đón lộ làm gì? Thanh âm xa lạ, ngữ điệu lại mười phần quen thuộc, hiện anh vừa quay đầu lại đi xem, tức khắc. Ách La. Hắn giao chính là Ách La đại danh, mà không phải Tiểu Nga, hoặc là Thiêu thân, rốt cuộc tên này có bức cách nhiều. Vừa lỡ đã khiến cho Ách La đi ra ngoài gây sự vệ lâm muốn giậm chân, cô nãi nãi, ngươi lại tưởng làm cái gì yêu? Ách La, hiện anh a, ngươi ở chỗ này làm gì, không phải nói đi ngoại môn học đường? Tiên tinh ngữ khi có chút hướng hỏi nàng, ngươi là ai? Sao dám như thế đối tổ sư nói chuyện?" Aich Lamizac cao cao khơi mào, trợt nhìn càng vì cao ngạo, "Ta ở Tiên Tôn thủ hạ nghe khiển, như thế nào cùng hiệt anh nói chuyện luân được đến ngươi tới chỉ trích?" Vệ Lâm, ngươi như vậy vừa nói, cảm giác cách điệu tức khắc liền cao rất nhiều, "Ở Tiên Tôn thủ hạ nghe khiển đâu." Aich la ánh mắt vừa chuyển, ánh mắt u lam, ẩn hiện hung thần, tương phản, các ngươi nàng kéo dài quá ngữ điệu, giống như ngay sau đó liền sẽ sổ khởi làm khó dễ. Song thập niên hoa nữ tử, một thân màu đỏ đậm si mê, soát mắt sắc như nguy cơ từ phía biển sâu, làm người chùn bước. Ở nàng giọng nói ngừng kia một khắc, liền ngang nhiên giơ tay. Tú lam sắc hỏa chiều thổi quét tiến tinh hạ như đến tùy Liêu ba người, lén lút, còn dám ngăn lại Hiệt Anh chi lộ, vừa thấy liền bất an hảo tâm, cho ta đi tìm chết. Nhìn như ngang ngược vô lý một kích, lại làm kia mấy cái vẫn luôn bưng người sắc mặt đại biến, tú tài sợ nhất Vũ Phu, các nàng đều nhịn không được bại lộ chính mình chi tiết, rốt cuộc ách la thế tới rào giạn. Dường như một kích là có thể muốn các nàng mệnh. Ở công kích tiến đến thời điểm, các nàng còn phân tâm đi quan sát xung quanh, đặc biệt là Hiệt Anh, hắn hẳn là sẽ ngăn cản đi. Kết quả các nàng liền nhìn Hiệt Anh đầu đến đuôi đều đứng ở tại chỗ, không nói lời nào, tối đầu, nhìn không ra biểu tình. Các nàng sắc mặt đột biến, sau đó bởi vì chống cự quá mượn, bị sắc bén kình khí trực tiếp vọt vào tới huyết mạch, tức khắc lăng không một đống máu phun ra, rất xa bay ra đi. Để lại tay không có Trực tiếp đem này mấy người xử lý Ách La một chân đạp lên bên cạnh cự thạch thượng, a, bất kham một kích. Thu hận giá trị kéo đến 10 phần. Nàng giống như tiếc nuối đối với Hiệt anh nói, thấy không, ngươi về sau tuyển đạo lữ, nhất định không thể tuyển như vậy nhu nhược, nhẹ nhàng nhất chiêu liền không chịu nổi, tương lai một không cẩn thận bị ngươi xử lý làm sao bây giờ? Hiệt anh, ta cảm ơn ngươi. Lúc này, Vệ Lâm mới rốt cuộc lộ diện, Ách La không cần nghịch ngợm. Hắn chưa nói muốn Ách La cùng này mấy người xin lỗi. mà làm mỉm cười cùng Hiệt Anh chào hỏi, quét đều không quét kia mấy cái thoạt nhìn thê thê thảm thảm thiết thiết người. Dưng chúc bên một mảnh an tĩnh, gió thổi qua chúc diệp, phát ra rào rạt tiếng vang, nơi này phát sinh sự tình, giống như hoàn toàn không đưa tới người chú ý giống nhau, chờ sự tình đều phải tới gần kết thúc, đều không có người tiến đến xem xét. Kỳ thật nơi này phát sinh chính là từ lúc bắt đầu đã bị người phát hiện, chẳng qua vệ lâm bọn họ không cảm giác được. Trưởng Lý ngăn lại trưởng môn muốn ra tay ý tưởng, cách một cái thế giới Hắn ánh mắt vẫn như cũ có thể xuyên qua này thật mạnh hư không, thấy rừng trúc đã phát sinh sự, lại không mang theo tới chút nào uy coi. Từ nào đó Phương Diễn tới nói, "Hiện anh chính là một cái mồi câu, một cái phá lệ quý trọng mồi câu, mà thượng câu chính là những cái đó người mang dị trả người." Tuy rằng Trường Ly không cần mồi câu cũng có thể đủ đưa bọn họ một lưới bắt hết, nhưng sinh hoạt nhảm chán a, luôn là nếu muốn biện pháp tìm điểm với vui. Những người này, đã là hiện anh đá mài dao, lại là hắn đá cây chân. liền xem hắn có hay không năng lực đè bọn họ giẫm đi xuống. Chương 723 đột tiên. Một đường gian khổ, Hiệt Anh rốt cuộc tới Hạ viện học đường. Trưởng quan học đường trưởng viện giáo tập đã sớm biết được trưởng môn thông tri, đối với Hiệt Anh đã đến, cũng không có quá mức kinh ngạc, mà đối với Hạ viện các học sinh mà nói, chính là vang trời vang lớn. Cái gì ngọn ý? Đường Đường tiểu tổ sư, cư nhiên cùng bọn họ cùng nhau trên dưới viện học đường. Trong học viện nhất thời gió yêu ma nổi lên bốn phía, ngoại môn đệ tử nhóm sóng mắt liền thành tuyến. dệt thành một trường vô hình đại võng, cơ hồ muốn đem Hiệt anh hoàn toàn trói buộc ở trong đó. Trưởng viện lão thần khắp nơi nhìn bọn họ động tác, rất là cung kính đối với Hiệt anh hành lễ, bái kiến tổ sư. Thanh âm kéo trường, kéo trường, lại kéo trường. Tổ sư là muốn bái, cơ sở tâm pháp cũng là muốn dạy, trưởng viện nhìn bình yên tiếp thu hắn thăm hỏi lễ, trên mặt bát phong bất động Hiệt anh, đáy lòng nhưng thật ra cảm thán một câu, không hổ là tiền tôn quan môn đệ tử, tâm tính quả nhiên lợi hại. Cứ như vậy Khi anh bắt đầu rồi tốt đẹp hạ viện sinh sống. Một phương diện hắn muốn kiệt lực tu hành, không cho xưa tôn mất mặt, về phương diện khác, hắn còn muốn lứng phó những cái đó lòng mang quỷ thai người. Bên trái tới một cái muốn cùng hắn dưới ánh trăng tương phùng nhu nhược nữ tử, bên phải liền sẽ tới một cái tươi cười thân hòa, cùng hắn nhất kiến như cô sang sảng nam tử, còn có đối chọi gay gắt tức, biệt nữ kỳ hảo tức, thẳng thanh tức. Thậm chí là hắn tùy tiện hướng dưới tảng cây vừa đứng, sẽ có một con huyền truyền hốt vang chim chóc rơi xuống. vừa lúc dừng ở hắn trong lòng ngực, đáng thương vô cùng nhìn hắn. Lại một lần cùng mỗ một vị hậu bối đệ tử ngẫu nhiên gặp được Hiệt Anh, Thái Dương gần xanh đều nhảy dựng lên, hắn chỉ quyết biến đổi, cả người liền hóa thành vô hình, tránh đi kia rõ ràng có bị mà đến người. Hắn nhìn một bên không hề ẩn hạ bộ dạng, chính vui sướng khi người gặp họa cười vệ lâm, thần sắc lại chợt trở nên vô hại lên, hắn cười tủm tỉm đối với vệ lâm nói, "Vệ sư huynh, nhà ngươi cồn mãi mãi đâu?" Vệ Lâm đôi mắt nhíu lại, sau đó đồng dạng cười trả lời, Ngươi tìm nàng có chuyện gì? Hiết anh, không có việc gì, chính là hỏi một chút. Ách La nhiều có ý tứ a, so cùng cái lão bánh quẻ giống nhau Vệ Lâm có ý tứ nhiều. Mà ở này hai người gãi nhau thời điểm, thân ở tiểu thế giới trưởng Ly đột nhiên gian nhớ tới chính mình quên đi cái gì, hắn tùy tay mở ra thái vi cảnh, sau đó đem Long hư xách ra tới. Cảm thụ được nải phương thiên điệu đầy đủ linh khí, bị khổ hình tra tấn mấy ngàn năm Long hư không khỏi chấn động toàn thân, thần tôn rốt cuộc quyết định buông tha hắn. Một cái vị cách như thế cao thế giới, nói không chừng có thể làm hắn một lần nữa tu luyện ra thân thể, sau đó trở lại thần giới. Hắn không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, thần tôn quả nhiên là thủ hạ lưu tình a. Nay mấy ngàn năm qua bị cha tấn thống khổ đều bị lúc này vui sướng sở cọ rửa, thậm chí đã là bị bỏng cháy không rõ long hư cơ hồ muốn ôm thần tôn đùi khóc giống một hồi. Tuy rằng bị lâu như vậy tội, nhưng đây đều là đáng giá. Chỉ cần có thể làm hắn trở lại thần giới, thần tôn lại quan hắn cái mấy ngàn năm hắn cũng nguyện ý. Rời đi ra mới biết được quê nhà hảo, bởi vì nhất thời ham chơi mà ngã vào không gian cái khe, tràn chọc với các thế giới long hư đã sớm hoài niệm khởi thần giới hoàn cảnh tới. Nơi đó thần tiên từng chuyện mà nói lời nói đều êm tai thực, lại nhàn lại trạch, thường thường liền khai khai tiệc trà bán bán cẩu gia đăng dược, đối hắn cái này long tộc cũng còn tính hảo, hắn siêu cấp tưởng trở về. Liên ở nơi đó mỗi cách trăm vạn năm sẽ có một lần đại đạo kiếp, hắn cũng nhận, không phá thì không xây được. tan biến nào đó trình độ thượng ý nghĩa một loại khác tân sinh. Trải qua này mấy cái linh khí thưa thất gần như với vô tiểu thế giới, long hư đối cái này có thể làm quá nhiều thần tiên nghe chi sắc biến đạo kiếp đều tự đáy lòng cảm thấy thân thiết, húng chi, có chút thế giới thậm chí tồn tại không được trăm vàn năm, liền sẽ hoàn toàn băng diệt. Vẫn là quê nhà Hảo A. Hắn Hảo tưởng về nhà A, ô ô ô ô. Trong chốc lát chịu đựng cực hàn, trong chốc lát lại chịu đựng cực nhiệt long hư giống căn mềm mỉ sợi giống nhau, mềm m thân thể vặn vẹo không thành bộ dáng. Hắn kia trương còn tính tuấn thiếu long mặt cũng trở nên tang thương mà lại si ngốc, rất giống cái thẩm niên tiểu năng trí tuệ người bệnh. Mà đang ở bên soạn đạo điển trường Ly nhìn đến hắn dáng vẻ này liền ghét bỏ dời đi đôi mắt, hắn cũng không chờ long hư nhiều lời, liền trực tiếp đem hư không cắt mở một lỗ hổng, đem long hư ném qua đi. Muôn vạn thế giới, sinh diệt không ngừng, trường Ly tùy tay này một ném, cũng không biết đem long hư ném tới chạy đi đâu, nhưng lấy trường Ly sở cảm giác đến tới xem. Hẳn là một cái vị cách cực thấp thế giới. Long Hư không phải thích sắm vai đô thị binh vương sao? Lần này khiến cho hắn sắm vai cái đủ. Ở thượng một cái thế giới, hắn đem Long Hư ném vào thái vi cảnh lúc sau, liền hoàn toàn đem hắn đã quên, thậm chí rời đi thế giới kia là lúc, cũng không có đem Long Hư ném ra thái vi cảnh. Lúc này đây nghĩ tới, liền trực tiếp đem hắn ném văng ra, miễn cho không ngừng ngại hắn mắt, hắn từng đem thái vi cảnh thời gian điều chậm, trải qua hơn ngàn năm tái giáo dục, bảo đảm làm Long Hư minh bạch như thế nào khiêu tổn. mà ở mỗ một cái thế giới xa lạ, một cái hiểu lánh trong một góc, một cái si ngốc thân ảnh đột nhiên rớt xuống dưới, bang một tiếng ngã xuống đất. Hắn cái gáy chấm đất, cả người trình trĩu to trạng nằm liệt trên mặt đất, một đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm không trung, bên trái chuyển một chút, sau đó cách hồi lâu, lại hướng bên phải chuyển một chút. Lúc này, hẻm nhỏ đi qua một cái thần sắc cẩn thận, bước đi vội vàng cô nương, nàng nhìn đáng khinh long hư khiếp sợ, ba bước cũng làm hai bước chạy đi. Giời đi cái này ngõ nhỏ thời điểm, Nàng lại quay đầu lại nhìn Phan Qua, do dự một chút lúc sau, nàng đem một cái năm khối tiền xu ném lại đây, leng keng một tiếng, tiền xu lăn ở Long Hư cách đó không xa. Nghe thế nói thanh âm Long Hư toàn thân cứng đờ, trong ánh mắt xuất hiện ra vô hạn bi ai, hắn run rẩy vươn tay, đem kia cái tiền xu nắm ở trong tay, sau đó hít hít cái mũi, trên đời vẫn là nhiều người tốt ta, trên đời vẫn là nhiều người tốt ta. Hắn siêu cấp muốn gào khóc, nhiều như vậy người tốt, trong đó lại không có cái kia tổ tông, hắn liền không thể thiện lương một chút. quan dung một chút sao. Mà lúc này, ở thái vi kính trung trưởng Ly lại là không hiểu được Long hư hoang nghiệm, hắn biết cái kia long không chết được, cũng không tính toán lại quản hắn, nhân quả chấm dứt, tùy hắn đi, dù sao sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt hắn. Đến nỗi lại bị hung hăng ngẫu nhiên gặp được một hồi Hiệt Anh, tuy rằng không biết vì cái gì những cái đó thông minh đến cực điểm người sẽ như vậy không kiêng nể gì hành sự, hoàn toàn đem Thái Huyền Tông những người khác quên ở sau đầu, nhưng hắn lại không tính toán ngăn cản trưởng môn bọn họ hành động. Dù sao chỉ là một ít rêu rịa đá kê chân, không có, cũng liền không có. Hệ thống hóa đổi mới cực nhanh, chờ này một đám rửa sạch xong rồi, lập tức liền có tiếp theo bán sỉ đưa lại đây, không thiếu người dùng. Đến nơi hắn kia đáng thương đồ đệ. Nha, hắn còn có chỗ nào đáng thương sao? Xách, nhìn không ra tới, tính, mặc kệ. Đồ đệ không xui xẻo, sư phụ nên thấy thế nào diễn. Lúc hoàng hôn, hết anh về tới động phủ, một bước vào cái này ở vào tầng tầng biển mây trung tiểu thế giới. Hết anh thật giống như hoàn toàn tiết một hơi, cả khuôn mặt đều nằm liệt xuống dưới. Hắn tâm mệt ngồi ở cung điện trước bậc thang phía trên, lại tùy tay móc ra một cái đại mâm ăn dưa, nhìn mâm thượng linh khí bốn phía thiên tài địa bảo, hắn mới cảm giác được một tí xíu hắn sư phụ đối hắn quan hái chi tình.